Chương 73, cái bản chương 73, cái bản nữ hải tử nghe xong đứa bé trai kia lời nói, đột nhiên có chút không tỏ hứng, đối với hắn nói rằng, hắn liền hỏi trong đường, ngươi nhìn hắn khó chịu làm gì? Ngươi người này cũng thật lạ, ngươi không phải hại người ta sao? Vạn nhất người ta có việc gấp đâu. Hắn vừa mới hỏi đường thời điểm nhìn chằm chằm ngươi xem, ta chính là nhìn hắn khó chịu. Đi thôi. Đừng để ý tới hắn. Đây cũng là chính hắn đáng đợi. Chỉ đường Nam Hải khinh ngừng nói. Nữ hải tử vừa muốn nói lên vài câu, bị người bên cạnh khuyên su tới, đám người bọn họ tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hách Lượng đè xuống Nam Hải Tử lười nói, lại tìm một hồi, vẫn là không có tìm tới, cũng là ở bên trong địa lý, nhìn thấy một cái đại gia đang làm lấy việc nhà nông. Hách Lượng dừng lại xe điện, đi đến đại gia bên người, từ trong túi móc ra một bao thuốc lá, đưa một chi đi qua, mở miệng hỏi: "Đại gia, ngươi biết trung tâm đây đồ cũ thị trường ở đâu sao? Ta tìm đã nửa ngày, đều không nhìn thấy. Người khác nói cho ta liên tục vòng bên này, ngươi tìm đồ cũ thị trường, ngươi cỡi sai phương hướng, ngươi trở về cưỡi, tới lại lộ, hướng chín giảm phương hướng ngoặt vào đi." Trước kia có một cái thu phế phẩm đồ cũ thị trường, giống như trước mấy thời gian chuyển giấy mất. Người đi xem một chút có hay không tại. Đại gia tiếp nhận thuốc lá lấy ra trên người hắn mang theo riềm, vẽ một chút điểm thuốc lá nói rằng. Hách Lượng nghe xong đại gia lời nói, trong lòng đem vừa mới cái kia chỉ đường Hoàn Mao âm thầm mắng một trận. Trở lại trên xe chạy bằng bình điện, Hách Lượng nghĩ đến nếu như gặp lại kia chỉ đường Hoàn Mao, nhìn thấy liền mắng hắn dừng lại. Vừa mới không biết rõ địa phương còn ngủ chỉ đường, đây không phải lãng phí hắn thời gian sao? Hách Lượng quay đầu xe, đè xuống đường cũ trở về, đè xuống đại gia nói phương hướng cứ đi, ngược lại đến đều tới. Liên Nhi nhìn xem, nếu quả như thật chuyện rơi mất, lại đi xỉ cột hẹn thị trưởng. Hách Lượng cưỡi ngựa, tại trên đường cái lại một lần đụng phải vừa mới đám kia cho hắn chỉ đường người. Cái kia tiết chỉ đường Hoàng Mao cũng trong bọn hắn ở giữa. Hách Lượng đi ngang qua trước người bọn họ thời điểm, nghĩ đến chửi một câu Hoàng Mao, nhưng nhìn thấy bọn hắn người đông thế mạnh, vẫn là lựa chọn theo tâm. Nhanh chóng theo bên cạnh bọn họ cưỡi qua. Hảo Hán vẫn là không ăn tiệt thoại trước mắt. Hách Lượng cưỡi xe điện, rất nhanh tới một cái giao lộ, xác định là hướng chín rặm đi phương hướng, Hách Lượng liền chuyển trở ra. Rất nhanh tìm tới đồ cũ thị trưởng. Nhưng cái này đồ cũ thị trưởng Giống như có chút cú nát, chỉ có ở bên ngoài lớp kiến trên tường dùng sơn hồng biết đô cũ thị trưởng là chưa to. Hơn nữa cái này bốn chữ lớn, trải qua không biết bao nhiêu thời gian gió táp mưa sa, đã có chút rời sơn. Nhìn có chút không ăn khớp. Hách Lượng xuống xe, đi đến cửa chính, đại môn cũng mở rộng ra, nhưng mà bên trong lại không ai, liền lưu lại một chút không cần rắp rửi. Nơi này cùng vừa mới bị kia đại gia nói như thế, nơi này đã chuyển dời mất một cái. Hơn nữa cũng không có lưu lại dọn đi nơi nào báo cáo. Hách Lượng chỉ có thể gọi xe điện, đi thành tây bên kia xỉ cột hẻn đồ dùng trong nhà thị trưởng giao dịch. Qua bên kia thử thời vận, nhìn có thể hay không mua được một chút bàn ghế gì gì đó. Đối với cái này xỉ cột hẻn thị trường giao dịch, hách lượng vẫn tương đối quen thuộc. Thượng nhất thế hắn không biết rõ tới qua bao nhiêu lần, không phải hách lượng không muốn mua mới mới, chỉ là bởi vì hắn là tại không có tiền. Chỉ có thể đãi một chút xỉ cột hẻn đổi vật đến chịu đựng. Ngay cả thượng nhất thế khảo thí ra bằng lái, mua ô tô cũng là một chiếc không biết rõ mấy tài xe xỉ của hẻn, bỏ ra 5 ngàn thôi. Mở báo hỏng mới thôi. Hách lượng cứi xe điện xe bảy lần quặc tám lần rẽ đi vào từng nhà cố cửa hàng, lập tức có một lão bản bộ dáng người đi ra. Đói với hách lượng nói rằng: "Lão bản, người muốn mua thư zì, tá chó ǹy mạch dù là sỉ cột hạn tị trường, nhưng ta đổ vật đều là mới. Người nơi ǹy có hay không giải 3 mét cái bản, cũng một chút không có chuyện, chỉ cần tiện nghi liền tút." "Có, đừng nhiên là có. Ta dẫng người nhà kho kho đi xem một chút, đừng bảo là 3 mét, chính là 5 mét, 6 mét đều có." Đồ dùng trong nhà cửa hàng lão bản rất nhiệt tình nói rằng. Hách lượng đem xe điện qua kỹ, dừng ở đồ dùng trong nhà cửa hàng bên ngoài. Đi theo lão bản đi hắn nói nhà kho. Nhưng đến lúc đó, hách lượng mạch dù thấy được lão bản trong miê Nhưng là bên trong bảy biện bảng lớn dài, căn bản cũng không phải là chính mình muốn loại kia, mà là hợp dùng bàn hội nghị. Thế nào, cái bàn này còn hài lòng a, đây chính là rất mới, chưa từng dùng qua mấy lần. Lão bản rất đắc ý đối với khách lượng nói rằng: "Lão bản, ta nói không phải loại này, chính là dùng tấm ván gỗ tùy tiện chế tạo lên cái bàn, không cần tốt như vậy. Người nói loại này tại thị côn hẻn thị trường thật là không có, không riêng ta không có, các độ dùng trong nhà cửa hàng cũng sẽ không có. Người nói những mấy cái bàn, ai sẽ thu những cái kia không có bất giá trị. Vậy ngươi biết địa phương nào có?" Hách Lượng xuất ra thuốc lá đưa tới hỏi: "Ngươi muốn cái bản ta cũng không biết nơi nào có bán, những cái kia phá cái bản coi như từ bỏ, cũng là bị bọn hắn bộ làm hủy lốt, ai sẽ giữ lại à?" Hách Lượng nghe xong lão bản lời nói, cũng tuyệt vọng rồi, nghĩ đến vẫn là lại về thành trung thôn bên trong hỏi một chút những cái kia bác gái, đại gia tốt. Hách Lượng đi theo lão bản trở lại hắn trong tiệm, cưỡi lên vừa mới dừng ở cửa tiệm sắt xe điện, liền hướng lấy thành trung thôn lái đi. Tới thành trung thôn sau, Hách Lượng đem xe điện đình chỉ tới trong cơ hàng, tìm những cái kia bác gái đại gia hỏi thăm đến. "Tiểu hòa tử, kỳ thật ngươi có thể đem bản vung liệu một phen." Không nhất định nhất định phải bản dày a. Một cái đại gia cầm hách lượng đưa tới thuốc lá nói rằng, coi như đi mua bản bùng, cái này cũng phải tốn không ít tiền, tiểu hòa tử, ngươi còn không bằng đi mua một ít tầm bán go go cái gì, tìm một cái thợ mộc chính mình chế tạo một chút, theo lời ngươi nói, chỉ cần dùng đinh sắt đinh một chút liền tốt. Một cái khác đại gia cho hách lượng ra một ý kiến nói rằng, hách lượng nghe xong điều này cũng đúng cái biện pháp, nhanh đối với đại gia hỏi, đại gia, vậy ngươi biết trong thôn ai sẽ làm thợ mộc sống? Người dân ta đi tìm một cái, bán cho ngươi nhà lão đạo liền sẽ, chỉ là lớn tuổi liền không làm. Nhưng đánh một độ ngươi nói cái bàn cùng ghế vẫn là ăn hết được. Người mua hắn phòng ở, hẳn là có nhà hắn điện thoại a, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. Tuất, cảm ơn đại gia a, vậy ta về trước đi, cho hắn gọi điện thoại hỏi một chút hắn có thời gian hay không. Đại gia gặp lại a. Hách Lượng trở lại thành trung thôn trong phòng bên cạnh, lấy điện thoại di động ra cho Đào lão đầu đánh một chiếc điện thoại đi qua. Nhưng hắn nhà điện thoại vang lên mấy âm thanh, đều không có người tiếp. Hách Lượng lại thử đánh mấy cái, vẫn không có người nào tiếp. Hách Lượng nhút tới, Đào lão đầu dùng con râu nàng phụ điện thoại cho hắn đánh qua một lần điện thoại, cầm điện thoại tìm rất nhanh tìm tới Đào lão đầu con dâu hắn phụ số điện thoại di động, chủ yếu là cho Hách Lượng gọi điện thoại người thực sự quá ít, không có ghi chú chỉ như vậy một cái điện thoại. Hách Lượng tìm tới dãy số, rất cẩn thận đánh qua, vang lên hai tiếng sau liền tiếp thông. Hách Lượng hắn rất cẩn thận thăm dò tính mà hỏi, "Xin hỏi mẹ là Đào đại gia nhà con dâu sao?" Hách Lượng không biết rõ nữ nhân kia danh tự, chỉ có thể hỏi có phải hay không Đào lão đầu nhà con dâu. "Đúng vậy, xin hỏi ngươi là bị nào? Tìm ta có chuyện gì sao? Ta là mua nhà ngươi thành trung tôn nhà ngươi. Ta gọi điện thoại tới là muốn." Nữ nhân kia gọi điện thoại tới chính là Hách Lượng. Tại Hách Lượng lời nói lời nói vẫn chưa nói xong, liền đội bàn mở miệng liền nói tới: "Ngươi gọi điện thoại cho ta chuyện gì? Phòng ở có vấn đề gì ngươi cũng đừng gọi điện thoại cho ta." "Đại tỷ, ta gọi điện thoại tới, không phải là bởi vì nhà sư đình, ta chỉ muốn hỏi một chút nhà ngươi công công có thời gian hay không." "Ngươi là tìm ta cha, ngươi tìm ta cha có chuyện gì không?" Nữ nhân nghe xong không phải không phải bởi vì nhà sư đình, liền mở miệng hỏi: "Ta vừa mới hỏi người trong tôn, nói ngươi công công trước kia là thợ mộc, ta muốn tìm đánh một chút cái bàn ghế gì gì đó. Cha ta rất nhiều năm không làm thợ mộc sống." ngươi vẫn là tìm người khác, ra, thân thể của hắn cũng không chịu đựng nổi. Hơn nữa còn đều là tay nghề lâu năm, hoa chính là khí lực, hiện tại điện lột cái gì cũng không biết dùng." Nữ tử trực tiếp cự tuyệt nói rằng, "Ta cái này rất đơn giản, chỉ cần dùng đinh sắt đinh một chút là được rồi. Vậy ngươi cho nhà điện thoại đánh một chút, chính ngươi hỏi một chút cha ta. Ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì? Ta cho nhà ngươi máy riêng đánh nhiều lần điện thoại, nhưng chính là không có người tiếp. Ta lúc này mới gọi cho ngươi, muốn hỏi một chút ngươi công công có rảnh rỗi hay không. Vậy đợi lát nữa ta trở về lúc An Cương hỏi một chút, nhìn ta cha có rảnh hay không." "Tin, cái này tiền lương liền theo bình thường giá cả đến, 120 khối tiền một ngày, ta chỗ này không đợi cơm, liền cho bao thuốc thế nào? Cái này chính ngươi cùng ta cha nói, không có chuyện treo a." Vũ Nhân nói xong liền cúp điện thoại. Hách Lượng nhìn xem qua điệu điện thoại, đưa di động bỏ vào trong túi, liền định đi ăn cơm. Chương 74, vật liệu gỗ chương 74, vật liệu gỗ Hách Lượng cùng vừa nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, đã nhanh 11 giờ 30 phút. Hách Lượng ngồi vào trên xe chạy bằng bình điện, tới nhà lầu bên ngoài, đem lại môn đóng ký sau, liền đem xe điện cưỡi lên nhà kho. Đại cho xe điện nạp điện đi sau, Hách Lượng qua cửa, về tới mập mạp quán net lầu 1 tiệm ăn nhanh bên trong ăn cơm. Vẫn là kia năng khối tiền thức ăn nhanh, sau khi ăn xong, Hách Lượng về đến phòng bên trong, bật máy tính lên, đang lục chính mình vừa QR, nhìn một chút, phát hiện Bạch Vân cũng có cho mình hồi âm hơi thở. Hách Lượng tắt máy vi tính, điện thoại di động vang lên lên, Hách Lượng còn tưởng rằng là Đào lão đầu đánh tới, lấy điện thoại di động ra nhìn cũng không nhìn liền nhận. "Đào đại gia, ngươi hai ngày này có rảnh hay không, đánh cho ta một chút cái bàn cùng ghế." Hách Lượng, "Là ta." Hoàng san san. Hách Lượng vừa nói xong, Điện thoại bên kia Hoàng Âm Thanh của San San truyền đến tới. Hách Lượng nghe xong là Hoàng San San gọi điện thoại tới, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, ngày mùng 1 tháng 5 nghỉ giải hạn đều đã kết thúc, đối diện Hoàng San San cùng Trịnh Văn Tính vẫn chưa về. Bây giờ lại gọi điện thoại đến đây. Người gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Các ngươi đều khai học tốt mấy ngày thế nào vẫn chưa về, các ngươi dọn nhà à? Chúng ta còn tại tỉnh thành bên này, Hách Lượng, ngươi cho ta mượn chút tiền có được hay không? Ta cầm dù che mưa làm thế chốc. Chúng ta dù che mưa còn có hơn 1 năm đem, ta muốn dù che mưa làm gì? Ngươi muốn mượn bao nhiêu tiền? Hách Lượng hỏi. Năm bạn Ta chỗ này còn có hơn 3 bạn đem cây dù, cho ta mượn năm bạn khối tiền, ta trước tiên đem dù che mưa thế chấp ở chỗ của ngươi. Ta vừa có tiền liền trả lại ngươi được hay không a? Ngươi ở đâu tới nhiều như vậy dù che mưa, năm bạn khối tiền ta cũng không có, ta vừa mới mua phòng. Tiền tiêu kết thúc. Hách Lượng coi là Hoàng San San chỉ là mượn 1 2000 khối tiền, xem ở trước kia giúp mình chào hàng dù che mưa phân thượng cũng liền mượn, nhưng mới mở miệng chính là năm bạn, Hách Lượng vội vàng cự tuyệt nói. Hách Lượng, ta biết ngươi có tiền, ngươi liền cho ta mượn một chút, không phải chúng ta sẽ bị bay nặng lái đánh, khả năng sẽ còn bị bọn hắn bán được nơi khác. Ta nói các ngươi hai cái tại sao lại cùng vay nặng lãi dính líu quan hệ, các ngươi hảo hảo thế nào đi mượn vay nặng lãi tiền? Cái này còn không phải chứ ngươi, bán cho chúng ta rủ che mưa muốn năm khối tiền một thành, chúng ta tới rủ nhà máy nơi đó, nói trực tiếp tiến năm vạn đem cây rủ, đơn giá chỉ cần đôn hối. Thì, ta cầm về cũng muốn phí chuyên chở, còn muốn nhà kho tiền thuê, các ngươi còn không cần trước trả tiền, trực tiếp cầm lấy đi bán, một chút phong hiểm cũng không có tốt a, ta mua cho ngươi năm khối có phải là không có kịp a. Hách lựa có chút bất đắc dĩ nói, ngươi mưa kia rủ lấy ra là ba khối, ta biết Hách lựa ngươi cho ta mượn tiền dùng một chút có được hay không? Ta rất nhanh liền trả lại ngươi. Ta thật không có tiền, hai người các ngươi chính là cùng vay nặng lãi cho mượn tiền, cầm tiền này đi nhập hàng đúng không hả? Hai người các ngươi lá gan cũng quá ngậm, cái này vay nặng lãi tiền còn có thể mượn à? Đúng, chúng ta chính là cho mượn vay nặng lãi tiền tiến hàng tới tỉnh thành bên này cho hàng. Kết quả mấy cái liên hệ tốt lắm người đều từ bỏ. Vay nặng lãi bên kia gọi điện thoại tới muốn chúng ta trả tiền. Các ngươi vẫn là hướng người khác mượn à, ta đi thật không giúp được các ngươi, trên người của ta thật không có tiền. Nếu không các ngươi đem cây rủ tiện nghi một chút trực tiếp xử lý sạch, hẳn là có người sẽ muốn. Có thể, nhưng chúng ta còn muốn lại tìm mấy cái đồng học chào hàng một chút, xử lý xong, chúng ta liền không có tiền kiếm lợi. Vậy các ngươi tìm các người cha mẹ cầm một chút, mỗi nhà xuất ra 2 vạn năm tổng lấy ra được đến. Ta cúp trước a. Hách Lượng nói xong không chờ Hoàng San San nói chuyện, liền trực tiếp cúp điện thoại. Nữ nhân này quả nhiên lòng tham, đều bị vay nặng lãi ép lên cửa, còn nghĩ nhiều kiếm một chút tiền, còn nghĩ để cho mình xuất tiền rút bọn hắn, ta thật ngu như vậy thiếu sao. Hách Lượng sau khi cúp điện thoại, âm thầm nghĩ tới Nếu như còn có hồng chủ nhiệm đường dây này, Hách Lượng cũng không ngại tốn giá vốn ăn hoàng san san nhóm này hàng, nhưng hồng chủ nhiệm đường dây này đã mất, An hoàng san san nhóm này hàng, chính mình mua cho ai đi. Gọi điện hoàng san san điện thoại qua sau, không có một hồi, tay của Hách Lượng cơ lại vang lên, nhìn một chút là điểm lại hung nữ nhân đánh tới, Hách Lượng tiếp lên điện thoại. "Uy, là Hách Lượng sao? Ta là lão đạo, ta bây giờ tại ngươi cửa phòng. Ngươi ở đâu đâu?" "Nào đại gia, ta tại giao lộ quán nét bên này, ta bây giờ lập tức tới. Ngươi chờ một chút a." "Ừ, tốc độ ngươi nhanh lên a." Đào lão đầu nói xong cũng trực tiếp cúp điện thoại. Hách Lượng ra gian phòng, chạy đến thành trung thôn cửa phòng, chỉ thấy Đào lão đầu cùng nạn con dâu đều tại, Hách Lượng đi tới xuất ra thuốc lá đưa tới. "Dưới, ngươi muốn đánh một chút cái bàn cùng ghế vậy sao? Ta hai ngày này vừa mới có rảnh. Vậy thì làm phiền ngươi dạ. Ngươi nói một chút yêu cầu của ngươi." Hách Lượng liền đem chính mình muốn rèn đúc cái bàn ghế nói một lần, Đào lão đầu trả lời, "Cái này đơn giản, một ngày thời gian lâu dài có thể đánh tốt. Ngươi nói thuốc lá cũng không muốn rồi, đánh tốt sau ngươi cho ta 150 khối tiền là được rồi." "Tốt," liền theo ngươi nói. Điềm đại hung nữ nhân nghe được Đào lão đầu đáp ứng, Nói với Đào Lao Đầu một tiếng liền gửi nàng xe điện đi làm, chờ Điềm Đại Vụng nữ nhân sau khi đi, Đào Lao Đầu có đối với Hách Lượng nói rằng, nguyên vật liệu chuẩn bị xong chưa có, chuẩn bị xong, ta trở về cầm công cụ, hiện tại liền khởi công, sớm một chút đánh tốt ta cũng về sớm một chút. Cái này chế tạo cái bàn vật liệu, ta còn không có mua, cũng không biết phải dùng nhiêu ít, ngươi cho ta biết số lượng lượng, ta hiện tại đi mua ngay. Tính toán, ta đưa ngươi đi, tỉnh ngươi bị người ta làm thịt còn không biết. Lấy lòng sau, ta buổi sáng ngày mai tới. Hách Lượng nghe được Đào Lao Đầu lời nói, tranh thủ thời gian miểu thị ra cảm tạ liền mang theo Đào Lão Đầu đi nhà kho bên kia, cầm xe điện sau, chờ được Đào Lão Đầu, đi thành Đông bên kia vật liệu xây dựng trang trí thị trường. Tại Đào Lão Đầu chọn chọn lựa lựa một phen về sau. Đào Lão Đầu đem Hách Lượng muốn rèn đúc cái bàn vật liệu đều lấy lòng, Hách Lượng còn nhiều mua một chút, dự định nhiều chế tạo một chút tỉnh về sau lại nhận người, cái bàn không đủ dùng. Chờ Hách Lượng lấy lòng vật liệu, trả tiền về sau, liền giữ lại Đào Lão Đầu tại trong tiệm nhìn xem vật liệu, tỉnh lão bản đỗng nhiên đánh cháu. Mình tới thị trường bên ngoài đi gọi vận hàng xe 3 bánh chở vật liệu trở về. Hách Lượng cương đi ra bên ngoài, liền có mấy người xuống tới. Lão bản, ngươi có phải hay không muốn giả tu, ta có người. Lão bản, ngươi tìm ta trang trí, nhất định chuẩn bị cho ngươi thật tốt, giá cả cũng sẽ không quý ngươi. Một cái khác bày quanh người nói theo. Nhìn xem mấy cái khác vừa muốn nói chuyện, Hách Lượng đội bằng nói, ta chỉ là đến xem, không làm trang trí. Bày quanh người nghe xong Hách Lượng lời nói, liền tản ra, đi tìm một cái khác đi ra khách hàng. Hách Lượng tới bận hàng xe 3 bánh tiền, tìm tới một cái bận hàng sư phó, nhìn xem có chút vấn mắt, giống như chính là lần trước tìm xe 3 bánh đưa dù che mưa đúng phải cái kia gọi người của Lưu Hồ. Đi một chuyến Nam Sơn Đại học bên kia thành Trung thôn bao nhiêu tiền?" Hách Lượng đi vào trước mặt hắn hỏi. "Bên kia 20 khối tiền, nếu như muốn chuyển bận bịu dọn đồ lời nói, lại thêm 10 đồng tiền." Lưu Hổ nói rằng. "Được thôi, ngươi giúp ta đưa một chuyến, đợi lát nữa giúp quân một chút đồ vật." "Thật tốt, lão bản ngươi đồ vật ở nơi nào, chúng ta bây giờ liền đi qua." Ngươi cùng cưỡi xe ba bánh đi theo ta, đồ vật còn ở bên trong." Sau khi nói xong, Hách Lượng chờ lấy Lưu Hổ thúc đẩy hắn xe ba bánh, cùng một chỗ tới vật liệu xây dựng trang trí trong chợ, cùng đào lao động cùng một chỗ. Ba người đem chọn tốt vật liệu gỗ đem đến lưu hồ xe ba bánh bên trên. Hách Lượng vẫn là cưỡi hắn xe điện, chờ đào lao đầu, lưu hồ mở ra xe ba bánh liền cùng ở phía sau. Trở lại thành trung thôn sau, chờ lưu hồ đem mua được vật liệu chuyển vào nhà lầu bên trong sau, Hách Lượng xuất ra 30 đồng tiền cho hắn. "Ta ơn a, vất vả ngươi." Hách Lượng lên tiếng nói cảm ơn nói. "Lão bản, đây, ngươi trả tiền. Ngươi nếu là sau này muốn bận hàng gì gì đó, liền gọi điện thoại cho ta, ta cũng ở tại nơi này thành trung thôn bên trong. Ngươi một chiếc điện thoại ta liền có thể tới." Lưu Hồ tiếp nhận tiền sau, Đối với Hách Lượng nói rằng: "Tuất, tạ ơn. Lần sau có cần ta điện thoại cho ngươi." Hách Lượng lùa theo nói rằng: Lưu Hổ nghe xong Hách Lượng lời nói, thật đúng là cho tử thận, đem điện thoại di động của mình hào báo cho Hách Lượng, nhường Hách Lượng cất một chút. Sau đó cưỡi hắn xe ba bánh đi, đi mời chào khách làm ăn. Tại Lưu Hổ đi về sau, Đào lão đầu nhìn một chút chất đống nhà chính bên trong vật liệu gỗ, đối với đứng tại cùng Hách Lượng nói rằng: "Tài liệu này cũng mua về, người đưa ta trở về một chuyến trong nhà, ta đem trước kia ăn cơm ra hỏa cầm một chút, rất nhiều năm không có được vài, không biết rõ còn có thể hay không làm." Vậy chúng ta bây giờ liền đi qua. Chương 75, tiếp người chương 75, tiếp người Hách Lượng cưỡi xe điện, chở Đào Lão Đầu, tại hán chỉ đường hạng, về tới bọn hắn tại trị khu một cái lao tiểu khu trong phòng. Hách Lượng cũng không có đi lên, dưới lầu ngồi trên xe chạy bằng bình điện chở lấy Đào Lão Đầu xuống tới. Không có một hồi, Đào Lão Đầu có chút gật lực mang theo một cái cái giường, một cái tay khác cầm một thanh một cư, từ trên lầu đi xuống. Hách Lượng đội bằng đi lên giúp hắn đem cái giường nhặt lấy, bỏ vào xe điện trên bản đạp. Chờ Đào Lão Đầu ngồi lên sau, Hách Lượng cưỡi xe điện lại trở lại thành trung thôn trong phòng. Ta trở lại thành trung thôn nhà lầu nhà chính bên trong, Đào Lao Đầu đem hắn trước kia ăn cơm gia hỏa lấy ra nhìn một chút, lát đầu đối với Hách Lượng nói rằng: "Ngươi tại cái này nhìn một chút, những vật này rất lâu vô dụng, ta đi trong thôn nhà người ta mượn khối đá mài dao mài một chút." "Tuất, đại gia." "Đại gia nếu không ta đi mượn a." "Không cần, ngươi cũng không biết nhà ai có, ta chỗ này vẫn là rất quen, nếu không phải ta kia đoàn mệnh nhi tử, ta cũng sẽ không rời đi thôn này." Nói Đào Lao Đầu có chút tịch mịch đi ra ngoài, giữ lại Hách Lượng một người tại nhà chính bên trong, Hách Lượng lần này thật cảm thấy có một chút lạnh. Cố tốt, tại qua không có mưa hồi, Đào lão đầu theo trong thôn gia đình kia cho mượn một thanh ghế rải, một khối đá mài dao, theo cửa chính đi trở về, cầm một cái không biết rõ lúc nào thời điểm lưu lại ném ở sân nhỏ ỉ nọt chậu rửa mặt. Đem hắn ăn cơm ra hỏa phá hủy ra, tiếp một chậu nước chăm chú mài. Nhìn xem hắn bộ dáng nghiêm túc, Hách Lượng cũng không có cái dậy. Ngay tại bên cạnh nhìn xem. Nhưng Đào lão đầu lại có một câu không có một câu nói với Hách Lượng lấy lời nói. Nói hắn tuổi trẻ lúc sự tình, suy hư hắn tuổi trẻ lúc thọ một sống có bao nhiêu lợi hại. Hách Lượng, ngươi biết không, khi đó cái này mười giảm tám hương, chỉ cần có nhà kết hôn, muốn đánh đồ dùng trong nhà gì gì đó, cái thứ nhất liền sẽ tới từ ta. Có đôi khi ta còn bận không qua nổi, còn muốn mang theo mấy cái đồ lễ. Úp, Hách Lượng lên tiếng, "Ngươi đừng không tin, ngươi nếu là trong thôn hỏi một chút liền biết, đáng tiếc hiện tại đại gia kết hôn đều không đánh đồ dùng trong nhà, trực tiếp ở nhà cổ trong thành mua. Ta đi xem qua bên kia đồ dùng trong nhà, còn không có ta chế tạo đồ dùng trong nhà tốt đâu." Đào Lao Đầu nghe được Hách Lượng qua loa nói lại không phục nói rằng, "Vậy ngươi những cái kia đồ lễ đâu, hiện tại còn lại làm sao? Có chút còn tại làm, nhưng đều đã đổi nghề." đều lại làm chút cho người ta làm làm trang trí gì gì đó, nhà này cố cái gì đều không chế tạo. Đào đại gia, ta cái đinh cái gì còn không có mua, muốn mua như thế nào? Nếu không ngươi cùng ta cùng đi mua. Vũ kim điểm bên kia liền có. Không cần mua, một cái thợ mộc chế tạo mấy chưng cái bàn ghế gì gì đó còn muốn cái đinh, ta còn đánh không nổi mặt kia. Ngươi yên tâm, tiền của ngươi sẽ không để cho ngươi hoa trắng. Mặc dù ta giả, nhưng điểm này sống vẫn có thể làm. Nhìn xem Đào lão đầu đem hắn trước kia ăn cơm giá hỏa sau khi thu thập xong, cầm một thanh thước cùng một mực than đuôi bút, đặt trên ván gỗ họa hiện tại chính là thuật điện, trước kia chúng ta chế tạo đồ dùng trong nhà thời điểm, cái này tấm ván gỗ gì gì đó còn muốn tự mình động thủ rèn luyện, hiện tại trực tiếp liền có sẵn. Vất đi không ít công phu. Đào lão đầu một bên vẽ lấy, một bên cảm khái nói. Theo đào lão đầu mở ra bắt đầu làm việc, trong thôn mấy cái đi lên tuổi tác đại gia ra ra đi đến. "Lão đạo, người đây là lại rời núi. Tay nghề rơi xuống không có, không cần lần này đập chính mình thời điểm đó thanh danh a." Trong thôn một cái đại gia nói rằng, "Chỉ những thứ này bập nhỏ, ta nhắm mắt lại cũng có thể chế tạo tốt, có tin ta hay không bây giờ còn có thể chế tạo một chương giường lớn." Trả lại cho ngươi điều già lòng phù đến. Ngươi liền tội à, ban đêm tới nhà ta uống rượu, tiểu tử này chúng ta nhìn hắn cũng là hàng ngày ăn thức ăn nhanh, cơm này nhất định sẽ không chờ đợi. Đợi lát nữa ta cái kia nàng dâu sẽ đến tìm ta. Ta còn là đi về nhà ăn đi, liền không đến làm phiền các ngươi. Lao đạo, con dâu ngươi phụ khi đó không phải tìm một cái sao, tại sao lại rời? Mang theo đứa bé, nào có dễ dàng như vậy à, người ta không quan tâm ta cháu trai kia, dù sao người nằm kia cũng có một đứa con trai à. Đào lao đầu đổ đội bằng sống, cùng người trong thôn trò chuyện, hách lượng nói một tiếng đã đến phái bán quả vật bản mới bình nước khoáng trở về. Cái này pha trà gì gì đó cũng không có nước nóng chén trà lá trà cái gì. Hách lượng cũng chỉ có thể dùng nước khoáng thay thế. Sớm mấy năm, những này người có nghề đến nhà người cho người chế tạo đồ dùng trong nhà gì gì đó, nhất định phải rượu ngon thức ăn ngon cung cấp, một ngày muốn ăn năm đúng nhiên. Đưa sáng, sớm một chút tâm, cơm trưa, năm điểm tâm, cơm tối, dừng lại cũng không có thể thiếu. Cuối cùng trà càng thêm không thể thiếu, mỗi ngày tới muốn cho hắn của tốt, lá trà phai nhạt muốn cho hắn đổi. Khi đó những này người có nghề là tương đối nổi tiếng. Thật nhiều nữ nhân đều sẽ hy vọng tìm một cái người có nghề kết hôn. "Nào đại gia, trà này ta không ngâm, ta bên này cũng không có cái gì nước nóng, ngươi khát, cái này nước khoáng ngươi chấp nhận lấy uống." Hách Lượng đem nước khoáng đặt tới bộ trống trên bàn gỗ nói rằng, "Đều là thời đại nào, không có quy củ nhiều như vậy. Khát uống một ngụm là được rồi. Ngươi có việc đi làm việc trước đi, nơi này ngươi cũng không giúp được một tay." Hách Lượng nhìn một chút thời gian, đã nhanh đến xế chiều năm điểm, Hách Lượng nói với đạo lao đầu một tiếng, "Nhường hắn thời điểm ra đi, giữ cửa giam lại liền tốt." Chính mình cưỡi lên xe điện, liên đội vàng đi mạnh vấn đề tạm biệt. Hách Lượng đuổi tới Mạnh Văn Đệ công tác in nhuộm nhà máy, đã hơn 5 giờ rưỡi, Hán Môn Miệng trạm xe buýt đã đợi rất nhiều tàn việc người. Hách Lượng nhìn một chút chờ xe người, trong đám người cũng không có phát hiện chính mình muốn tiếp Mạnh Văn Đệ. Hách Lượng liền lấy ra điện thoại cho Mạnh Văn Đệ đánh một chiếc điện thoại đi qua, nhưng điện thoại biết xuất hiện thanh âm nhắc nhở, cũng không có người tiếp. Hách Lượng chỉ có thể ở Hán Môn Miệng đợi một hồi, cái này chờ đợi dòng dã nửa giờ, vẫn là không có nhìn thấy Mạnh Văn Đệ đi ra. Nàng sẽ không chính mình trước tan tầm trở về a. Hách Lượng lẩm bẩm một câu, lấy điện thoại di động ra lại đánh đi qua, nhưng vẫn là không có người tiếp. Hách Lượng đang định đưa di động bỏ vào túi, dự định lúc trở về, cầm ở trong tay điện thoại đầu tiên là chấn động một chút, Nokia đặc lưu tiếng chuông reo. Hách Lượng nhìn một chút là mạnh bấn đê đánh tới, Hách Lượng liền nhận, "Lão công, ngươi đánh ta hai cái điện thoại chuyện gì? Ta tới đón ngươi, ngươi không phải nói 5 giờ rưỡi liền tan tầm sao? Tại sao không có nhìn thấy ngươi người?" Điện thoại cũng không có người tiếp. "Ta vừa mới đang đuổi sống, lúc làm việc điện thoại không cho mang, ta vừa tới trong phòng thay quần áo, mới nhìn đến." "Ốc, vậy ngươi nhanh lên thay xong quần áo, ta tại các ngươi hắn môn miệng chờ ngươi." "Tuất, lão công." Vậy ta cúp chưa a? Bài này. Hách Lượng cúp điện thoại, đợi có cái tầm 10 phút, chỉ thấy Mạnh Văn Đệ cùng một cái cùng với nàng không chênh lệch nhiều nữ hải tử cùng đi đi ra. Lão công, Mạnh Văn Đệ xa xa cũng nhìn thấy Hách Lượng vẫy tay kêu lên. Hách Lượng cũng phất phất tay, ra hiệu mình đã nghe được. Chờ lấy Mạnh Văn Đệ cùng nàng đi ra tới nữ hải tử tới trước mặt, Hách Lượng đối với Mạnh Văn Đệ nói rằng: "Lên xe a, ngươi không phải mới lên ban sao, làm sao lại làm thêm giờ? Ta vừa tới động tác chậm, liền tăng thêm nửa giờ bàn, vị này là ta một cái tổ đường lại quên, cũng là ở tại chúng ta bên kia. Có thể hay không mang lên nàng a?" Hách Lượng nhìn đi ra tới đường Lệ Quân, dáng rất bình thường, rất bình thường một cái nữ hài tử, cũng không có cái gì đặc sắc. Dáng người nhỏ xảo linh lung, nhìn xem chỉ có 150 nhiều dáng vẻ. Trên thân còn mặc trong sườn quần áo lao động không có đổi lại. Trên thân mặc dù mặc quần áo lao động, nhưng cho người ta cảm giác dáng người cũng không tệ lắm, hơn nữa làn da vẫn rất bạch, cho người cảm giác thật đáng yêu. "Ngươi tốt, hôm nay tan tầm trễ, chờ xe bus còn phải đợi hơn nửa giờ, có thể hay không mang ta lên?" Đường Lệ Quân hạo phóng nói rằng. "Tốt, đi lên tới đi, chính là ba người có chút chen." Hách Lượng nói hướng phía trước ngồi một chút, trống đi một chút vị trí. Mạnh Văn đẽ ngồi trước tới, ôm Hách Lượng eo, cả người dán tại trên người Hách Lượng, Đường Lệ Quyên lúc này mới ngồi đi lên, cách Mạnh Văn đẽ. Bên phía sau thùng xe. Nửa giờ sau, Đường Lệ Quyên tại một cái cách Hách Lượng bọn hắn ở thành trung thôn còn có chút đường giao lộ, đối với Hách Lượng nói rằng: "Ngươi tại cái này ngừng cho ta một chút, nhà ta đi vào một chút đã đến." Hách Lượng dừng lại xe điện sau, khách khí nói: "Nếu không ta cho ngươi đưa đến cửa nhà, chúng ta lại trở về." "Không cần, thật không cần." Ta đi vào rất nhanh, hôm nay cảm ơn các ngươi." Đường Lệ Quyên bỏ xuống xe điện rồi nói ra: "Vậy ngươi trở về trên đường chậm một chút, chúng ta đi về trước." Gặp lại, nói xong Hách Lượng cùng Mạnh Văn Đệ cùng Đường Lệ Quyên phất phất tay thì rời đi, gửi xe điện hướng thành trung thôn bên trong cư đi. Chương 76, dẫn người chương 76, dẫn người trở lại thành trung thôn sau, Hách Lượng chở Mạnh Văn Đệ tới thuê nhà kho bên này. Tại đem xe điện thả lại tới nhà kho sau, Hách Lượng khóa chặt cửa, đối với Mạnh Văn Đệ nói rằng: "Đi, ta dẫn ngươi đi cái địa phương nhìn xem." "Đi nơi nào a?" Mạnh Văn Đệ hiếu kỳ nói. "Đi thì biết, đi thôi." Nói Hách Lượng mang theo Mạnh Văn Đễ tới phòng ở nơi đó nhìn một chút, Đào Lao Đầu đã đi, cửa cũng bị nhốt lên. Đến lúc đó, Mạnh Văn Đễ nhìn xem bị khóa lên cửa nói rằng: "Lão công, ngươi dẫn ta tới đây làm gì a? Ta bụng đều nhanh trên đói." Sau khi cương nước xong, đợi lát nữa tắm rửa xong còn muốn giặt quần áo. "Nơi này là ta về sau mở làm thay nhà máy địa phương, dẫn ngươi đến xem một chút." Hách Lượng có chút tự hào nói: "Cũng, chúng ta vẫn là đi trước ăn cơm đi. Chờ làm xong ta sẽ trở lại thăm. Hôm nay coi như xong, ngươi cũng không cần mở cửa." Mạnh Văn Đế nói kéo lên hách lượng cánh tay, lôi kéo hách lượng hướng phía hai người trưởng ăn tiệm ăn nhanh đi đến. Chờ ăn xong cơm, hách lượng lúc này mới nhớ tới không có cho Phan Mỹ Phượng gọi điện thoại, bảo ngày mai muốn dẫn người đi các nàng dù trong xưởng hợp tập. Ta gọi điện thoại, chính ngươi một người đi lên trước a. Hách lượng đứng tại đầu bậc thang, lấy điện thoại ra đối với Mạnh Văn Đế nói rằng: "Tuất, vậy ta đi lên trước, ngươi đánh tốt điện thoại lên mau." "Ừ, tuất." Hách lượng cầm điện thoại trở lại nói. Nhìn trên Mạnh Văn Đế về phía sau, hách lượng lấy điện thoại ra cho Phan Mỹ Phượng đánh một chiếc điện thoại đi qua. Rất nhanh điện thoại liền tiếp thông. Hách lượng Ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Đại tỷ, chúng ta đã trêu tốt, ta ngày mai dẫn người tới học tập một chút được không? Ừ, tới đi, tới đánh cho ta điện thoại, ta đi dạ tiếp ngươi. Tốt đại tỷ, ngươi cơm ăn quà không có. Ta vừa mới tốt đâu, còn tại làm đồ ăn, không nói trước cá trèo. Hách Lượng nhìn xem điện thoại bị cướp, liền trang về tới trong túi quần, chạy trước lên trên lầu. Mạnh Bân đế cửa còn không có mở ra, thấy trên Hách Lượng tới lại hỏi, nhanh như vậy liền đánh xong, ngươi vừa mới cho ai gọi điện thoại a? Mạnh Bân đế mở miệng hỏi. Cho đưa ra thị trường bên kia dù nhà máy một cái đại tỷ đánh một chiếc điện thoại, bảo ngày mai buổi sáng dẫn người tới học tập một chút. "Út, vậy có phải hay không ngày mai ngươi sẽ không tiến ta đi làm?" "Vậy ta sáng sớm ngày mai đốt lên đến ngồi xe bus xe đi." Nói Mạnh Văn Đễ mở ra cửa gian phòng. Hách Lượng tại Mạnh Văn Đễ mở cửa thời điểm, nhìn một chút đối diện gian phòng, vẫn là đóng kín cửa, đèn cũng không có mở, xem ra Hoàng San San cùng Trịnh Văn Tính vẫn là không có trở về. Không biết gió bọn hắn chủ tới tiền không có. Hách Lượng nhìn thoáng qua sau, liền theo Mạnh Văn Đễ cùng một chỗ vào phòng, thuận tay đóng cửa lên. "Văn phòng." Hách Lượng đem trong túi chìa khóa đem ra đưa tới Mạnh Văn Đệ trong tay, mở miệng nói ra: "Ngày mai ngươi cưỡi xe điện đi làm a, ngày mai ta cũng không cần xe điện." "Cảm ơn lao công, vậy ta ngày mai liền cưỡi xe đi." "Đúng rồi, ngươi ngày mai lúc nào thời điểm trở về?" Tiếp nhận chìa khóa Mạnh Văn Đệ vô cùng vui vẻ nói rằng: "Cái này ta cũng có biết, nhìn tình huống á ban đêm nhất định trở về. Ta đi tắm trước a." Nói hách Lượng cởi quần áo ra tới trong phòng vệ sinh tắm rửa. "Quần áo ngươi quần còn, còn không có cầm đâu." Hách Lượng trở ra, Mạnh Văn Đệ tại gian phòng hô: "Liên đem quần áo cho Hách Lượng cầm tiền đến." Tại hách lượng tắm rửa xong sau khi ra ngoài, Mạnh Văn Đệ cầm nàng thay giặt quần áo tiến vào trong phòng vệ sinh tắm rửa đi. Hách lượng thì bật máy tính lên leo lên cờ cờ nhìn một chút. Cái kia Bạch Vân vẫn là không có cho mình hồi âm hơi thở, ảnh chân dung cũng là ám, xem ra lần trước chạy qua tuyến sau, liền cùng có lại đến tuyến. Cái này cũng biểu thị bọn hắn trong xưởng thật bệ bộn nhiều việc, vội vàng tầng ca. Cái này khiến hách lượng càng thêm có lòng tin mợ cái này làm thay nhà máy. Chờ Mạnh Văn Đệ tắm rửa xong, thuận tiện đem quần áo giặt xong sau, phơi tới trong ban công. Liền đến tới bên người hách lượng. Hách Lượng nhìn xem Mạnh Văn Đễ tới, liền theo thói quen đem cửa cửa cho hạ. Đối với đứng ở bên cạnh Mạnh Văn Đễ nói rằng, máy vi tính này ngươi chơi a ta nhìn sẽ sạch. Hách Lượng hiện tại cảm thấy mua được máy tính cũng không có cái gì dùng, chơi mấy lần sau liền không muốn chơi. Có chút hối hận lúc trước mua đài này là to. Nhìn xem Mạnh Văn Đễ ngồi trước máy vi tính đánh lấy chữ, Hách Lượng nằm ở trên giường thuận miệng mà hỏi, ngươi cùng với ai nói chuyện phiếm đâu? Chữ này gọi không ngừng. Chính là cùng vừa mới cái kia đường Lệ Uyên, nàng vừa mới thêm ta qua QR, ta bảo ngày mai buổi sáng nhường nàng tại giao lộ chờ ta, ta mang theo nàng vừa đi làm. "Tốt, nàng là quê người ở nơi nào a, nghe giọng nói tựa như là bản địa." "Nàng chính là chỗ này người, tốt nghiệp trung học liền vào xưởng, tiền lương đều có hơn 2000." Mạnh Văn Đệ đánh lấy chữ nói với Hách Lượng. "Tới hơn 9 điểm, Mạnh Văn Đệ đem máy tính cho nhốt sau, tới trên giường, ôm Hách Lượng nói rằng, "Lão công, ngươi đem đèn điện cho nhốt, ta muốn đánh bài. Có được hay không vậy? Chúng ta mở ra đèn đánh cũng như thế, ngươi thế nào mỗi lần đều muốn tắt đèn đánh bài a?" "Không cần, ngươi liền đem đèn điện cho nhốt đi, nhanh lên đi." Hách Lượng tự nhiên cũng sẽ không tự tuyệt, trở tay ôm qua Mạnh Văn Đệ rọi ra một cái tay, liền đem đèn điện chòi nốt. Hai người bắt đầu treo lên bài đến. Đêm nay, Mạnh Văn Đễ kia Thanh Thủy Dễ nghe thanh âm vang lên ba lần, mỗi lần đều là Mạnh Văn Đễ lôi kéo Hách Lượng muốn đánh bài, cái này kém chút ngưỡng Hách Lượng không chịu được nổi. Sáng ngày thứ hai, Mạnh Văn Đễ học đường lệ quên như thế, trực tiếp mặc vào quần áo lao động đi làm. Cũng không có đổi y phục của mình. Lao công, ta đi làm a ngươi bạn mượn về sớm một chút a. Sau khi nói xong, Mạnh Văn Đễ liền hôn một cái nằm ở trên giường Hách Lượng đi. Hách Lượng tại Mạnh Văn Đễ sau khi đi, cũng không có lại nằm ì. Mặc quần áo tử tế sau cầm điện thoại đối tiền đi thành trung thôn phòng ở nơi đó. Chờ đến địa phương, cửa phòng đã được mở ra, Đào Lao Đầu đã ở bên trong bắt đầu làm việc. Cái bàn còn không có chế tạo tốt, ghế đã có mấy cái đặt vào. Còn có 3 cái hôm qua chiêu nữ công, nói xong hôm nay cùng hắn cùng đi rủ nhà máy học tập nữ nhân. Cũng tới, đều đứng ở một bên, nhìn xem Đào Lao Đầu làm việc. Đào Lao Đầu nhìn thấy hách lượng tiền đến, đối với hách lượng nói rằng, "Đông gia, ngươi nhìn một chút cái này ghế thế nào?" Đào đại gia, quả nhiên lợi hại a, cái này làm xong vài cái ghế, ngươi buổi sáng lúc nào thời điểm tới? Đây là ôn qua làm, ta cũng vừa vừa tới không đến bao lâu. Nghen người ta nói ngươi đây là muốn mở nhà máy a. Đúng vậy a, mở làm thay nhà máy, kiếm không có bao nhiêu tiền. Hai người đang nói, còn lại hai nữ nhân cũng tới, Hách Lượng nói vài câu sau, liền mang theo các nàng đi. Hách Lượng lúc đầu dự định mang theo năm cái nữ nhân cùng đi đông trạng ngồi Mercedes đi, nhưng nghĩ tới bọn hắn còn muốn dùng thời gian học tập, liền đi ven đường tìm một xe Minibus. Mang theo năm cái nữ nhân, Hách Lượng tới thành trung thôn cách đó không xa ven đường, nơi đó chờ lấy một chiếc ô tô khách xe van, Hách Lượng liền mang theo người đi tới. Sư phó Đi một chuyến bên trên Ngô Tùng trấn bao nhiêu tiền? Hách Lượng đối với một cái rựợ bảo chỗ ngồi xe van lái xe hỏi. Các ngươi 6 người, liền 120 khối tiền a. Xe van thời gian nhìn một chút đứng tại trước cửa xe hách lượng bọn hắn nói rằng, 70 khối tiền, có đi hay không, không đi chúng ta an bị xe đi. 70 khối tiền khẳng định không được, 100, 100 khối tiền ta đi một chuyến. Hách Lượng tính kế một chút, 6 người làm được đưa ra thị trưởng cũng muốn 55 10 khối. Tới Tùng trấn lại muốn 50 4 khối. 100 khối tiền vẫn tương đối có lời, liền mở miệng nói ra, vậy thì 100. Vậy các ngươi lên xe. Ta chở các ngươi đi qua. Chờ thêm sau xe, năm cái nữ nhân liền bô bô ở phía sau toan xế nói, Hách Lượng ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi cũng không có đi chen vào nói. Ta nhanh đến bên trên ngu cùng biệt thị chỗ giao giới trạm tu phí thời điểm, xe van lái xe hướng một cái cắt tiên lộ lái đi. Hách Lượng nhịn không được hỏi, sư phó ngươi có phải hay không mở lòng đường? Không có, qua trạm tu phí muốn tu phí, chúng ta hướng thôn này bên trong đường nhỏ đi, có thể lách qua trạm tu phí. Ta đem các ngươi đưa đến địa phương chính là. Hách Lượng nghe được xe van lái xe trả lời, Hách Lượng cũng không hỏi nữa thứ gì, lại trải qua thêm 2 năm. Những này trạm tu phí liền sẽ phá hủy. Về sau cũng không có trạm tu phí. Tại trải qua hơn 1 giờ sau, Hách Lượng bọn hắn tổng tại tới dù nhà máy, Hách Lượng đem xe phí cho sau, xe ban lái xe trực tiếp quay đầu xe liền đi. Hách Lượng cũng mang theo người cùng giữ cửa đại gia đánh một cái bắt chuyện, đưa một điếu thuốc lá sau. đứng tại cổng cho Phan Mỹ Vượng đánh một chiếc điện thoại. "Uy, đại tỷ, ta mang theo người tới, ngươi ở trong xưởng không có. Ta ở trong xưởng, ngươi mang theo người tới ký túc xá trước mặt con trường, ta hiện tại liền xuống đến. Cúp chưa ta." Phan Mỹ Vượng trong điện thoại nói một tiếng liền treo. Chương 77, học tập chương 77, học tập Hách Lượng đem điện thoại cất vào túi quần, đang cùng Gắc Cổng Đại gia đánh một cái bắt chuyện, liền mang theo năm cái nữ nhân cùng đi đi bảo. Tới ký túc xá trước cổng trường, Phan Mỹ Phượng đã ở nơi đó chờ, tại bên cạnh nạn còn có lần trước thấy qua cái kia sưởng chủ nhiệm. Hách Lượng nhanh nên đón tiếp lấy, móc ra trong túi thuốc lá, đưa một điếu thuốc lá đi qua sau nói rằng, "Đại ca, hôm nay làm gì ngươi?" "Ân, vật này học một ít cũng thần mau, coi chọp mấy lần vào tay làm mấy lần liền biết. Ngươi hôm nay muốn đem nguyên liệu mang về vẫn là qua mấy ngày cầm?" Sưởng chủ nhiệm tiếp nhận thuốc lá kẹp tới trên lỗ tai nói rằng, Hôm nay liền mang về, đi một chuyến nơi này cũng quá tốn thời gian. Hôm nay ta liền đem nguyên liệu cùng máy móc mang về. Vậy cũng tốt, vừa mới Tiểu Phượng cũng đã nói với ta, ngươi mong muốn mang nhiều chút nguyên liệu trở về. Là không. Đúng vậy, ta bên kia địa phương lớn, nguyên liệu cũng có địa phương thả, làm tốt đồ vật, ta qua 3 ngày sẽ đưa một lần tới. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Vậy cũng tốt, đợi lát nữa ngươi đem tiền thế chấp giao một chút, ta nhường nhà kho đem nguyên liệu cho ngươi, ngươi qua 3 ngày làm tốt liền lấy tới cho ta là được rồi. Ta sẽ để cho tài vụ cho ngươi đăng ký. Thật tốt, cảm ơn đại ca. Xưởng chủ nhiệm nói xong cũng mang theo Hách Lượng mang tới 5 cái nữ nhân cùng đi xưởng học tập. Hách Lượng thì đi theo Phan Mỹ Vượng cùng một chỗ tới nàng trong văn phòng. "Hách Lượng, ăn hoa quả, ngươi lần trước tới mua được." Tới văn phòng, Phan Mỹ Vượng một cái hoa quả đưa cho Hách Lượng. "Đại tỷ, có thể hay không thương lượng sự kiện, chính là lần này nguyên liệu tiền thế chấp có thể hay không theo ta áp tại các ngươi nhà máy hơn 10 bạn khối tiền bên trong trụ, ta trên người bây giờ cũng không có bao nhiêu tiền." "Cái này, cái này cũng được, đợi lát nữa ta đi tải vật nơi đó trả hỏi, ngươi mang đến 5 người học tập, ngươi bên kia chiêu bao nhiêu người?" Hiện tại có 15, 16, qua mấy ngày khả năng người sẽ càng nhiều. Vậy được, ngươi lấy trước 20 mấy trở về, chính là 1 vạn 6, ngươi liền lấy 3 vạn 40 nguyên liệu trở về. Ngươi vừa mới nói ngươi bên kia có nhà kho là không? Có, nhà kho có, hơn nữa còn rất lớn. Vậy ngươi cùng ta đi trước tải vật nơi đó, ta giúp ngươi đem tiền thế chấp cái gì chuẩn bị cho tốt, tùy tiện đem còn lại 5 vạn 5000 cũng trả lại cho ngươi. Lúc chiều, chính ngươi gọi chiếc xe hàng trở về đi. Tốt tạm tại đại tỷ ngươi, ta cũng không biết thế nào cảm tạ mới tốt. Cảm ơn cái gì à? Sườn chúng ta vốn là theo không kiện suất hàng tốc độ, ngươi vởn có người, đại gia lẫn nhau ngạc tác. Đi thôi, chúng ta đi tài vật kia, ngươi thẻ ngân hàng mang theo không có. Thẻ ngân hàng mang theo? Tại trong ví tiền đặt vào đâu? Hách Lượng hồi đáp. Kia đi thôi. Nói Phan Mỹ Phượng liền đứng dậy mang theo Hách Lượng đi ra ngoài. Hách Lượng đi theo Phan Mỹ Phượng đằng sau, cùng một chỗ xuống lầu dưới tài vật trong văn phòng. Tài vật trong văn phòng, một người đeo kính kính mập mạp đang ngồi ở bên trong. Cả người trắng tinh, nhìn xem dáng dấp tự tự văn văn, cũng rất hiền lành. Tuổi tác cũng tại hơn 40 tuổi. Cái này mập tài vật cũng họ Phan, cùng Phan Mỹ Phượng trước kia một cái tôn, vẫn là trong tôn kế toán, hiện tại Phan Mỹ Phượng đại ca mời đi theo cho hắn quản lý trong xưởng tài vật. Nhưng cùng Phan Mỹ Phượng bọn hắn không có cái gì quan hệ thân thích. "Phan đại ca, cái này chính là ta lần trước nói hết lượng, hắn đại chúng ta cái này áp hơn 10 vạn tiền hàng, lần này cần cầm chút nguyên liệu trở về làm. Ngươi cho mượn một trương năm bạc cẩm." Dưới thân tiền cho hắn đánh tới trong thẻ. Vào cửa sau, Phan Mỹ Phượng đối với mập tài vật nói rằng: "Ngươi đem thẻ cho ta, chúng ta sẽ để cho ngươi ta đem tiền xoay qua chỗ khác." Mập Tài Vật nhìn xem bên cạnh Phan Mỹ Phượng Hách Lượng nói rằng, Hách Lượng đội vàng đem tiền bao đem ra, đem bên trong thẻ ngân hàng lấy ra, đưa tới, lại móc ra thuốc lá đưa cho Mập Tài Vật một đi. Chỉ thấy Mập Tài Vật tiếp nhận thuốc lá liền bỏ vào bàn làm việc của hắn bên trên, cầm Hách Lượng thẻ đem tài khoản cho viết xuống dưới, lại cho Hách Lượng viết một chứng cớm, ngay tiếp theo thẻ ngân hàng cùng một chỗ giao cho Hách Lượng trong tay. Hách Lượng cầm tới cơm sau, bị Phan Mỹ Phượng dẫn tới xưởng, đem cớm giao cho xưởng chủ nhiệm trong tay. Xưởng chủ nhiệm nhìn một chút rồi nói ra, "Tốt, đợi lát nữa ngươi lúc trở về, ta để cho người ta chuẩn bị cho ngươi tốt." Ngươi mỗi 3 ngày đưa một nhóm làm tốt đến sản phẩm trở về, chúng ta nơi này cũng muốn đổi bạn dùng. Tuất, ta ân chủ nhiệm. Hách Lượng lại cầm một điếu thuốc lá đưa tới, xuất ra cái bật lửa muốn cho hắn đốt. Sưởng bên trong không thể hút thuốc, nếu không chính ngươi tùy tiện nhìn xem, ta còn có việc. Người của ngươi ở bên kia. Sưởng chủ nhiệm nói dùng cầm thuốc lá ngón tay một chút. Tuất, ta ân chủ nhiệm ngươi. Chờ Sưởng chủ nhiệm sau khi rời đi, Phan Mỹ Phượng cũng nói với Hách Lượng một tiếng rồi đi, Hách Lượng liền đi tới nàng mang tới người bên kia. Loại này việc thủ công thật không có cái gì kỹ xảo, nhìn mấy lần sau, mang tới nữ công nhỏ đã bắt đầu vào tay, vừa mới bắt đầu tốc độ còn có chút chậm, nhưng quen thuộc về sau, tốc độ này là càng lúc càng nhanh. Giữa chưa đợi đến trong xưởng lúc tan việc, Hách Lượng mang theo người tới dù nhà máy nhà ăn ăn cơm, cái này đương nhiên cũng là cần trả tiền. Sau khi cơm nước xong, dù nhà máy công nhân cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp trở lại xưởng tiếp tục đi làm, bởi vì cái gọi là thời gian chính là tiền tài, làm một cái tám phần tiền, nghỉ ngơi không làm liền không có tiền. 4 giờ chiều dáng vẻ, Hách Lượng liền đi tìm tiếp đai hăn cái kia xưởng chủ nhiệm, mấy lần trong lúc nói chuyện với nhau, cái xe này ở dưới chủ nhiệm cũng là họ Phan cũng là cùng Phan Mỹ Vượng một cái thôn. Cùng Phan Mỹ Vượng còn có chút có quan hệ thân thích, đều là một cái gia gia, coi như vẫn là Phan Mỹ Vượng đường đệ. Hách Lượng phát hiện, cái này dù nhà máy giống như cùng một cái gia tộc xí nghiệp không sai biệt lắm, tần quản lý, không phải thân thích, chính là một cái thôn đi ra. Phan chủ nhiệm, thời gian cũng không sớm, ta cũng mang theo người trở về. Hách Lượng tại xưởng bên ngoài, tìm tới ngay tại bên ngoài hút thuốc xưởng chủ nhiệm lại đưa một điếu thuốc lá qua nói rằng: "Vậy ngươi xe hàng tìm xong cũng có, máy móc cùng vật liệu ta cũng đã làm cho chuẩn bị cho ngươi tốt." Ta vừa mới cho treo ở các người trong xưởng vận hàng điển hiệu phong gọi điện thoại, hắn nói hắn đợi lát nữa có thời gian, hắn sẽ giúp ta tạo. "Tia tốt, ngươi lại cho hắn gọi điện thoại, nhường hắn tại số 5 cửa nhà kho chờ lấy, đợi lát nữa chúng ta liền đi qua." Thời gian cũng không sớm. Hách Lượng sau khi nghe, liền lấy ra điện thoại cho ước hẹn xe hàng sư phó điển hiệu phòng, đấy một chiếc điện thoại. "Điền sư phụ, ta Hách Lượng, ngươi bây giờ ở đâu?" Điện thoại kết nối xong, Hách Lượng đối với điện thoại nói rằng: "Ta vừa tới trong xưởng." "Điền sư phụ, xưởng phan chủ nhiệm nói cho ngươi đi số 5 nhà kho, chúng ta lập tức liền đi qua." Ra ngay tại bên này nhà kho, các ngươi hiện tại liền đến a. Vậy tốt, ta cúp điện thoại trước a. Nói Hách Lượng cúp điện thoại, cùng Sưởng Fan chủ nhiệm nói một tiếng, Điền Hiểu Phong đã tại nhà kho bên kia. Vậy chúng ta cũng đi qua đi. Sưởng Fan chủ nhiệm đem cái cuối cùng khói hút xong, thuốc lá đầu ném xuống đất dẫm giật xong, liền mang theo Hách Lượng đi qua nhà kho bên kia. Chờ đến nhà kho, Điền Hiểu Phong xe hàng đã đang chờ, Sưởng Fan chủ nhiệm để cho người ta đem Hách Lượng muốn nguyên liệu kiểm lại một chút liền bắt đầu để cho người ta chứa lên xe. Nửa giờ sau, Hách Lượng tại từng quyển từng quyển tự từ bên trên ký tên xong, Sở Văn chủ nhiệm nói rằng, ngươi sau khi trở về, sớm một chút bắt đầu làm, nhớ kỹ qua 3 ngày đưa một lần hàng tới, có biến lời nói gọi điện thoại cho ta. "Tuất, kia Phan chủ nhiệm, ta đi về trước, điện thoại của ta ngươi cũng tổn một chút, vừa mới ta gọi cho ngươi." "Ừm, vậy ngươi nhường điển hiệu phong mở chậm một chút, an toàn đệ nhất." "Gặp lại." "Gặp lại, Phan chủ nhiệm." Nói hết lượng liền bò lên trên điển hiệu phong xe hàng trên ghế lái phụ, nhường điển hiệu phong lái xe đi, làm xe lái đến một nửa, liên nhận được mạnh văn đệ điện thoại, điện thoại vừa kết thông, mạnh văn đệ liền nói tới, "Lao công, ngươi chừng nào thì trở về?" Ta đã ở trên đường, ngươi bây giờ đến nhà sao?" Ân, vừa mới tốt, Đường Lệ quên mời ta ăn cơm, ta trở về cùng ngươi nói một tiếng, ngươi không tại, ta liền cứ gọi điện thoại cho ngươi. "Tuất, ta không sai biệt lắm còn muốn một giờ bộ dạng, ngươi cùng với nàng đi ăn cơm à, chúng ta sẽ tùy tiện ăn một chút liền tốt." Hách Lượng nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, đã nhanh 6 giờ rồi. "Tuất, vậy ta thay quần áo cùng với nàng đi ăn cơm, gặp lại lão công." Mạnh Văn đến nói xong liền cúp điện thoại. Hách Lượng đưa di động thu vào sau. Một bên lái xe điển hiệu phong ánh mắt nhìn xem con đường phía trước hướng nói rằng, "Hách Lượng, ngươi tuổi tác nhỏ như vậy liền kết hôn à? Vừa mới ta nghe được thanh âm bảo ngươi lão cũng tới." "Không có, là bạn gái của ta, chờ đến tuổi tác chúng ta mới có thể kết hôn." "Điền sư phụ, ngươi kết hôn chưa?" "Ta à, Hải Tử đều 6 tuổi." Điền Hiểu Phong rất vui vẻ trả lời một câu. Chương 78, mất liên lạc chương 78, mất liên lạc Hách Lượng đưa di động thu vào sau, một bên lái xe điển hiệu phong ánh mắt nhìn xem con đường phía trước hướng nói rằng, "Hách Lượng, ngươi tuổi tác nhỏ như vậy liền kết hôn à? Vừa mới ta nghe được thanh âm bảo ngươi lão cũng tới." cô là bạn gái của ta, chờ đến tuổi tác chúng ta mới có thể kết hôn. Điền sư phụ, người kết hôn chưa? Ta hả, hai tử đều 6 tuổi. Hách Lượng nói với Điền Hiểu Phong lấy lời nói, cũng không có quản trên ở phía sau cùng một chỗ thảo luận ngồi nước công. Tới 6 giờ rưỡi, Hách Lượng bọn hắn tổng tài tới thành trung tôn trong phòng. Đi vào phòng, nào lão đầu còn tại bận độn, nhưng mấy chiếc cái bàn cùng ghế đã chế tạo tốt. Bây giờ tại lợi dụng còn lại vật liệu, đánh mấy cái đế nhỏ. Trong phòng vệ sinh cũng bị khiến cho sạch sẽ, cửa giới khối gỗ nhỏ đều chất đống đang đập cửa bên ngoài nơi nhỏ lạnh. Đông ra Thay cái ghế nhỏ làm tốt liên tốt, ngươi nhìn một chút hài lòng bất mãn. Đào Lao Đầu nhìn thấy Hách Lượng trở về, đem sau cùng một thanh ghế đầu lắp ráp tốt rồi nói ra: "Cảm ơn, gỗ sư phó. Đây là tiền công của ngươi. Việc này làm có đẹp." Nói Hách Lượng đưa 200 khối tiền đi qua. Đào Lao Đầu tiếp nhận tiền, trên mình áo trong túi lật một chút, chỉ lật ra một trương 10 khối cùng ba cái tiền xu. "Đâu ra? Cái này 50 khối đợi lát nữa con râu ta tới ta nhường nặng cho ngươi, trên người của ta không có mang tiền lẻ." Cố sư phó không nói trước, ngươi có thể hay không giúp ta trong thôn đi hô mấy người tới chuyển một chút đồ vận. Tốt, ta hiện tại liền đi. Nói xong Đào lão đầu trực tiếp đi tới bên ngoài, ở trong thôn giúp hách lượng kêu 5 6 người tới cùng một chỗ giúp nguyên liệu, cùng máy móc. Một lát sau, Đào lão đầu con râu cũng đến đây, lệnh chỉ tốt nàng xe điện sau, lại rút cùng một chỗ rời lên. Tại đem đến không sai biệt lắm thời điểm, hách lượng gọi lại một cái nữ công, xuất ra 100 khối tiền, nhờ một cái nữ công đi quẩy bán quả bật bán một đấu thuốc lá. Dù sao để cho người ta đến giúp đỡ, không phát khối, lần sau có việc cũng không tốt mở miệng cổ người. Tại Hách Lượng phát xong thuốc lá, đào lao đầu con râu, chính là cái kia điểm đại hung nữ nhân. Đi tới Hách Lượng bên cạnh, theo trong túi quần lấy ra mấy chưng mười khối, nam cuối cùng một chỗ đưa cho Hách Lượng nói rằng: "Đây là ta công công để cho ta tìm ngươi tiện. Tính toán, tính toán, gõ sư phó việc để hoạt động tốt như vậy, vừa mới các ngươi còn giúp lấy quân đồ, tiền này coi như xong." Hách Lượng nhìn xem mười khối năm khối một chồng tiền lẻ nói rằng: "Điểm đại hung nữ nhân nghe được Hách Lượng lời nói, cũng không có cái gì khách khí, đem viên một chồng tiền lẻ thả lại túi rồi nói ra: "Vậy ta không khách khí." Vừa mới nghe người ta nói, nơi nơi này là lấy ra công sống, ta có thể hay không mang một chút trở về làm, làm tốt lấy cho ngươi tới. Hách Lượng nghe được điểm đại hung nữ nhân chà hỏi, suy tính một chút sau cự tuyệt nói rằng: "Hiện tại ta mang về máy móc cũng không nhiều, chúng ta trong xưởng khả năng không đủ dùng, nếu không trở về sau máy móc nhiều, ta điện thoại cho ngươi, ngươi lại tới lấy về làm." "Tốt tốt, vậy chúng ta đi về trước, ngươi có dư thừa máy móc cho." Ta gọi điện thoại. Nói xong, điểm đại hung nữ nhân đem hắn công công trước kia ăn cơm công cụ bỏ vào xe điện trên bản đặng, chờ nàng công công trở về. Hách Lượng tại đào lao đầu bọn hắn sau khi đi, ra đến bên ngoài xe hàng bên cạnh, đem ví chuyên chở thanh toán về sau. Đối với Điển Hiểu Phong nói rằng, "Điển sư phụ, chúng ta cũng đi ăn cơm chiều à, nguyên cơn nước sông suối có thể đi trở về." "Không được, ta hiện tại liền chạy trở về, trong nhà lão bà lưu cho ta đồ ăn cùng rượu. Ta ăn cơm chiều không uống rượu khó chịu, huống liền không lái xe được." Hách Lượng nghe Điển Hiểu Phong nói thế nào, cũng không tại giữ lại hắn, dù sao uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu, cái này lời nói tại về sau rất lưu hành, Hách Lượng cũng lúc nào cũng nhớ kỹ. Mặc dù bây giờ không cha rượu giá Nhưng uống rượu lái xe là một cái vô cùng nguy hiểm sự tình, có đôi khi khả năng sẽ còn hủy hai cái gia đình. Đang nhìn đưa điển hiểu phong lái xe đi về sau, Hách Lượng đem nhà đại môn khóa lại, có đem trong sân cửa sắt lớn khóa kỹ sau, lúc này mới trở về mập mạp quấn nét bên kia. Tại lầu một tiệm ăn nhanh ăn một chút còn lại đồ ăn, Hách Lượng phải trả tiền thời điểm, tiệm ăn nhanh lão bản nói rằng: "Tính toán, ngươi hàng ngày ở ta nơi này ăn, điểm này còn lại đồ ăn liền không thu ngươi tiền. Về sau thưởng đến là được." "Vậy cảm ơn lão bản. Ta đi lên trước." Sau khi nói xong, Hách Lượng liền đi ra tiệm ăn nhanh trở lại lầu 3 cửa gian phòng gõ một cái cửa, Mạnh Văn Đệ thanh âm cũng không có truyền đến. Hách Lượng xuất ra chính mình chìa khóa mở cửa cửa phòng. Trong phòng ám sâu kín, chỉ có đèn đường theo cửa sổ kia bên trên chiếu chiếu tiến đến ánh sáng. Cái này Mạnh Văn Đệ cùng với nàng đồng sự ăn cơm vẫn chưa về. Hách Lượng nhìn một chút đối diện gian phòng, hoàng san san hai người bọn họ vẫn chưa về, cửa vẫn như cũ đóng giữ. Hách Lượng vào phòng, mở ra gian phòng điện điện, nhốt cửa phòng. Lấy ra chính mình trong túi quần điện thoại, nhìn một chút thời gian, đã nhanh 8 giờ rưỡi. Hách Lượng có chút không yên lòng cầm điện thoại, tìm tới Mạnh Văn Đệ điện thoại cho nàng đánh một chiếc điện thoại đi qua, mong muốn hỏi nàng một chút ở nơi nào. Tại điện thoại vang lên vài tiếng sau, được kết nối, giọng Mạnh Văn Đệ thanh âm truyền đến, "Uy, Lao công, ngươi có chuyện gì không? Ngươi còn năng cơm không?" "Ừm, hôm nay có một cái đồng sự sinh nhật, chúng ta còn tại ăn cơm." "Sao ngay đây." Nghe trong điện thoại di động truyền đến thanh âm huyên náo, tựa như là có người sinh nhật, hơn nữa người vẫn rất nhiều, Hách Lượng liền nói, "Úc, vậy tốt, ngươi ăn xong cơm về sớm một chút, đều nhanh 9 giờ." "Ừm, biết, Lao công gặp lại." Cúp điện thoại Hách Lượng, đưa di động bỏ vào trên tủ đầu giường, cầm tay giặt quần áo tới phòng vệ sinh tắm một cái, thuận tiện đem chính mình đổi lại quần áo quần tắm một cái, từ khi Mạnh Văn Đệ tới sau, y phục của Hách Lượng cũng đều là Mạnh Văn Đệ tặng vậy. Ngẫm lại nàng hiện tại đi làm cũng thật mệt mỏi, liền đem y phục của mình cho thầy, cũng liền một cái tờ sơt cùng một đôi quần, thầy cũng rất nhanh. Hách Lượng đem tự mình dựa tốt quần áo phơi tới ban công, về đến phòng bên trong, bật máy tính lên ai chính mình gờ gờ cho Leo Lady, dự định một bên chờ vọc máy vi tính, một bên chờ Mạnh Văn Đệ trở về. Gờ gờ bên trên một mực không có động tĩnh, Bạch Vân Hành chân dung đang không ngừng chớp động, Hách Lượng điểm mở nhìn một chút, thế mà trở về một đầu rất dài tin tức. Đúng vậy, những ngày này bận điên muốn chết, đều đang đối sống. Hôm nay ta nhìn thấy ngươi, ngươi tại chúng ta nhà máy nhà ăn ăn cơm. Ngươi cắt tóc ta kèm chút nhận không ra ngươi. Giống như ngươi bây giờ dáng vẻ trở nên đẹp trai không ít. Phần cuối còn giữ một cái cười trộm biểu lộ. Xem xong tin tức, Hách Lượng nhìn xem kia ảnh đậm ảnh chân dung, cũng trở về một đầu tin tức đi qua. Ân, nhìn thấy ta sao không tới chào hỏi? Phát xong về sau, còn nghĩ phát chút gì? Lúc này, vài ngày chưa từng gặp qua chung dựt đống nhiên cho mình gửi tin tức, ngươi đang làm gì đâu? Hách Lượng liền không tại cho Bạch Vân gửi tin tức trực tiếp cho trung giật trở về một đầu đi qua, trong nhà đâu, ngươi dưới lầu quán net, ta đi lên thời điểm tại sao không có nhìn thấy ngươi? Không có, ta ở nhà lên mạng đâu. Vừa mới có người muốn cùng ta phòng cho thuê ở giữa, ta cùng hắn hàn huyên nửa ngày, cuối cùng ta nói 1600, hắn chê đã không cần thuê, lãng phí ta tình cảm. Úp, không thuê coi như xong, ngươi chậm rãi tìm khách chọ là được. Ngươi không phải không thích ở nhà lên mạng sao? Thế nào mấy ngày nay không đến quán net? Cái này đều tại ngươi tội ta, quên ta mua phòng úp, hiện tại là phòng ở lấy lòng, nhưng ta tiêu xài tiền cũng không có. Chu Thiền đệ cho ta đi quán ba, ta cũng không dám đi. Có muốn hay không ta mượn ngươi điểm, chờ ngươi phát tiền lương sau có tiền, lại có thể đưa ta. Tính toán, ta còn có mây trong gối, ta còn thiếu tiểu di tà hai bạn đâu. Tiết kiệm một chút hoa, ngày mai có hai nữ nhân phải tới tham phỏng, chờ phòng ở thuê ta liền có tiền. Ân, không đủ tiền nói với ta, gà cái này có. Tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa, Chu Thiền tâm song hiện ra. Phần cuối còn lưu lại một cái sát sát biểu lộ. Nhìn xem chung giật ảnh chân dung tối số dưới, Hách Lượng nhìn một chút biểu hiện trên màn ảnh thời gian, đã nhanh 10 giờ rồi, Mạnh Văn đệ tới lúc này người nàng vẫn chưa về. Hách Lượng đi đến tủ đầu giường bên cạnh, cầm lấy đặt vào điện thoại, lại cho Mạnh Văn Đệ đánh một chiếc điện thoại đi qua. Nhưng lần này Mạnh Văn Đệ điện thoại lại không có đạt ông, vang lên vài tiếng trực tiếp âm thanh bận, Hách Lượng lại thử đánh một chiếc điện thoại, lần này lại trực tiếp tắt máy. Cái này sẽ không ra chuyện gì a? Hách Lượng sau khi cuộc điện thoại, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cầm điện thoại di động Hách Lượng, trong lòng không khỏi có chút hối hận, vừa mới tại lần thứ nhất cho Mạnh Văn Đệ gọi điện thoại thời điểm, liền nên hỏi một chút Mạnh Văn Đệ ở nơi nào ăn cơm. Chính mình cũng có thể đi tìm một cái, sẽ không giống hiện tại như thế hoang mang lo sợ. Chương 79, trở về chương 79, trở về ngay tại Hách Lượng Nghị đến chính mình muốn hay không ra ngoài tìm một cái thời điểm, ngoài cửa truyền đến mạnh văn đệ thanh âm, hơn nữa nàng gọi hàng thanh âm còn có chút không đúng. "La công, mở cho ta một chút cửa." Hách Lượng đi qua mở cửa phòng, phát hiện mạnh văn đệ đứng tại cổng, sắc mặt đỏ lên, trên thân còn mang theo một cỗ mùi rượu. Người coi như còn tốt, chỉ có một chút men say, coi như thanh tỉnh. Người đi cùng người đồng sự ăn cơm, thế nào còn uống rượu? Hách Lượng nhìn xem mạnh văn đệ dáng vẻ, có chút không vui mà hỏi. "Lúc đầu ta cùng Đường Lệ quên hai người đi ăn cơm, Nhưng ta vừa mới tới nàng nơi đó, nàng tiếp một chiếc điện thoại, nói sưởng chúng ta nhị lão bản nhi tự sinh nhật, mời nàng đi ăn cơm. Hách Lượng nghe xong không khỏi nhíu mày, mở miệng hỏi, nàng muốn đi liền đi, ngươi cùng cái kia nhị lão bản nhi tự rất quan sao, thế nào cũng đi theo. Ta lúc đầu muốn trở về ăn thức ăn nhanh, nhưng nàng trong điện thoại nói đi cùng với ta, nhị lão bản nhi tử liền đệ ta cùng đi, nhiều người náo nhiệt một chút. Đường Lệ quên nàng nói nàng đều đáp ứng, ta không đi không tốt, ta mới đi cùng. Vậy ngươi đi ăn cơm liền ăn cơm, ăn trễ như vậy, còn uống nhiều như vậy. Ngươi giống tiểu gì? Ta lúc ăn cơm không có uống. Nhưng về sau đến cơn nước sóng xua rồi, bọn hắn muốn đi ca hát, ta muốn trở về, Đường Lệ quên lôi kéo ta cùng đi, ta đang hát địa phương, uống một chai bia. Mạch Văn Đế nhìn xem Hách Lượng dáng vẻ có chút ủy khuất nói, Hách Lượng nghe xong lời này, cái này thế nào cùng chung giật thương dùng tán gái thủ đoạn không sai biệt làm a, thế là mở miệng nói ra, ngươi cùng cái kia Đường Lệ quên lần sau đi xa một chút, đừng ở cùng nàng cùng đi ra ngoài, biết chưa? Ân, ta vừa mới lúc sắp đi, nàng còn nói chơi tới 12 giờ có thể đi trở về. Ta sợ ngươi gấp, chỉ có một người lén lén đi ra, gọi xe điện về tới trước. Ta còn không có nói với nàng. Mạnh Bân Đễ giải thích một câu. "Tốt, đi tẩy mặt đi ngủ. Về sau loại tụ hội này cho ta uiýt đi đi. Tốt nhất đừng đi." "Ngươi dạng này giống kiểu gì?" Hách Lượng nhìn xem Mạnh Bân Đễ nói rằng. "Tốt, vậy ngươi cho ta mượn sưng một chút điện, vừa mới điện thoại di động ta không có điện. Hai khối điện tấm một ngày đều không cần đến." Mạnh Bân Đễ lấy điện thoại di động ra đưa cho Hách Lượng nói rằng. Hách Lượng tiếp nhận điện thoại, chụp ra điện tấm, cầm lần trước bán tới bạn năng mạo sưng đưa di động điện tấm sạc điện. Liên năm bật xuống trên giường. Mạnh Bân Đễ tới phòng vệ sinh rửa mặt, cũng tới tới trên giường, hai cánh tay vòng bên trên Hách Lượng ngủ vô cùng vô mị đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão công, ngươi giúp ta thoát quần áo một chút, ta hiện tại cũng không có cái gì khí lực." "Có được hay không vậy?" Hách Lượng nhìn xem Mạnh Văn Đễ mang theo vẻ say dáng vẻ, cùng chính mình nũng nịu bộ dáng, tức giận bố một cái Mạnh Văn Đễ tở tở nói rằng: "Để ngươi không nghe lời, lần sau nếu là còn dám đi quán ba loại địa phương này, nhìn ta không đập nát ngươi tở." Nói liền giúp Mạnh Mộc Đễ đem áo ngoài cho thoát, Mạnh Mộc Đễ lại rất chủ động hôn lên đến Hách Lượng. Rất nhanh trong phòng vang lên yêu tình đánh nhau thanh âm, hơn nữa thanh âm này so trước kia phải lớn hơn thật nhiều. Sáng ngày thứ 2, bởi vì là ngày đầu tiên khởi công, Hách Lượng thật sớm tỉnh lại, nhìn thấy nằm tại chính mình thân thể hệ bại còn ngủ mạnh bất đễ, Hách Lượng tại trên mông đít nàng vỗ một cái. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, Mạnh Văn Đễ mở to mắt vẻ mặt vô tội nhìn xem Hách Lượng. Nhìn Hách Lượng là ngoe ngoe muốn động, vẫn chưa rời giường liền đến một lần luyện công buổi sáng. "Lão công, ngươi có phải hay không không quá ưa thích ta uống rượu a, lần sau ta liền không uống rượu có được hay không?" Luyện công buổi sáng tốt sau, Mạnh Văn Đễ ôm Hách Lượng cỗ nói rằng: "Ừm, uống rượu có thể, chỉ có thể ở nhà cùng ta uống, còn có lần sau cái kia gọi đường gì gì đó bảo ngươi ra ngoài, ngươi cũng không cần cùng với nàng ra ngoài." Biết chưa, cái này không được đâu, chúng ta đều là một cái tổ đồng sự, nàng gọi ta đi chơi, ta không đi như vậy không tốt đâu. Dạng này ta sẽ không có bằng hữu. Nếu như nàng coi ngươi là nàng bằng hữu cũng sẽ không quên ngươi cùng rượu. Còn có hôm nay đi làm, ngươi liền từ chức, nếu như bọn hắn không cho ngươi thẻ lương, kia tiền lương ngươi cũng không muốn rồi như thế không có. Ta tự chức, ta tự chức ta làm gì đi a? Ta làm làm thay nhà máy, hôm nay liền khai công, ngươi là đang nghĩ làm việc, ngay tại chính chúng ta trong xưởng làm một chút, không muốn làm ngay tại trong nhà bọc máy vi tính, ta nuôi lên ngươi. Cái này Ta nghĩ một hồi a, ta không quá nghĩ đến ngươi trong xưởng đi làm. Hách Lượng nghe được Mạnh Văn Đệ lời nói, có chút kinh ngạc, nhìn xem Mạnh Văn Đệ hỏi, ngươi vì cái gì không muốn tới chính chúng ta trong xưởng đi làm? Không phải sao? Chính là không muốn, cảm giác được ngươi trong xưởng đi làm, chúng ta quan hệ thay đổi, lão công chờ chúng ta sau khi kết hôn, ta lại đến chúng ta trong xưởng có được hay không a? Nhìn xem Mạnh Văn Đệ dáng vẻ, Hách Lượng nhất thời cũng không muốn bức bách thật chặt, bất đắc dĩ nói, tốt à, ngươi cao hứng liền tốt, lên tắm rửa, đợi lát nữa ta còn muốn đi mua mấy cái pháo. Ngươi mua pháo làm gì? Ta làm thay nhà máy thời công. Không thảo pháo, chúc mừng một chút sao được, ngươi nhanh lên một chút. Ta không có khí lực, ngươi ôm ta đi. Mạnh Văn Đệ lại ôm lên Hách Lượng cổ nói rằng, Hách Lượng ôm Mạnh Văn Đệ liền tiến vào trong phòng vệ sinh rửa mặt. Tại hai người rửa mặt xong, cùng đi ra gian phòng, tại cửa gian phòng đã đợi lấy mấy cái muốn rửa mặt sinh viên. Nhìn xem Hách Lượng cùng Mạnh Văn Đệ hai người mở cửa đi ra, mấy cái sinh viên nhìn xem Hách Lượng cùng Mạnh Văn Đệ, trên mặt lộ ra một cái để cho người ta nghĩ lại biểu lộ. Mạnh Văn Đệ có chút thẹn thùng lôi kéo Hách Lượng trực tiếp rời đi, tới đầu bậc thang, bôm Hách Lượng một chút nói rằng, đều tại ngươi, sáng sớm lôi kéo ta làm chuyện này đều bị bọn hắn nghe được. Về sau ta thế nào gặp ngươi? Hách Lược bị Mạnh Văn Đễ như thế vừa bấm, giả bộ như rất đau bộ dáng, mở miệng nói ra, "Cái này không phải để ngươi quá đẹp, lại nói đêm qua vẫn là ngươi chủ động, thế nào chứ ta?" Ta còn nhắc nhở ngươi nhỏ giọng một chút. "Ta mặc kệ, chính là của ngươi sai." Mạnh Văn Đễ trời sợ là nói, "Tốt, đi nhanh đi, đợi lát nữa ngươi đi làm đến trễ, ngươi mở xe điện tội điểm, cẩn thận một chút mỡ." "Tốt, ta đã biết." Kém chút vong ngã còn muốn đi tiếp đường Lệ Quyên, "Ta đi trước a." Nói Mạnh Văn Đễ liền chạy chậm đi xuống thang lầu. Hách Lượng cưng vừa muốn nói với nàng đừng đi tiếp cái kia đường Lệ quên, lời nói còn không có nói ra miệng, Mạnh Văn Đệ đã đến dưới lầu. Hách Lượng chỉ có thể chờ ban đêm Mạnh Văn Đệ trở về thời điểm, lại nói với nàng nói, nhường nàng về sau đường lại cùng cái kia đường Lệ quên lui tới. Hách Lượng nhìn xem Mạnh Văn Đệ sau khi đi, trước hết đi thành trung thôn phòng ở bên kia. Hôm trước chiều 16 nữ công đều đã tại cửa chính chờ, nhìn thấy Hách Lượng tới, đều gọi một tiếng Hách Lượng lão bản. Các ngươi thế nào sớm như vậy tới? Hách Lượng nhìn xem bọn hắn nói một câu. Nói Hách Lượng xuất ra chìa khóa, mở ra cửa chính của sân. Hôn Qua mang đến dù nhà máy học tập năm cái nữ công giêng phần mình chọn lấy hai người, đem cái bàn ghế tại lầu một mấy cái gian phòng dọn xong. Lại đem Hôn Qua mang tới máy móc đem ra, máy móc dùng tay, như thế trong tỉnh Hách Lượng còn muốn lắp đặt ổ điện cùng dây điện. Nhìn xem nữ công nhóm bắt đầu làm việc, Hách Lượng nghĩ đến chính mình còn muốn đi mua thuốc hoa bạo chúc gì gì đó, liền đối với Hôn Qua cùng đi học tập nữ công nói rằng: "Ta có việc muốn đi ra ngoài một chút, nơi này ngươi giúp ta nhìn một chút, có việc lời nói ngươi tới quẩy bán quả vật đánh cho ta điện thoại." "Điện thoại ta ngươi có a?" "Có, lão bản, ngươi ra ngoài đi, nơi này ta sẽ giúp ngươi xem trạo." Trước kia ta còn tại trong xưởng làm qua ban trưởng, quản qua 20 người." Nữ công có chút tự hào nói, "Ông, người tên gì chứ? Ta lần trước biết qua quên đi." Hách Lượng nhìn trước mắt nữ công nói rằng, "Ta gọi Thải Quyên." Hách Lượng nghe được Thải Quyên sau khi giới thiệu, vỗ tay một cái đối với trong phòng nữ công nói rằng, "Cái này Thải Quyên đại tỷ, trước tiên làm một chút ban tổ trưởng, đại gia có gì cần, ta không có ở đây thời điểm, đại gia có thể nói với nàng." "Tốt lắm bạn." Mặt khác 15 cái nữ công nói rằng. Hách Lượng sau khi nói xong, đi thả dù che mưa nhà kho, nhìn xem còn lại hơn 1000 đem cái dù. Hách lượng có chút gặp khó khăn. Hiện tại làm thay nhà máy đã mở ra, chính mình cũng không có khả năng lại đi bày quẻ bán hàng cái gì, cũng không có cái kia thời gian. Nay một ngàn nhiều đem cây rủ liền thành vấn đề. Nhất thời nghĩ không ra biện pháp giải quyết hách lượng, chỉ có thể dựa vào mấy cái tiểu phiến mỗi lần tới lấy một chút, giúp hắn chậm rãi tiêu hóa. Chương 80, khởi công chương 80, khởi công nghị không ra biện pháp hách lượng, cũng liền không tại nhiều mớn, hiện tại đã bắt đầu làm làm thay, tiền này mặc dù không có trước kia bán rủ che mưa tới nhanh như vậy, nhưng thắng ở ổn thỏa. Lại đẩy ra hắn xe ba bánh sau, hách lượng đem cửa kho hàng đóng lại cưỡi lên xe ba bánh liền đi bộ phận bán sỉ, dự định mua bốn cái thật to pháo hoa trở về thả thả. Lúc đầu Hách Lượng muốn đi gần một điểm bày bán quà vặt, nhưng bày bán quà vặt cũng không có thấy pháo hoa qua, Hách Lượng vẫn là có ý định trực tiếp đi bộ phận bán sỉ mua. Bởi vì lần trước tiến nước quán cùng đồ đốn tới điểm, Hách Lượng giống như loáng thoáng tại bộ phận bán sỉ một cái góc thấy qua. Tại tới bộ phận bán sỉ sau, Hách Lượng đình chỉ tốt xe ba bánh, đi đến bộ phận bán sỉ bên trong. Đối với ngay tại cho người ta cầm hàng lão bản nương nói rằng: "Lão bản nương, cho ta cầm bốn cái pháo hoa, còn có hai chú tháo. Hiện tại từ đâu tới pháo hoa cùng tháo a?" Lúc sau Tết đều bản sạch. Người trưởng nào thì mượn, ta ngày mai mang cho ngươi tới." Lão bản nương quay đầu nói với Hách Lượng. "Ta hiện tại liền phải, bà chủ kia, ngươi biết nơi nào có pháo hoa bán không?" Lão bản nương làm xong sau đi tới đối với Hách Lượng nói rằng: "Ngươi bây giờ liền phải a, vậy chính ngươi đi chuyên môn bán pháo hoa địa phương đi xem một chút, nơi đó khả năng còn có." "Lão bản nương, cái này chuyên môn bán pháo hoa địa phương ở đâu? Ngươi nói cho ta một chút được không?" "Ta cũng không biết ở đâu a. Tại thành Đông Nghiên thảo cục bên cạnh, ngươi cứ đi tới thuốc lá cục bên kia, ngươi hỏi thêm một cái." cũng không biết hiện tại có hay không. Nghe nói rõ năm chúng ta thị liền không thể thả pháo hoa pháo. "Tốt cảm ơn lão bản nương, vậy ta đi trước a." Nói xong Hách Lượng vừa muốn đi ra. "Tiểu hòa thượng, ngươi thật giống như có vài ngày không có tới cầm nước khoáng cùng tức uống, ngươi bây giờ không làm làm ăn này a?" "Đúng vậy a, không làm." "Lão bản nương, ngươi buổi trưa ngươi lưu cho ta 5 giương nước khoáng cùng 2 giương băng hồng trà, ta buổi trưa tới bắt." Hách Lượng nghĩ đến bây giờ thời tiết nóng lên, mặc dù mình là dự định miễn ép nhân viên giá trị, nhưng cũng phải cấp bọn hắn điểm chỗ tốt. Liên đối với lão bản nương nói rằng: "Tốt, ta giữ lại cho ngươi." Ngươi đi mua thuốc lá của người Hoa. Hách Lượng theo bộ phận bán sỉ rời đi, cưỡi cái kia chiếc xe ba bánh, hướng thành Đông bên kia thuốc lá cụi cưỡi đi. Cứ có cái nửa giờ, Hách Lượng lại hỏi thăm mấy người sau, rốt cuộc tìm được thuốc lá cụi. Nhưng Hách Lượng nhìn một chút xung quanh, cũng không có tìm được bán xá hoa pháo đến địa phương. Hách Lượng lại chỉ có thể hỏi một chút đi ngang qua người đi đường. Ngươi hướng phía trước lại cưỡi đi, bên kia có một loạt nhà trệ, bán xá hoa pháo đến ngay tại nhà trệ bên trong. Một cái nhiệt tâm đại gia chỉ bảo trước mặt một ngày đường nói rằng, "Cảm ơn đại gia." Hách Lượng cảm ơn xong sau, Li do xe ba bánh tiếp tục hướng phía trước chạy tới, rốt cục tại một gian nhà trẻ phía trước tìm địa phương. Nếu như không phải vừa mới hỏi lại ra, Hách Lượng thật đúng là khả năng tìm không thấy cái này mua thuốc hoa bạo chúc đến địa phương. Chỉ thấy ngay tại một khối trên bảng đen viết pháo hoa hai chữ, cái gì khác cũng không có. Hách Lượng theo xe ba bánh bên trên xuống tới, đi vào, chỉ thấy bên trong liền một cái hơn 50 tuổi, mang theo một bộ kính lão, một tay cầm một phần báo chí đại gia tại. Đại gia nơi này là bán pháo hoa địa phương sao? Hách Lượng mở miệng hỏi. "Là, ngươi muốn mua nhiều ít đợt pháo hoa? Ta tới bên trong cho ngươi đi lấy." Lại gia thả ra trong tay báo chí, giúp đỡ một chút hắn kính lao nói rằng, bốn cái 16 vang lên pháo hoa, hai chúa nhỏ pháo. Khắc cũng không muốn rồi. Ngươi chờ một chút, ta cho ngươi bên trong đi lấy. Nói đại gia liền đi vào bên trong đi, cho hách lượng nơi đó pháo hoa cùng pháo nhận ra. Mua bốn cái pháo hoa cùng hai chúa tháo, hách lượng đem pháo hoa cùng pháo bỏ vào xe 3 bánh bên trên, cưỡi lên xe 3 bánh trở lại thành trung thôn phòng ở hách lượng đem xe 3 bánh đẩy vào trong viện, nhìn xem trong phòng nữ công nhỏ đã bắt đầu chế tác dù che mưa chống. Ngoại trừ năm cái đi dù nhà máy học qua nữ công tốc độ nhanh một chút. Còn lại 11 nữ công còn tại trạm giãi tìm đòi. Hách Lượng chính mình cũng cầm một đài máy móc, trạm giãi mở ra bắt đầu làm lên. Không phải về sau chờ đám kia thực tập sinh tới, Hách Lượng cũng nên dạy bọn họ một chút. Chính mình không thuần tục không có chuyện, ít nhất phải hiểu mới được. Đến chưa thời điểm, Hách Lượng thả ra trong tay sống, cầm lấy xe ba bánh bên trên pháo hoa, đi tới nhà lầu cổng bên lề đường. Đem hai chối pháo mở ra sau, bỏ vào đại môn hai bên, bốn cái pháo hoa bỏ vào cửa chính. Xuất ra trên thân mang theo cái bật lửa, đem pháo hoa pháo đều chờ điểm. Theo ngòi nổ đốt hết, pháo hoa pháo lốp bốc văng lên. Mà Pháo Hoa Pháo phát ra tiếng vang, gây tại chế tác dụng che mưa gián nữ công đều đi ra quan sát. "Lão bản, gây dựng đại cát, chúc ngươi nhà máy càng xử lý càng tốt." Vị Hách Lượng bổ nhiệm làm ban trưởng tài quyền, tại Pháo Hoa Pháo thanh âm đỉnh chỉ sau đối với Hách Lượng chúc mừng nói, "Cảm ơn, cảm ơn. Về sau vẫn là phải dựa vào đại gia giúp đỡ, chờ nhà máy tốt, ta sẽ không quên đại gia." Hách Lượng đối với 16 nữ công nói một câu lời xã giao. Tại Hách Lượng vừa dứt lời, mà các những cái kia nữ công đều đúng Hách Lượng biểu thị ra chúc mừng, cũng không có người đem Hách Lượng lời xã giao để ở trong lòng. Chúc mừng xong, Liên trở lại phòng tiếp tục làm việc. Dù sao các nàng những này nữ công, không phải vừa mới ra trước trường học đại môn cái chủ loại kia thực tập sinh. Chỉ cần nói hơn mấy câu lời hữu ích, liền có thể liệu mạng cho người công tác. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần mỗi tháng hạch lượng đúng giờ phát tiền lương, bọn hắn có thể cầm tới tiền đây mới là nhất giàu nhân hái. Nhưng hạch lượng có thể phát thêm một chút, các nàng vẫn tương đối cao hứng, nhiều hô vài tiếng lao bản cũng bằng lòng. Hạch lượng tại tiếng pháo nổ ngừng bấy sau, cũng không có lập tức trở về bên trong, nhìn xem bị sương mù bao phủ cửa chính, hạch lượng cảm thấy một loại tự hào độ bận. Mặc dù không có lăng hoa không có hồi vị, thậm chí liền đơn sơ nhất nhà máy bảng hiệu cũng không có. Chớ đừng nói chi là tới cho hắn chúc mừng thân bằng hảo hữu. Cái này bốn cái thật đơn giản pháo hoa cùng hai chô tháo, chính là hách lượng cho mình mở ra công nghi thức. Một cái đơn giản không thể lại nghi thức đơn giản. Hách lượng trọng sinh ba người ngược sau, chính thức có chính mình phần thứ nhất sự nghiệp, mặc dù sự nghiệp này có chút ít, không so được cái khác trọng sinh đại lao thành tiểu bí đại. Nhưng đối với trên hách lượng một thế cái kia điều đi bên trong máy bay chiến đấu mà nói, đã 10 phần không dễ dàng. Tại bị sương mù tán không sai biệt lắm, hách lượng đi vào trong viện, cưỡi lên dừng ở bên trong xe ba bánh lại đi một chuyến bộ phận bán sỉ. Đem buổi sáng thời điểm, rất bộ phận bán sỉ lão bản nương định nước khoáng cùng băng hồng trà đi chợ trở về, đem đến nhà lầu 1 gian trống không trong phòng. Nhìn một chút thời gian, cũng tới giờ cơm, Hách Lượng liền đi mập mạp quán net lầu 1 tiệm ăn nhanh bên trong, gói 17 phần khoai san trở về. Tới nhà lầu bên trong, Hách Lượng đối với còn tại làm việc nữ công nhóm hô, các đại tỷ, dừng một chút trong tay sống, ăn trước đến chưa cơm. Ăn xong cơm có thể kiếm sống. Nói xong cũng lại đi đem vừa mới mua được băng hồng trà rời đi ra, cho mỗi nữ công đều phát một bình. Cảm ơn lão bản, lão bà ngươi có lão bà không có có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một cái chúng ta bên kia cô nương, một cái nữ công cầm tới băng hồng trà sau, đối với Hách Lượng nói rằng, "Lão bản có bạn gái, hôm qua chúng ta trở về thời điểm, nàng bạn gái trả lại hắn gọi điện thoại." Hôm qua Hách Lượng mang đến học tập một cái nữ công nói rằng, "Ta cũng thấy qua, lão bản mang theo tới qua thành trung thôn mấy lần, dáng dấp có thể đẹp, lão bản thật có phúc khí." "Tốt tốt, đại gia ăn cơm xong liền bắt đầu công tác a, trước thuần tục lên." Nếu như miệng khác, chính mình cầm nước uống. Hách Lượng đối với mồm năm miệng 10 nữ công nhóm nói rằng, Lão bản, ta muốn làm như ngươi lần trước nói tính theo sản phẩm, ta không muốn cầm chết tiền lương." Hách Lượng tiếng nói của giức, hôm qua mang đến một cái khác nữ công nói rằng, "Lão bản, ta cũng nghĩ làm tính theo sản phẩm." "Lão bản, ta cũng nghĩ làm tính theo sản phẩm." Hôn Hoa cùng đi trong xưởng học tập năm cái nữ công đều mở miệng nói ra. "A, lần trước các ngươi đều không phải là muốn bắt chết tiền lương sao, thế nào muốn làm tính theo sản phẩm?" Hách Lượng nhìn xem năm cái nữ công nói rằng, "Ta tính toán một cái, vẫn là làm lương sản phẩm cao, lão bản, chúng ta đi ra làm công liền muốn kiếm nhiều tiền một chút, khổ điểm mệt mỏi chút." Giờ làm việc thêm chút, những này cũng không đáng kể. Gián đầu muốn làm tính theo sản phẩm nữ công nói rằng, vậy các ngươi những người khác đâu, cấm chết tiền lương vẫn là làm tính theo sản phẩm, cũng không thể mấy người các ngươi làm tính theo sản phẩm, mà khác đều cấm chết tiền lương a. Vậy chúng ta đều làm tính theo sản phẩm a, dù sao mọi người chúng ta đều suy nghĩ nhiều kiếm chút. Thái Quên nhìn một chút cầm thức ăn nhanh hộp nữ công, mở miệng nói ra. Hách Lượng nhìn thấy tình hình này, cũng biết tại chính mình ra ngoài mua đồ thời điểm, đám này nữ công đã dư lượng. Chương 81, mua lỏ chương 81, mua lỏ Hách Lượng thấy nữ công nhóm đều đạt thành ý kiến thống nhất. Hạch lượng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, hiện tại hạch lượng còn không có năng lực đến ứng đối những này nữ công. Vậy được rồi, kia đại gia muốn làm tính theo sản phẩm, liền tính theo sản phẩm. Ta ngay từ đầu để các ngươi làm tính theo sản phẩm, nguyên một đám muốn bắt chết tiền lương, hiện tại lại muốn làm tính theo sản phẩm. Đây không phải lại vòng trở về sao? Hạch lượng đối với nữ công nhỏ đoán trách một câu. Cảm ơn lão bản, chúng ta liền biết lão bản dễ nói chuyện. Một cái vẻ ngoài thật đẹp đẽ nữ công nói rằng, "Lão bản, chúng ta bắt đầu cũng không biết tính theo sản phẩm có thể nhiều kiếm nhiều như vậy à?" Nếu là biết, làm sao chúng ta sẽ muốn chết tiền lương đâu?" Lại một cái nữ công nói rằng, "Tuất, nếu là làm tính theo sản phẩm, cái này tính theo sản phẩm giá cả vẫn là lần trước nói với các ngươi như thế, mỗi làm một cái tan gia thành từng mảnh liền 5 phần tiền. Ta chỗ này cung cấp cơm trưa cùng bữa tối. Điểm tâm chính các ngươi ở nhà giải quyết." Hách Lượm mở miệng nói ra, "Tuất, cảm ơn lão bản." Mấy cái nữ công đồng thời nói rằng, "Kia, yeah, lần này định rồi về sau, liền không thể lại sửa lại á quá vài ngày nữa, các ngươi lại muốn bắt chết tiền lương, ta liền không đáp ứng." "Lão bản" Ngươi yên tâm, chúng ta liền làm tính theo sản phẩm, sẽ không sửa lại." Thái quên đại biểu nữ công nóng nói rằng. "Vậy sau này các ngươi 7 giờ đi làm, 8 giờ tối tan tầm. Đại gia làm tính theo sản phẩm kiếm nhiều tiền một chút, thế nào?" "Tuất, hai thử ta bà bà sẽ cho mang, trong nhà chờ đợi nhiều như bệnh viện, có thể nhiều kiếm chút tiền cũng là chuyện tốt. Đại gia nói có đúng hay không a?" Thái quên đối với mặt khác 15 cái nữ công nói rằng. "Đúng, chỉ cần có thể kiếm tiền là được, hiện tại chúng ta đều là vì tự mình làm." Mấy cái khác nữ công nên một đám phụ họa nói. Kia đại gia sẽ đi làm a, đợi lát nữa ta còn muốn ra ngoài mua chút đồ bất. Đại gia liền hào hào công tác. Sau khi nói xong, nữ công nhóm cũng làm về tới chỗ ngồi của mình trước, Hách Lượng nhìn thấy vừa mới phát băng hồng trà. Có mấy cái nữ công cũng không có buồn ơi, cầm tới băng hồng trà, thả lên, xem ra là dự định buổi tối tan việc mang về nhà cho bọn họ hài tử uống. Lúc chiều, theo nữ công nhóm chậm rãi quen thuộc, các nàng tốc độ chậm rãi nói tới, Yến nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù cùng Hách Lượng tại dù nhà máy nhìn thấy nữ công tốc độ có chút chiến lệnh, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Loan trưởng tiếp qua một tuần lễ hẳn là có thể cùng dù nhà máy công nhân một cái tốc độ. Dạng này hách lượng tiền kiếm được thì càng nhiều. Hách lượng nhìn một hồi đều tại chăm chỉ làm việc nữ công, liền lại nói với thải quên một tiếng, chính mình liền cưỡi chiếc xe ba bánh đi ra ngoài. Ngay tại vừa rồi giữa chưa đi mua thức ăn nhanh thời điểm, hách lượng tính toán một cái, cái này mỗi ngày ăn thức ăn nhanh lời nói, khoản này chi tiêu có vẻ lớn. Khả năng chờ thực tập sinh tới, số người này càng nhiều, cái này ăn cơm cũng là một số lớn chi tiêu, tiền này có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Hách Lượng nghĩ đến chính mình thế nào cũng đã làm mấy năm nấu bếp, đốt một chút nồi lớn đồ ăn vẫn là có thể, liền định lấy đi mua chút phòng bếp dùng thiết bị. Ngày mai bắt đầu chính mình cho những này nữa công nấu cơm. Hách Lượng cưỡi xe ba bánh, đỉnh lấy lớn mặt trời, đã đến cỡ lớn chợ nông dân. Đến lúc sau đã ra một thân mồ hôi. Nơi này cũng có chút bán khí ga lò, điện ấm nấu loại hình đồ vật, hơn nữa giá cả tiện nghi. Không giống trong siêu thị như thế, giá cả liệu mà ý. Hách Lượng tại chợ nông dân đi dạo mấy cái quầy hàng, mua hai đài tập gió khí ga lò, chính là nông thôn đầu bếp làm rượu mừng cái chủng loại kia. Hỏa lực đủ lớn. Nấu đồ ăn cũng nhanh, lại không cần đón tiệc cơ. Ưu điểm lớn nhất chính là tiện nghi. Mặc dù bộ dáng khó coi điểm, nhưng tiện nghi thực dụng nhẫn nhịn là cái này tập gió lò ưu điểm. Lại mua một cái điểm cơm nấu, còn có một cái đốt canh thùng. Mua tiệm ăn nhanh dùng đĩa, đã liền một tăn mặn một chai một chén canh nhân viên bữa ăn tiêu chuẩn. Mua đồ xong, Hách Lượng đem đồ vật đem đến xe ba bánh bên trên sau, liền cưỡi trở về thành trung thôn bên trong. Đợi lát nữa còn muốn đi khí ga đứng mua một bình khí ga trở về. Trở lại nhà trong viện, Hách Lượng đem đồ vật từng loại đem đến phòng bếp, vừa mới cái kia dáng dấp tương đối xinh đẹp nữ công nhịn không được hỏi. Lão bản, ngươi mua những vật này làm gì a? Ngày mai bắt đầu ta cho các ngươi nấu cơm, các ngươi an tâm làm việc chính là. Lão bản, ngươi nấu cơm, đàn ông các ngươi biết làm cơm sao? Lại có một cái nữ công một bên mặc dù che mưa chơi, vừa nói, ta là Đỗ Biết, trước kia ở trường học học chính là Đỗ Biết. Tốt, tất cả mọi người làm nhanh lên. Ta còn muốn đi lội khí ga đứng. Đem đồ vật chuyển tốt sau, Hách Lượng liền lại cưỡi lên xe ba bánh đi một chuyến khí ga đứng, còn tốt khí ga đứng cách cũng không xa, bỏ ra nửa giờ liền trở lại. Một cái buổi chiều, Hách Lượng ngay tại trong phòng bếp tiếp khí ga, làm vệ sinh. Tối hơn 5 giờ mới hoàn thành công tác. Tới cái điểm này, lại đi mua đồ ăn nấu cơm hiển nhiên không kịp, Hách Lượng liền lại đi tiệm ăn nhanh bên trong gói 17 phần thức ăn nhanh trở về. Hách Lượng không nhịn được một hồi đau lòng. Vừa ăn xong cơm, Mạnh Văn Đế gọi điện thoại phải tới, Hách Lượng nhận liền nghe tới Mạnh Văn Đế nói rằng: "Lao công, ngươi ở đâu đâu? Trong nhà tại sao không có ngươi người? Ta còn tại thành trung thôn trong phòng, ngươi tan tầm đến nhà. Ân, ta về đến nhà muốn gọi ngươi đi ăn cơm, phát hiện ngươi người không có tại. Ta hiện tại đến đây a đợi lát nữa gặp lại. Ta đã đi qua, chính ngươi ăn được cơm tối có thể lại tới." Ngươi cơm tối đến qua, ngươi không chờ ta trở về cùng một chỗ ăn a. Ta vừa mới cho các đại tỷ mua cơm tối, thuận tiện chính mình cũng mua một phần, trước hết ăn. A, vậy ta trước đi ăn cơm, ăn xong cơm ta lại tới ngươi kia. Lao công, đợi lát nữa gặp lại a. Cúp điện thoại, Hách Lượng đem đồ vật thu thập một chút, nữ công nhóm cũng đã bắt đầu lại bận rộn lên. Mạnh Văn Đệ cũng ăn được cơm tối đến đây. Mấy cái nữ công nhìn thấy Mạnh Văn Đệ, đều nở nụ cười, có mấy cái còn gọi một tiếng lao bản nương, khiến cho Mạnh Văn Đệ có chút đỏ mặt, nhưng vẫn là cười đáp lại một chút. Đi vào bên người Hách Lượng, Ngươi hôm nay một ngày cứ đợi ở chỗ này a. Việc này nhìn xem cũng thật dễ dàng sao. Mạnh Văn đã lần này nhiều người, cũng không có gọi lão công, đối với Hách Lượng nói rằng, là đơn giản, đây là ta một ngày làm, nếu không ngươi ngày mai cũng không cần đi làm, trực tiếp làm cái này, một tháng, ngươi tại nhà máy đi làm điểm này tiền lương cũng là có. Tính toán, cái này ta không làm được, bộ dạng này ngồi một ngày, ta đều sẽ bị nín chết. Ta còn là đi trong xưởng đi làm a. Hai người làm lấy sống, đã đến giờ 8 giờ tối, Hách Lượng đem mua cái nữ công hôm nay làm nhiều ít, đều cầm từng quyển từng quyển tự đi xuống lại làm cho các nàng đem làm tốt chứa vào mấy cái trong giường, đặt vào cùng một chỗ, liền để bọn hắn tan việc. Tại thải quên bọn hắn lúc sắp đi, hay lựa gọi lại nàng, "Đại tỷ, đây là đại môn chìa khóa, nếu như ngày mai ta lên trượng, ngươi trược hết mở cửa." Ớ, "Tốt, tốt lão bản. Ngươi lúc buổi tối, cùng lão bản nương hai cái kiềm chế một chút, đừng ngày mai một thiên hạ không được dựng. Chúng ta liền không có người nấu cơm." "Ha ha." Thải quên nói một câu, liền nở nụ cười, dẫn nữ công nhóm đều nở nụ cười. Đối với những ngày thần kinh bác chiến nữ nhân mà nói, đua kiểu này đều là dễ như trở bàn tay. Nhất là tại một chút xưởng may, một chút tuổi trẻ trợ sửa phi cơ đều sẽ bị trong nữ công trêu chọc, làm mặt đỏ tới mang tai. Hách Lượng cũng là không có cái gì, mặt băng đẽ bị nói mặt lập tức đỏ lên, càng la rức lấy nữ công nhóm đến cười. Nữ công nhóm mở qua trò đùa, liền cùng Hách Lượng trò từ biệt sau, 3 năm kết đội lướng bọn hắn thuê tại thành trung tôn phòng ở đi đến. Người hôm nay ngồi nhiều ít, có 60 khối tiền không. Đi tới cửa bên ngoài, một cái nữ công hỏi. Không có, ta buổi sáng thời điểm làm chậm, liền làm 56 khối tiền, ngươi làm nhiều ít. Ta hơn 60 điểm, thải quyền bọn hắn năm cái làm nhiều. Thái Quyên, ngươi làm nhiều ít? Ta à, 78 thôi à, các ngươi là không biết rõ, chúng ta hôm qua đi xem trong xưởng, nơi nào nữ công làm nhanh hơn, ngày kế có thể làm hơn 100. Thật à, chúng ta ngày mai nếu không chậm một chút an tâm, làm nhiều một chút, tối về cũng không có cái gì sự tình. Ngươi trẻ như vậy trở về, lao công ngươi các loại gấp làm như vậy. Một cái nữ công cười nói nói. Hắn à, ban đêm đều muốn 12 giờ mới có thể trở về. Sau khi trở về cũng buồn bực không được mấy lần. Vẫn là kiếm nhiều tiền một chút ta. Ngày mai làm nhiều sẽ cũng tốt, bây giờ đi về tắm rửa đi ngủ. Ngồi một ngày, kéo đều chưa. Nói chuyện một chút ở gần về đến trong nhà, nói một tiếng gặp lại liền tiến vào. Mạc Khắc cũng nguyên một đám đi tới về tới nhà. Mà tại nhà lầu bên trong Hách Lượng, lại tại nữ công nhóm sau khi đi, đem làm tốt dù che mưa chui, đem đến một cái phòng, giữ cửa cho khóa lại. Lúc này mới cùng Mạnh Văn Đế cùng một chỗ hướng mập mạc quán net bên kia đi đến. Mặc dù Hách Lượng tin tưởng những này nữ công ngày mai sẽ không đem làm tốt dù che mưa chui lấy thêm ra chút đi giả cho đủ số, nhưng ý để phòng người khác không thể không. Hách Lượng vẫn là đem làm tốt dù che mưa chui cho đơn độc khóa lại. Chương 82 Lẩu cơm chương 82, Lẩu cơm Hách Lượng cùng Mạnh Văn Đệ đi ra phòng ở, Mạnh Văn Đệ dắt lên tay của Hách Lượng, trước sau lưng lay lên, vừa đi vừa hỏi: "Lão công, có phải hay không là ngươi về sau cũng sẽ ở nhà kia bên trong cùng những cái kia nữ công cùng nhau ăn cơm a? Đúng vậy a, ta không ở đằng kia ăn, ta đi nơi nào ăn à? Ngày mai bắt đầu ta bắt đầu cho bọn họ nấu cơm. Nếu không ngươi không muốn ăn tức ăn nhanh liền đến ta trong xưởng đến ăn." Hách Lượng trả lời: "Ngươi cho các nàng nấu cơm, ngươi biết sao, nếu không ngươi vẫn là mời một cái a zi cho bọn họ làm một chút cơm a." Mạnh Văn Đệ có chút bận tâm nói: "Mời cái gì a zi à?" Gì à? Một đứa liền đốt đi hai cái đồ ăn, tiền này vẫn là chúng ta kiếm kiếm đem. Vậy dạng này ngươi có thể hay không quá cực khổ? Kiếm tiền đều bất bạo. Đi thôi, ngươi xe điện dừng ở nơi nào, chúng ta đi vào thành phố một chút. Nhìn xem Mạnh Văn đem muốn chuyển sang hướng quán net đi đến, khách lượm mở miệng nói ra. Xe điện tại nhà kho nạp điện, đi vào thành phố làm gì, chúng ta đi xem phim sao? Nghe Đường Lệ quên nói, mới mở rạp chiếu phim hoàn cảnh khá tốt. Mua cho ngươi điện thoại, ngươi điện thoại di động này cũng dùng nhanh 2 năm, điện tấm đã hỏng. Ta cũng không muốn giống giống như hôm qua, điện thoại cho ngươi thời điểm, điện thoại lại không có điện. Đã tại nhà đệm, chúng ta đi lại học cổng đón xe đi thôi. Ngươi lại mua cho ta điện thoại, cái này dùng đến cũng là ngươi mua cho ta." Mạnh Văn Đễ xuất ra nàng trong túi điện thoại nói rằng, "Cái điện thoại di động này tiền, ngươi đã trả lại cho ta, không tính ta đưa ngươi." Hách Lượng nghĩ đến Mạnh Văn Đễ ở trường học trả lại cho nàng tiền thời điểm biểu lộ, Hách Lượng cũng biết rõ thế nào nở nụ cười. Mạnh Văn Đễ nhìn xem nét cười của Hách Lượng, dường như còn cũng nghĩ đến, vươn tay tại Hách Lượng trên lưng bấm một cái. Hung hăng nói rằng, "Ngươi còn cười, liên vị chuyện này, ta lại theo ta mẹ nói tiền. Ta bị mẹ ta mắng một trận." Khi đó ngươi hoạt tiền tốc độ thế nào nhanh như vậy? Số lắm. Đây không phải là ngươi trả lại cho ta sao? Ta sao có thể không cần? Hách Lượng lại là trêu chọc một câu. Ngươi còn nói, nhìn ta không bóp trên ngươi. Nói Mạnh Văn Đế lại hướng bên hôm của Hách Lượng bước đến. Hai người vừa nói, liền đi tới đại học chỗ cửa lớn, chờ lấy xe taxi tới. Mạnh Văn Đế rủa vào Hách Lượng nói rằng: "Lão công, vừa mới những cái kia đại tỷ cùng chúng ta trong sưởng một chút đại tỷ như thế, đều ưa thích nói lời nói thô tục. Bọn hắn nói gì với ngươi?" Cung ta tới là chưa hề nói, những cái tia thợ sửa phi cơ bị các nàng khi dễ đều chạy mất. Hai người đang nói, một chiếc xe taxi liền mở ra tới, xuống tới hai nữ sinh sau, Hách Lượng lập lấy mạnh văn đẽ làm đi lên. "Sư phó, đi nội thành Đông Nai bán điện thoại di động địa phương." Sau khi lên xe, Hách Lượng đối với trước mặt lái xe nói rằng, lái xe nghe được Hách Lượng lời nói sau, rơi mất một cái đầu xe, đem ghế phí khí nhân xuống đến, liền mở ra đi Đông Nai. Tới điện thoại di động cửa hàng, Mạnh Văn Đẽ lôi kéo Hách Lượng nhìn mấy cái điện thoại, cuối cùng chọn trúng một cái màu bình phong xỉ hệ men sứ tính điện thoại. Cái này bao nhiêu tiền?" Mạnh Văn cầm điện thoại hỏi. "Cái này 1500 khối." Quầy hàng lão bản nói rằng. "Quá mắc, địa phương khác liền phải 1200 khối tiền là đủ rồi, ngươi muốn 1500 khối. Tại thị thị đều là cái giá này, trừ phi ngươi tới thăm chuyến bên kia mua, ngươi nói bên kia tiện nghi, ngươi qua bên kia lấy lòng." Hách Lượng cương muốn nói chuyện, lại bị Mạnh Văn đè kéo một phát, nói rằng, "Lão công, chúng ta đi vừa mới nhìn nhà ai mua, nơi này quá mắc." Nói xong cũng lôi kéo Hách Lượng đi ra phía ngoài. Hách Lượng còn chưa rõ tới chuyện gì xảy ra. Vừa mới hắn cùng Mạnh Văn Đễ xuống xe liền đến nơi này, vậy đi khắp nhìn qua. Mạnh Văn Đễ vừa đi vừa điểm xem, tại nàng đếm tới 5 thời điểm, "Quầy hàng lão bản tại sau lưng hô, tiểu cô nương, 1300 khối tiền bán cho ngươi, 1200 khối thật không mua được. 1300 khối tiền, 1300 khối tiền ngươi đưa ta một chương 50 thẻ điện thoại, lại cho ta một điểm nhỏ lễ vật. Đi, ta đưa ngươi một thanh dù che mưa, dạng này cũng có thể a." Lão bản mở miệng nói ra. "Ta không cần dù che mưa, nhà ta dù che mưa nhiều, cái kia quạt điện đưa cho ta." Mạnh Văn Đễ chỉ vào đặt ở quà tặng chồng nhỏ quạt điện nói rằng Trở mua điện thoại, Mạnh Văn đến một tay nắm tay của Hách Lượng, một tay cầm nạng điện thoại mới. Vui vẻ chơi lấy, một chút trong điện thoại di động kèm theo trò chơi nhỏ cũng không biết có cái gì tốt chơi. Chơi một hồi, Mạnh Văn đệ đem nạng điện thoại mới đặt vào trong túi quần, xuất ra tấm kia tặng 50 khối tiền điện thoại nạp tiền thẻ đưa tới Hách Lượng trong tay nói rằng: "Trong điện thoại di động của ta tiền điện thoại còn nhiều, lão công, cái này nạp tiền thẻ cho ngươi dùng a." Hách Lượng cương tốt cũng gần như không còn tiền điện thoại, liền tiếp nhận nạp tiền thẻ, cầm tiền xu đem mật mã cho phá mở sau, bấm nạp tiền đường dây nóng, đệ xuống giọng nói nhắc nhở nạp tiền. Vọng xưng nhiều lần, Hách Lượng lúc này mới nạp tiền thành công, chủ yếu là một nhóm lớn số lượng, đè xuống đè xuống liền theo sai. Nạp tiền lên vô cùng phiền toái, không giống về sau sở smartphone như thế, trực tiếp tại các loại app bên trên mạo sừng một chút là được rồi. Mua xong điện thoại sau, Hách Lượng cùng Mạnh Văn Đễ lại tại nội thành đi dạo một hồi. Mạnh Văn Đễ dùng nàng kia cha mẹ nơi đó lấy ra tiền, cho Hách Lượng mua mấy món ăn vặt, lại mua cho mình một đầu váy liền áo. Lúc này mới hài lòng trở về mập mạc quán net lầu 3 gian phòng. Hai người sau khi tắm xong, Mạnh Văn Đễ rửa sạch hai người quần áo sau nằm bật xuống bên người Hách Lượng. Đối với Hách Lượng nói rằng Lão công, đã ngươi tại thành trung tôn bên trong có nguyên một tòa nhà nhà lầu tại, nếu không chúng ta nơi này không được, chuyển bên kia ở a. Nơi đó không được, chúng ta vẫn là thanh thản ổn định ở nơi này tốt. Nơi đó quá nguy hiểm." Hách Lược ôm mạnh bàn đễ nói rằng. "Nguy hiểm? Ta vừa mới nhìn, nhà kia rất tốt, không có cái gì nguy hiểm a lại nói, bên kia địa phương lại lớn, ta mỗi ngày trở về liền có thể ăn cơm. Bên kia ở điểm xấu, chết qua mấy người, ngươi còn muốn rời đi qua ở sao? Muốn ta liền ngồi ngươi đi qua ở, thế nào? Chết qua mấy người, lão công ngươi làm sao lại biết đến? Người ngày ai nói a?" Người trong tôn a, người trong tôn đều biết nói, ta cho ngươi biết a, chuyện này là giận này. Hách Lượng đem tự mình làm liên quan tới kia tòa nhà nhà sự tình nhất nhất nói cho Mạnh Văn Đệ. Theo Hách Lượng thêm mắm thêm muối miêu tả, Mạnh Văn Đệ ôm chặt lấy Hách Lượng, bình thường nhìn phim ma thời điểm nói Hách Lượng nhát gan, nhưng nói chuyện nơi đó thật sự có quỷ gì gì đó, liền sợ hãi không được. Có đôi khi, Hách Lượng luôn cảm giác nữ nhân là một loại mâu thuẫn độc bệnh, rõ ràng rất sợ hãi, nhưng luôn luôn nghĩ đến tự một chút. Sau khi nghe xong Mạnh Văn Đệ còn nghĩ nhường Hách Lượng cùng với nàng nửa đêm thời điểm đi xem một chút vị lạ thế nào. Tại bị Hách Lượng trấn áp hai lần sau, mới bỏ đi đi xem một chút suy nghĩ, hôm hách lượng ngủ chết đi. Sáng ngày thứ 2, tại trên mạnh văn đế ban đi về sau, hách lượng đi phòng ở bên kia nhìn một chút, nữ công nhóm đã bắt đầu đi làm. Hơn nữa hôm nay tốc độ lại nhanh một chút, nữ công nhóm cũng không giống ngày đầu tiên đi làm như thế, rất ít nói, mà là một bên chế luyện công vụ, một bên cùng bên cạnh trò chuyện. Hách lượng thấy này cũng không có nhiều nói, nói với thái quên một tiếng liền cười trước kia xe ba bánh đi thị trường mua tức ăn mua nước. Ngày đầu tiên khai hỏa nấu cơm, hách lượng cũng không có mua qua kém, mua một chút thịt, quả ớt, khoai tây, rau cải trắng. Một chút đồ gia vị cùng dầu salad đương nhiên cũng không có thứ mua. Chờ lấy lòng đồ vật, Hách Lượng trở lại nhà trong phòng bếp bận rộn. Một buổi sáng, Hách Lượng cơ bản tại trong phòng bếp bừa qua, rửa rau, lò nấu rượu, thả dầu nấu đồ ăn, tới lúc ăn cơm, cuối cùng đem đồ ăn cho làm xong. Đại gia đem trong tay xuống ngừng một chút, ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi có thể lại làm a. Hách Lượng bưng một chậu đồ ăn đi ra nói rằng. Nữ công nhóm lục tục đem trong tay công việc làm tốt, cầm cơm tấm tới dùng cơm. "Lão bản, đây là ngươi đó a, nhìn xem cũng không tệ lắm a." Một cái nữ công nhìn một chút Hách Lượng nấu thức ăn nói rằng. Đương nhiên, nói với các ngươi qua, ta trước kia là học đâu biết, chính quy trường dạy nấu ăn tốt nghiệp. Hách Lượng Suy Hư nói một câu, "Lão bản, lúc ăn cơm tối có thể hay không nhiều thả điểm cay, chúng ta cùng các ngươi người nơi này không giống, không có quả ớt chúng ta hạ không được cơm." Một cái đang ăn cơm nữ công đề ý thử nói, "Đúng a, lão bản, quả ớt nhiều thả điểm, ngươi đốt cũng quá thanh đạm. Chúng ta cũng không phải ăn cơm cửa hàng cơm, ngươi xào quá thanh đạm ăn không ngon." Thứ nhất bữa ăn, Hách Lượng còn tưởng rằng lại nhận cái ngợi, nhưng những này nữ công nguyên một đám nói thức ăn đã à, hơn nữa không đủ tay. Cái này Thiến Hách Lượng có chút chịu đả kích. Tới xuống buổi trưa 4 giờ thời điểm, Hách Lượng lại đi chợ bán thức ăn, lần này mua hơn một chút quả ớt mạn, lại mua mấy cái gà giá, chính là chỉ đem một tia thịt cái chủng loại kia. Cái này gà giá tiện nghi, mấy cái gà giá 10 đồng tiền vẫn chưa tới, lại mua một chút đậu phụ khô, rau quả cái gì buổi sáng mua còn có, liền không, có lại mua. Chương 83, tăng ca chương 83, tăng ca mua đồ xong sau, Hách Lượng chạy về nhà lầu bên trong, cầm mua được đồ ăn về tới trong phòng bếp tiếp tục làm việc. Tới hơn 6 giờ một chút, Hách Lượng lúc này mới đem hai cái đồ ăn một tô canh làm tốt. Mạnh Văn Đễ lúc này cũng cỡi xe điện đi vào phòng ở đang cùng nhà chính bên trong làm việc nữa công đánh một cái bắt chuyện, hỏi một chút biết hách lượng tại trong phòng bếp, liền hướng phía phòng bếp đi đến. "Lão công, ngươi hôm nay nướng đi cái gì? Cơm này đồ ăn thơm quá a." "Đây là gà giá nướng đậu phụ khô, một cái giang đỏ mẫm, một cái cải bẹ sốt trứng. Ta trước nếm thử." Nói Mạnh Văn Đễ liền dùng tay nắm lên một khối đậu phụ khô bắt đầu ăn. Vừa mới mấy ngụm, Mạnh Văn Đễ có chút không chịu được nổ ra miệng bên trong đậu phụ khô. "Lão công, ngươi cho ta cầm chai nước, ta chịu không được. Ngươi thế nào?" Hách Lượng đem chính mình uống qua nước khoảng đưa cho Mạnh Văn Đệ hỏi. Mạnh Văn Đệ tiếp nhận nước sau, đột nhiên uống vài ngụm, lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Lão công, ngươi đốt cũng qua cay, cái này ta ăn không được, ta còn là đi ăn thức ăn nhanh a." "Út, vậy ngươi đi ăn đi, ta gọi các đại tỷ ăn cơm tối." Hách Lượng nói xong cùng Mạnh Văn Đệ cùng một chỗ cầm 22 món ăn đưa ra đến bên ngoài. Têu còn tại làm việc nữ công ăn cơm. Mạnh Văn Đệ chỉ ghế xe điện tới tiệm ăn nhanh bên trong đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi, nữ công tiếp tục đi làm, Hách Lượng đem phòng bếp vệ sinh làm một chút, tiếp vào Mạnh Văn Đệ điện thoại. "Lão công, ta về phòng trước tắm rửa giặt quần áo." Chờ sau khi tắm, ta vào internet, liền không tới a. Ừm, ngươi lên mạng a, chúng ta sẽ đem nơi này số lượng kiểm kê tốt liền trở lại. Cúp chưa a? Cúp điện thoại hết lượng, xuất ra ký sổ của lượ, cầm bút toán một chút hôm nay mua thức ăn mua mét điện, mua thức ăn mua mét lúc này mới bỏ ra hơn 50 khối, dầu cùng gia vị có thể dùng tới rất lâu, không coi là. Đây không tính là không biết rõ, tính toán xuống tới, cái này tự mình làm cơm so mua thức ăn nhanh tới tiện nghi một nửa bộ dáng. Hơn nữa mua được thức ăn chay cùng mét còn có thể ăn được 2 ngày. Tới 8 giờ tối thời điểm Buốn lên tan tầm nữ công viên một đám còn tại làm lấy sống, cũng không có giống giống như hôm qua, tới hách lượng nơi này đến giao hàng. Hách lượng đối với còn tại bận rộn nữ công nhóm nói rằng: "Các đại tỷ, các ngươi giao một chút hàng, đã tới giờ tan việc. Lão bản, chúng ta nhiều làm một hồi. Nếu là ngươi có việc ngày mai có thể tới kiểm kê số lượng." Thái quên đối với hách lượng nói rằng: "Hách lượng thấy nữ công nhóm còn muốn làm việc, cũng không vội mà trở về. Liên buôi nữ công nhóm làm một trận. Một mực làm được nhanh 9 giờ rưỡi, nữ công nhóm lúc này mới nguyên một đám đem làm tốt không dù lấy tới tới hách lượng bên này đăng ký. Về sau lại là 4-5 cái một đám, cho chuyện hướng trong bọn hắn thuê phòng ở trở về, lúc này đi trên đường, đại gia nói chuyện sự tình hôm nay làm nhiều ít, tính một chút kiếm bao nhiêu tiền. Trong đó một cái tay chân tương đối nhanh thải quyền, cả ngày hôm nay kiếm 100 khối tiền, đưa tới một hồi hâm mộ, trong đó một cái nữ cũng hỏi, "Thải Quý tỷ, ngươi hôm nay buổi sáng mấy điểm tới? Ta cái thứ hai tối ngươi ngay tại làm việc." "Ta hơn 6 giờ điểm liền đến." "Thải Quý tỷ, nếu như ngươi mỗi ngày đều làm nhiều như vậy, lão công ngươi tiền lương đều là người cao. Giống như lão công ngươi cũng liền 2600 một tháng a." "Không sai bị lắm." đều trở về đi ngủ sớm một chút, sáng sớm ngày mai đốt lên đến làm nhiều mấy cái. Đây đều là tiện, Thải Quyên nói rằng. Mà tại vừa rồi thời điểm, Hách Lượng đăng ký tốt cái cuối cùng nữ công số lượng, đưa mắt nhìn các nàng đi về sau, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một cái nụ cười. Các nàng làm càng nhiều, Hách Lượng liền kiếm được càng nhiều. Cũng không có bởi vì bọn hắn tăng ca tới 9 giờ rưỡi, Hách Lượng có chút không tiên nhẫn, nếu như bọn hắn khả năng làm được 10 điểm, 10 buổi giờ, thậm chí 12 giờ. Hách Lượng cũng bằng lòng buổi tiếp các nàng. Ngày mai đi mua một chút bánh gà tổ trở về, cái này Phúc Lợi muốn đuổi theo. Hách Lượng đem làm tốt cắn rủ, lại đặt vào cùng một chỗ sau, khóa lại phía sau cửa, tự lẩm bẩm nói rằng, chờ Hách Lượng đến giữa bên trong thời điểm, đã nhanh 10 giờ hơn, Mạnh Văn Đệ còn tại trước máy vi tính chơi lấy máy tính, Hách Lượng nhìn một chút, dường như Mạnh Văn Đệ không tảng gấu, đang chơi trò chơi. Nhìn xem hắn trên màn hình nhân vật, Hách Lượng biết đây là tại chơi Odyssey Online, trò chơi này Hách Lượng cũng đi theo trung giật chơi qua. Chủ yếu là trung giật muốn chơi, chỉ là coi là nghe nói bên trong nữ sinh rất nhiều, hơn nữa nói chuyện tới, lại ra họ phờ lỉn đậm mặt, rất nhanh liền có thể thành công. Hách Lượng chơi một hồi, không có gặp phải một người nữ sinh, nhưng chung dự có một đoạn thời gian tương đối bận rộn, có đôi khi còn tưởng tượng không trở lại đi ngủ. Tựa như là ở trong game tìm tới một cái biệt thị nữ, tốt mấy lần sau liền không có hạ văn. Giống như cái nữ có bạn trai. Về sau cũng liền không chơi trò chơi này, lại trở về hắn truyền kỳ thế giới đi. Lao công, ngươi chờ bệ, ngươi đi tắm trước, ta chơi tốt vấn này. Tiểu Lão gấp đây. Mạnh Văn Đệ quay đầu nhìn một chút Hách Lượng nói rằng. Sau khi nói xong, Mạnh Văn Đệ cũng mặc kệ Hách Lượng, tự mình chơi tiếp. Hách Lượng nhìn một hồi, cảm thấy không có cái gì ý tứ cậu nào đi trong phòng vệ sinh tắm một cái. Chờ Hách Lượng đi ra, Mạnh Văn Đệ đã tắt máy vi tính, tựa ở đầu giường nửa nằm chờ lấy Hách Lượng đến đây. Nhìn thấy Hách Lượng tới, Mạnh Văn Đệ ngồi thẳng lên, đối với bỏ lên giường Hách Lượng nói rằng, "Lão công, ngày mai ta nghỉ ngơi, Đường Lệ quên muốn ta cùng với nàng cùng đi Hương Lâu Phong leo đi lên." "Đi leo Hương Lâu Phong à, vậy ngươi đi đi. Đi thời điểm mang lên mấy bình nước, bên trong nước rất đắt." Hách Lượng nghe nói xong, cũng cảm giác được cái gì không đúng, ngồi dậy lại đối Mạnh Văn Đệ nói rằng, "Ta không phải cùng ngươi nói qua không cần cùng với nàng lui tới sao, ngươi ngày mai còn muốn cùng với nàng leo núi đi?" Tất cả mọi người là một cái tổ đồng sự, làm sao có thể không lui tới. Lao công ngươi liền để để ta đi." Mạnh Văn Đệ ôm hách lượng cổ nũng nịu nói rằng, "Kia nàng có hay không bảo ngày mai còn có người khác gì gì đó sao?" Hách lượng hỏi một câu. "Không có, liền ta cùng với nàng, buổi sáng ngày mai chúng ta đi qua, nếu không ngươi cũng đi thế nào. Chúng ta cùng đi bỏ hường lầu phong đi." Tính toán, ta ngày mai còn muốn bật rượu, chính ngươi đi thôi. Chờ ta làm xong một trận này, ngươi nghỉ ngơi ta lại cùng ngươi đi chơi. Ngủ đi." Hách lượng thấy Mạnh Văn Đệ thực sự muốn đi, cũng không có lại ngăn trở. Cảm thấy quản nàng thật chặt cũng không tốt, thế là đáp ứng xuống tới. Nói xong Hách Lượng lại ngụi xuống dưới, Mạnh Văn Đễ đem tay của Hách Lượng cầm tới gối lên cổ mình hạng, nhường Hách Lượng ôm chính mình. Chính mình dán Hách Lượng ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, Mạnh Văn Đễ còn đang ngủ, Hách Lượng liền rời giường, tới thành trung tôn trong phòng cầm xe ba bánh lại đi mua thức ăn. Lần này Hách Lượng còn thuận tiện tới bộ phận bán sỉ bên trong, mua mấy giương trứng gà bánh ngọt trở về, dự định ban đêm cho những cái kia muốn tự giác tăng ca nữ công, đưa cho bọn hắn làm điểm tâm ăn. Không muốn tăng ca liền không có. Hách Lượng hách lượng ăn được cơm trưa, thu thập xong phòng bếp vệ sinh xong, cầm một túi rác rưởi tới thùng rác bên kia đi ném đi một chút. Nhìn đồng hồ, cũng không có cái gì sự tỉnh, liền trở về trong phòng. Hách Lượng gõ một cái cửa, Mạnh Văn Đệ cũng không có tới mở cửa, cầm xuất ra chìa khóa đem cửa mở ra. Mạnh Văn Đệ quả nhiên không trong phòng. Nhưng hôm qua Hách Lượng thay đổi quần áo đã bị Mạnh Văn Đệ giặt xong, phơi tại trong ban công. Hách Lượng lấy điện thoại di động ra cho Mạnh Văn Đệ đánh một chiếc điện thoại đi qua. Điện thoại vang lên hai tiếng liền tiếp thông, Hách Lượng đối với điện thoại hỏi, ngươi người đâu, thế nào vẫn chưa về? Ta ở bên ngoài ăn cơm. Đợi lát nữa chúng ta còn muốn đi giống bên kia đuổi chơi. Úp, bên cạnh ngươi thế nào có người? Không phải liền ngươi cùng cái kia Đường Lệ quên hai người sao? La nàng gọi tới bằng Hữu, lúc đầu nói xong hai người, nhưng về sau hắn mấy cái bằng hữu cũng tới. Ta đang dùng cơm không nói trước gã lão công gặp lại. Mạnh Văn Điền nói xong liền cúp điện thoại, Hách Lượng cầm điện thoại cũng không có mơ tưởng, mở ra laptop chơi một hồi trò chơi. Chơi đến xế chiều 4 điểm dáng mẹ, Hách Lượng nhìn một chút màn hình dưới đáy thời gian, cảm thấy thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Lúc này mới trở về thành trung thôn phòng ở nơi đó, cho những cái kia nữ công nấu cơm đi. Hách Lượng cương tới thành trung thôn phòng ở bên kia, chuông điện thoại di động vang lên, Hách Lượng lấy ra xem xét, là rủ nhà máy xưởng Phan chủ nhiệm đánh tới. Hách Lượng nhấc nhận. "Hách Lượng, ngươi ngày mai đem làm tốt cán rủ đưa một chút tới, chúng ta vẫn chờ làm bên dưới một đạo trình tự làm việc đâu, đừng cho quên a." Hách Lượng vừa nhận điện thoại, xưởng chủ nhiệm liền lập tức nói. "Tuất, Phan chủ nhiệm, vậy ta sẽ chiều ngày mai đưa tới có thể chứ?" "Có thể. Ngươi ngày mai không nên quên đưa tới là được, buổi sáng buổi chiều cũng không đáng kể." "Sẽ không quên, kia Phan chủ nhiệm, ta trước hết tắt điện thoại." "Ừm." Điện thoại bên kia Phan chủ nhiệm lên tiếng liền cúp điện thoại. Chương 84, cảnh cáo chương 84, cảnh cáo hách lượng tại Phan chủ nhiệm cúp xong điện thoại sau, đem điện thoại di động của mình bỏ vào trong túi, liền tiếp tục hướng trong phòng đi đến. Bởi vì trời nóng lực, hách lượng loại thịt cái gì buổi sáng thời điểm mua rất ít. Lúc ăn cơm tối đã không có món ăn mặn. Hách lượng chỉ có thể cưỡi xe ba bánh, tới chợ bán thức ăn bên trong đi mua một chút thịt heo trẻ bẻ, cho bọn họ làm thịt kho tàu. Đang ăn quá muộn sau bữa ăn, hách lượng cho mạnh bần đẽ đánh một chiếc điện thoại tới hỏi, người trở về không có. Còn không có, lão công, ta ăn được cơm tối liền trở lại hiện tại đã đang dùng cơm. Úp, vậy ngươi trở về chú ý an toàn. Ta trước hết chào. Ân, lão công, gặp lại. Hách Lượng sau khi cúp điện thoại, liền đi trong thôn đi dạo một vòng, tới lúc 8 giờ, Hách Lượng lúc này mới trở lại thành trung thôn trong phòng. Giống như những ngày nữ công tăng ca tăng thiên nghiệm, Hách Lượng sau khi trở về, các nàng còn đang không ngừng làm việc. Trong đó cái kia dáng dấp tương đối xinh đẹp nữ công nói rằng: "Lão bản, ngươi thế nào nhanh như vậy trở về? Chúng ta còn nhiều hơn làm một hồi. Ngươi có phải hay không coi trọng chúng ta nơi này bị kia đại tỷ, cố ý về sớm tới?" Ta xem một chút đã đến giờ liền trở lại. Hách Lượng có chút chống đỡ không được nói: "Chúng ta cái này ngươi xinh đẹp nhất, có phải hay không là ngươi lão công không ở nhà, ngươi muốn câu dẫn lão bản à?" Môi viết chữ bên cạnh nàng nữ công vui đùa nói rằng: "Tuất, chỉ cần lão bản bằng lòng là được, ta cái này của giả bị nẻ con ăn cũng bằng lòng a." Nói liền trực tiếp nở nụ cười. Nghe nữ công các nàng ngươi mà câu, ta một câu vui đùa, Hách Lượng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, giống như sở hữu cái này lão bản, một chút uy tín cũng không có. Nhưng giống như chính mình cũng liền cái này mười sáu nữ công, có uy tín cũng không có cái gì dùng, á hoách lượng cũng không thèm để ý, chỉ cần các nàng cho mình kiếm tiền, ngoài miệng cho chúng nó chiếm chút tiện nghi liền chiếm chút tiện nghi, á cũng không thể cùng tiền không qua được, a tới 9 giờ rưỡi, nữ công nhóm nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều, cũng nguyên một đám tới giao hàng, hách lượng cố ý cầm mua được trứng gà bánh ngọt phân cho bọn chúng. Bây giờ đi về các ngươi bụng cũng đã đói, cái này trứng gà bánh ngọt các ngươi cầm mấy cái ăn một chút, ban đêm lót dạ một chút. Lão bản, ngươi thật đúng là tốt, trả cho chúng ta chuẩn bị bữa ăn đi. Muốn hay không đại tỷ ta cho ngươi tìm tiểu tình nhân a? vẫn là vừa mới cái kia xinh đẹp nữ công nói đùa nói, "Tuất, ngươi cũng đừng mở lão bản nói giỡn, lão bản đều bị ngươi nói thật không tiện." Thải Quyên tới đánh một cái nàng nói rằng, "Tại đưa tiền nữ công xong sau, Hách Lượng đem làm tốt sản phẩm, bỏ vào chuyên môn thả sản phẩm gian phòng." Khóa chặt cửa sau liền trở về, trở lại mập mạp quán nét lầu 3 gian phòng, Hách Lượng nhìn một chút cửa đối diện, Hoàng San San cùng chỉnh bản tính hai cái vẫn là không có trở về. Hách Lượng gõ một cái gian phòng của mình cửa, hô một tiếng, "Lão bản, mở cửa, ta trở về." Nhưng cửa phòng cũng không có bị mở ra, liền mạnh văn đệ thanh âm cũng không có. Hách Lượng xuất ra chính mình chìa khóa giữ cửa mở ra. Gian phòng đen sì một mảnh, Hách Lượng bật đèn điện, nhìn một chút trong phòng tình huống. Cùng chính mình buổi chiều đi ra thời điểm, một cái bộ dáng, ngay cả máy vi tính vị trí cũng không có động một cái, hiển nhiên Mạnh Văn Đệ ra ngoài một ngày, còn giống như chưa từng trở về. Hách Lượng có chút căm tức lấy điện thoại ra, liền cho Mạnh Văn Đệ gọi tới, chờ điện thoại kết nối, Mạnh Văn Đệ bên kia ầm nhạc thanh âm, và nàng đây thanh âm truyền đến tới. "Lão công, ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không?" "Có chuyện gì, ngươi bây giờ ở nơi nào, đều mấy giờ rồi vẫn chưa về?" "Ta Ta cùng Đường Lệ Quyên bọn hắn tại cửa tờ bờ bên trong KH, chờ bao sương đã đến, đến giờ, chúng ta liền trở lại. Hách Lượng nghe xong mạnh vấn đễ lại cùng cái kia Đường Lệ Quyên tại cửa tờ bờ, có chút tức giận nói: "Ngươi tại sao lại cùng với nàng đi cửa tờ bờ? Lần trước không phải nói qua cho ngươi không nên đi sao? Tại cái kia cửa tờ bờ ta tới đón ngươi. Ngươi muốn tới tiếp ta, nhưng ta một người sớm đi có thể hay không không tốt? Chúng ta nhị lão bản nhi tử cũng tại." "Không có cái gì không tốt, ngươi tại cái kia cửa tờ bờ, ta hiện tại đi nhờ xe tới. Xuống lầu dưới ta điện thoại cho ngươi. Ta tại thế giới mới. Ta nói với Đường Lệ Quyên một chút ngươi qua đây tiếp ta." Ta cục trưởng hách lượng cuộc điện thoại, liền đi ra khỏi phòng, chạy tới bên lề đường, đợi một hồi một chiếc xe taxi cũng không từng có đến, chỉ có thể đi một đoạn đường tới địa phương náo nhiệt đón xe, nhưng xe còn không có đánh tới, Mạnh Văn Đệ điện thoại đánh tới, hách lượng liền nhận, trong điện thoại Mạnh Văn Đệ thanh âm liền truyền đến tới. "Lão công, ngươi không cần tới, chúng ta đã ra tới, chúng ta ngồi nhị lão bản Nhi tử ô tô trở về." "Tốt, ta đã biết." Hách lượng nói một câu liền cúp điện thoại, liền cho Mạnh Văn Đệ cơ hội nói chuyện cũng không có. Mà tại điện thoại phía bên kia, Mạnh Văn Đệ nhìn xem bị gọi điện thoại, sửng sốt một chút. Ngồi bên cạnh đường lệ quên nói rằng: "Văn Văn, bạn trai ngươi cũng thật lạ, ngươi khó được đi ra chơi một chuyến liền điện thoại cho ngươi để ngươi trở về, lần này tiểu lão bạn khó được có thời gian mới cùng chúng ta đi ra chơi, đây cũng quá mất hứng." Hắn cũng là đã chế thế như vậy thấy ta không ở nhà mới gọi điện thoại. Mạnh Văn đẽ nhỏ giọng nói một câu: "Chúng ta tuổi tác còn nhẹ, hiện tại không chơi, chờ lớn tuổi lại chơi à, ngươi vừa mới thấy được, bọn hắn còn muốn đi quán bar chơi đâu. Ngươi liền dùng biện lấy muốn trở về. Thật sự là mất hứng. Lao công ta nói qua không cho ta đi quán bar, cỡ trở ở những địa phương này chơi." Đợi lát nữa trở về lại muốn bị hắn nói, "Người xinh đẹp như vậy, làm sao lại tìm như vậy một cái bạn trai, nếu là ta và ngươi như thế xinh đẹp, ta nhất định tìm tiểu lão bản như thế, lớn lên đẹp trai còn có tiền. Chủ yếu sẽ còn mang theo ngươi cùng đi ra ngoài chơi." Đường Lệ Quên nói đối với ngồi trong phòng điều khiển tiểu lão bản nói rằng, "Tiểu lão bản, chúng ta Văn Văn làm bạn gái của ngươi, ngươi có muốn hay không a?" "Muốn a, giống Văn Văn xinh đẹp như vậy bạn gái ai không cần a, nếu là ta là bạn trai hắn, ta liền mỗi ngày buổi tiễn nàng, mang theo nàng khắp nơi chơi." "Văn Văn ngươi có nghe hay không, tiểu lão bản nói muốn ngươi làm hắn bạn gái." Nếu không ngươi liền làm tiểu lão bản bạn gái á ngươi người bạn trai kia từ bỏ. Đường Lệ quên ghé vào mạnh văn đệ bên hai nhỏ giọng nói, ta có bạn trai, bạn trai ta đối với ta rất tốt. Hôm qua liền mua cho ta một cái điện thoại di động. Liền ngươi kia hơn 1000 điện thoại, vừa mới ngươi trông thấy đi, tiểu lão bản bằng hữu đều cho bọn họ bạn gái mua là hơn 3, 4000 điện thoại, kia mới gọi là thí. Nếu là ta liền cùng bạn trai ngươi chia tay. Tìm tiểu lão bản như thế một cái anh tuấn bạn trai tốt bao nhiêu? Đường Lệ quên tiếp tục giật dây nói, tốt, ta nhanh đến nhà, trước hãy con nói, ta cảm thấy bạn trai ta tốt là được rồi. Nói xong Mạnh Văn Đễ liền không để ý tới đường lễ quyền, một người yên lặng nhìn xem ngoài cửa sổ xe liền không lại lên tiếng. Mà Hách Lượng tiếp xong Mạnh Văn Đễ điện thoại, cũng không có về nhà, tại bên lề đường đợi lên, tới một hồi lâu, một chiếc bảo mã tại ven đường dừng lại. Sau khi cửa xe mở ra, Mạnh Văn Đễ liền từ sau xe chỗ ngồi hạ đến, Hách Lượng thấy được nàng cùng trong xe nói thứ gì, liền phải hướng ngoắn nét bên kia đi đến. Ta tại cái này. Hách Lượng hướng phía Mạnh Văn Đễ hô. Lao công, ngươi làm sao lại tại bên lề đường chờ ta a? Mạnh Văn Đễ nghe được âm thanh của Hách Lượng nhìn lại nói rằng: "Ân, ngươi lại uống rượu?" Hách Lượng đi đến bên người Mạnh Văn Đế người được một cốc mùi rượu nói rằng: "Ta uống một chút xíu, bọn họ chạy tới kính rượu, ta cũng không tiện không uống a yên tâm, ta lần sau sẽ không lại cùng Đường Lệ quên đi ra ngoài chơi, đây là một lần cuối cùng." "Lão công, ngươi không nên tức giận." Mạnh Văn Đế nhìn thấy Hách Lượng tấm lấy khuôn mặt đội bằng nói: "Mạnh Văn Đế, ta hi vọng đây quả thật là một lần cuối cùng. Nếu như ngươi còn muốn cùng người đi cờ tà bờ, quán ba chơi lời nói, chúng ta vẫn là cách gia a chúng ta thật không thích hợp." Hách Lượng tấm lấy một cái mặt đối với Mạnh Văn Đế nói rằng: "Mạnh Văn Đế nhìn xem Hách Lượng biểu lộ dường như không phải đang nói bừa. Trong lòng không khỏi siết chặt, hiện tại người nàng đều đã giao cho Hắc Lượng, thật chia tay nàng có chút không tiếp tụ được. "Lão công, ngươi đừng dọa ta, ta về sau nghe ngươi lời nói, sẽ không lại cùng Đường Lệ quên đi ra ngoài chơi. Đây là một lần cuối cùng, lão công ngươi không nên làm ta sợ được không?" Hắc Lượng nhìn thấy Mạnh Bân Đệ chịu thua, cũng không có nói thêm gì đi nữa, vẫn như cũ nghiêm mặt nói với nàng, "Nếu như nếu có lần sau nữa lời nói, ngươi cũng không cần trở lại nữa, biết chưa? Đi thôi, trở về phòng, đều 10 giờ rưỡi." Nói Hắc Lượng trực tiếp quay người hướng phía trong phòng đi đến, cũng mặc kệ Mạnh Bân Đệ đứng tại giao lộ. Mạnh Văn Đệới hách lượng đi, nhanh theo sau. Đi tới bên cạnh hách lượng, thận trọng sắn lên hách lượng cánh tay. Sợ hách lượng còn muốn tiếp tục suy nghĩ. Chương 85, Tuấn Thế chương 85, Tuấn Thế tại hách lượng cùng Mạnh Văn Đệ sau khi đi, dừng ở ven đường chiếc kia xe BMW, cũng nhanh chóng mở ra đi. Tại điều khiển thất ngồi một cái dáng rất có chút anh tuấn tiểu thanh niên, lái xe đối với ngồi phía sau đường lệ quên nói rằng, vừa mới cái kia chính là Mạnh Văn Đệ người bạn trai kia, dáng dấp cũng không có gì đặc biệt a, thật sự là một đóa hoa tươi cắm trên bãi cỏ châu. Ân, chính là hắn, giống như gọi hách lượng. Tiểu lão bản Bạn trai hắn giống như quản nạng rất nghiêm, ngươi có cẩm hay không hả A nếu không đổi một mục tiêu, trong sưởng lại mới tới một cái dáng dấp cũng thật không tệ. Làm sao có thể bắt không được, lần sau tìm cơ hội ngươi lại tìm nàng đi ra chơi, nhiều rót chút rượu. Đợi nàng say liền dễ làm chuyện. Loại này nữ chơi qua một lần, liền sẽ rất nghe lời. Lái xe tiểu lão bản rất tự tin nói, "Tốt, vậy ta lần sau lại để nàng đi ra, liền bạn trai hắn kia keo kiệt dạng, dáng dấp cùng châu phi nạn dân dường như, cái này mạnh văn đễ làm sao lại coi trọng hắn. Chờ các ngươi tốt hơn một lần sau, cái kia mạnh văn đễ tuyệt đối sẽ cùng hắn bạn trai chia tay." Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ngươi tiểu lão bản ta là ai. Lần sau chúng ta đi quán bar, tại cỡ tở ở bên trong áp áp ôm một cái đều không được, không có cái gì ý tứ. Tiểu lão bản vừa lái xe, một bên đáp ý nói rằng, giống như tất cả đã đều tại trong lòng bàn tay hắn như thế. Tiểu lão bản mở một hồi, dường như nghĩ đến, đối với ngồi phía sau Đường Lệ quên nói rằng, ngày mai ngươi lại để nàng đi ra chơi, chúng ta đi quán bar, ngươi lại nàng uống rượu bên trong ít đồ, tùy tiện nghĩ biện pháp đem điện thoại di động của nàng tắt máy. Ha, tốt, ta biết làm sao làm. Đường Lệ quên kịp phản ứng, vừa cười vừa nói, Hách Lượng nhìn thấy Mạnh Văn Đệ sắng lên cánh tay của mình, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn nàng một cái, tình không có để ý nàng, vẫn là tự mình đi thẳng về phía trước. "La công, ta biết sai còn không được sao? Ngươi không cần không nói lời nào a, nếu không chờ sẽ ngươi đánh ta mấy lần." Mạnh Văn Đệ dong đưa cánh tay của Hách Lượng nói rằng. "Nói cái gì, nên nói điều nói. Ngươi tuổi còn nhỏ, ưa thích chơi, ta hiểu. Nhưng ngươi cùng nam gia ngoài cửa tở bờ, dạng này thích hợp sao?" Hách Lượng vẫn như cũ ngữ khí bình thản nói một câu. "Ta chỉ là cùng đường lệ quên cùng đi, ta cũng không có uống bao nhiêu rượu, nửa bình bia cũng không có." Ta tuyệt đối không có lần sau, thật lão công. Ngươi không muốn dạng như vậy có được hay không? Vậy ta nên như thế nào tử, không quan trọng sao? Quán ba, cỡ tờ bờ là cái dạng gì ta không biết sao. Ngươi tin hay không, ta muốn đi ra ngoài chơi, cho chung giật gọi điện thoại, hắn lập tức liền mang theo ta đi chơi. Nữ hải tử gọi mấy cái đi ra một chút vấn đề cũng không có. Hách lượng công khách khú nói rằng, "Lão công, ta cam đoan, đây quả thật là một lần cuối cùng, lần sau đường lệ quên có nam bằng lưu tới, ta lập tức trở về, nàng cứ gọi ta ban đêm đi ra ngoài chơi, ta một lần không đi. Được hay không đi?" Ta để ngươi không cần cùng đường lệ quên lui tới, ngươi nói ngươi không có cái gì bằng hữu, ta không phản đối, ngươi nhìn, nàng hôm nay lại dẫn ngươi đi làm cái gì? Một cái nghiêm chỉnh nữ hải tử sẽ cùng nam đi quán bar, cờ tờ ở những địa phương này chơi sao? Lúc đầu nói xong chỉ chúng ta hai cái đi, đến lúc đó, nàng nói nàng nhị lão bản nhi tử một tới, còn mở xe, ngồi xe đi tiểu tiện. Ta cũng không tốt phản đối. Hai người nói tới gian phòng. Hách Lượng vẫn là bày biện một bộ sắc mặt tiếp tục cho Mạnh Văn Đế nhìn, cũng không có lại nói chuyện với nàng. Mạnh Văn Đế tới gian phòng sau, nhìn thấy Hách Lượng cái dạng này, không nhịn được khóc lên hơn nữa càng khóc càng tự tâm, tốt, đừng khóc, đi tắm ngủ đi. Tại Mạnh Văn Đệ khóc xong khi, Hách Lượng lúc này mới đối lấy Mạnh Văn Đệ nói rằng: "Lão công, lần sau ta cũng không tiếp tục đi, ngươi cũng không cần phải sinh ta tức giận. Nếu như lần sau ta còn đi cùng bọn hắn chơi lời nói, ngươi liền đánh ta." Mạnh Văn Đệ ngẩng đầu, nước nở nói rằng: "Vừa mới ta nói, lại có lần tiếp theo, ta cũng sẽ không đánh ngươi, ta sẽ đem hành lý của ngươi đặt ở công, chính ngươi lấy hành lý đi." Ân, "Lão công, ta đã biết, tuyệt đối không có lần sau." Nhìn xem Mạnh Văn Đệ đáng thương hề hề dáng vẻ, Hách Lượng cũng biết chính mình giáo huấn không sai bị lắm, kỳ thật Hách Lượng cũng rất lý giải Mạnh Văn Đễ. Từ khi bị trường học khai trừ sau, trường học đồng học cũng đều không liên hệ, tiến vào xã hội cũng không có cái gì bằng hữu, nhận biết chỉ có đường lệ quên một cái. Tự nhận là hai người là bạn tốt, nhưng Hách Lượng cũng tin tưởng, nam này mời nữ ca hát à, đi quán bar à, không có biện pháp là một chút không thể nào, Hách Lượng chính hắn thượng nhất thế cũng là mặt thằng này. Chỉ là không có tiền, cậu không đến mà thôi. Tất cả mới đúng Mạnh Văn Đễ đi quán bar, cỡ tỏ vẻ như thế phản cảm. Hách Lượng nhìn thấy Mạnh Văn Đễ còn tại nước nợ, cơn quần áo chính mình đi tắm trước. Tối tới một nửa, Mạnh Văn Đệ cũng đi đến. Hai người xong việc về sau, Mạnh Văn Đệ nằm tại Hách Lượng trong lự, đối với Hách Lượng nói rằng: "Lão công, không tức giận được không? Ta về sau mỗi ngày tan sở liền về nhà, sẽ không lại đi ra ngoài." "Ừ, lão bà, ta nghĩ đến về sau cùng ngươi kết hôn, nếu như không muốn cùng ngươi kết hôn, ngươi muốn làm sao chơi? Ta sẽ không tới nói ngươi." Hách Lượng chậm lại ngữ khí nói rằng: "Ta biết, ta cũng chỉ là yêu kỳ, hôm nay các nàng khuyên ta luyện, ta liền miệng bên trong đụng một cái, một chút cũng không có giống nhiều. Vừa mới bọn hắn muốn kiêu vũ, ta cũng không có đi ngay." Vậy ngươi về sau phải ngoan ngoãn biết sao, không thể có lần sau nữa. Sẽ không, ta liền biết lão công ngươi tốt nhất rồi. Lão công, chúng ta lại đánh một lần bại có được hay không? Mạnh Văn Đệ xoay người ôm Hách Lượng nói rằng, "Trầm rãi, trong phòng Mạnh Văn Đệ kia dễ nghe lên hai thành âm vang lên. Quá hách lượng mới lắng lại. Sáng ngày thứ hai, Mạnh Văn Đệ sau khi rời giường, tới trong phòng vệ sinh, đem ngày hôm qua hai người đổi lại quần áo ra xong sau, lúc này mới đi vào bên giường gọi Hách Lượng lên. "Lão công, tỉnh, ta phải đi làm đi, người đưa ta đi có được hay không? Chính ngươi cỡi xe điện đi thôi." Hôm nay ta còn có việc." Hách Lượng ngồi dậy, xoa bóp một cái chính mình eo nói rằng, "Lão công, người hôm qua không phải nói không tứ dận sao, sao không đưa ta đi làm?" "Ta thật không tứ dận, hôm nay ta muốn đi đưa ra thị trường đưa làm tốt sản phẩm đi qua, trở về thời điểm lúc nào thời điểm cũng không biết, ngươi cõng xe đi thôi." Mạnh Ngươi hôn tạm một cái. Mạnh Văn Đệ ghé vào giường đối với Hách Lượng nói rằng, "Hách Lượng hôm qua Mạnh Văn Đệ hôn một cái, rồi mới lên tiếng, "Lần này hài lòng a. Ừm, kia lão công ta đi làm, về sau ta sẽ ngoan ngoãn, sẽ không lại đi ra ngoài chơi." Gặp lại Nói xong, Mạnh Văn đệ tại trên mặt hách lượng ngồi một chút, lúc này mới rời đi. Hách lượng tại Mạnh Văn đệ sau khi rời đi, cũng nhanh chóng rời giường, rửa mặt, tới thành trung thôn nhà lầu nơi đó, đi trước một chuyến chợ bán thức ăn mua thức ăn. Lại là cho nữ công nhóm đốt cơm trưa. Vấn đến buổi trưa, hách lượng nhường nữ công nhóm sau khi ăn cơm xong, đem buổi sáng làm tốt sản phẩm lấy tới ghi danh một chút số lượng, lại dùng tùm giấy con chăng lên. Đều cho đem đến bên ngoài. Làm xong đây hết thì sau, hách lượng lúc này mới tới thành trung thôn bên trong tìm một cái đại gia hỏi một chút nơi nào có xe Hàn thuê, những vật này trong thôn đại gia đại mụ hiểu rõ nhất. Lại ra, ngươi biết không biết rõ bên này nơi đó có nhỏ xe hàng, ta muốn tìm một chiếc đưa một chút hàng. Tại đầu đường, Hách Lượng nhìn thấy một cái đại gia, liền lên đi đưa một điếu thuốc lá tới hỏi. "Chỗ này bên trong xe hàng tựa như là không có, nếu không ngươi đi phía trước cái kia vựng cầu bên kia nhìn xem, bên kia dừng lại mấy chiếc nhỏ xe hàng, cách cũng không xa." Đại gia cho Hách Lượng chỉ một cái phương hướng nói rằng. "Vậy ta qua bên kia nhìn một chút, ta ân đại gia a." Nói Hách Lượng liền đi vượt cầu bên kia, đi qua cũng liền tầm 10 phút đường. Đến lúc đó, Hách Lượng lại một cửa tiệm phía trước, ngừng mấy chiếc nhỏ xe hàng. Phía trên còn thả một tấm bảng hiệu, viết cho thuê, còn có số điện thoại. Hách lượng lấy điện thoại di động ra đánh qua, điện thoại kết nối sau, một người đàn ông thanh âm truyền đến tới. "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là cái nào? Ta muốn thuê xe của ngươi đi một chuyến đưa ra thị trường Tùng trấn bên kia đưa một chút hàng. Cái này muốn bao nhiêu tiền a?" "Ngươi muốn lái xe sao? Mang lái xe lời nói đi một chuyến một chiều lời nói, 150 khối. Không cần lời nói liền một ngày liền 200, tiền thế chấp muốn một bạn." Nghe phía sau tiền thế chấp, hách lượng biết hắn là buộc hách lượng cả người lẫn xe cho thuê hách lượng. Cái kia chờ gỡ xong hàng sau, có thể hay không đem ta mang về? Mang về có thể, nhưng phải thêm 10 khối tiền, ta sẽ không chờ thật lâu, dù sao chúng ta còn muốn trở về giúp người kéo hàng. Kia mang về lời nói, đợi lát nữa lại nói, ngươi bây giờ có thể tới hay không xe của ngươi nơi này, chúng ta ở chỗ này chờ. Tốt, ta lập tức liền đến. Ngươi chờ một chút liền tốt. Chương 86, thuê xe chương 86, thuê xe điện thoại còn không có quả điệu, một người mặc sau lưng, bên ngoài hất lên một da áo sơ mi, nâng cao một cái bụng lớn nam, trong tay còn cầm điện thoại, theo một nhà bên cạnh quán cơm nhỏ bên trong đi ra. Đi ra người ngoài miệng, còn ngậm một điếu thuốc lá. Nhìn thấy Hách Lượng, đem thuốc lá theo miệng bên trong cầm xuống tới, đối với Hách Lượng nói rằng, vừa mới có phải hay không là người muốn xe. Hách Lượng nhìn thấy hắn đi ra, kém chút mất đi, chỉ có ngần ấy đường, Hách Lượng cùng hắn hai cái còn ngốc ngốc đánh lâu như vậy điện thoại. Đây không phải lãng phí tiền điện thoại sao? Nhưng cũng chỉ có thể nói rằng, đúng vậy. Kia lên xe, đi nơi nào kéo hàng. Nam tử đem thuốc lá trùng điệp hít hai cái, ném xuống đất nói rằng, mở cửa xe ngồi xuống trong phòng điều khiển. Liền trước mặt Nam Sơn thôn, cách nơi này không xa. Hách Lượng ngồi lên ghế lái phụ rồi nói ra. Tại hách lượng chỉ đường hạng, xe hàng lái xe đem xe đình chỉ tới thành trung thôn phòng ở phía ngoài trên đường cái. Hách Lượng sau khi xuống xe, đều đang làm việc nữ công cùng một chỗ hỗ trợ, đem trang dù che mưa chui cái giường, từng giường đem đến xe hàng bên trên. Đại tỷ, nơi này ngươi giúp ta nhìn một chút, buổi chiều ta không kịp trở lại, ngươi liền đi tiệm ăn nhanh bên trong mua một chút thức ăn nhanh, cùng lão bản nói một chút, tiền ta sẽ trở về dao. Truyền tốt cái giường sau, Hách Lượng đối với thải quên nói rằng, "Tuất, lão bản, nơi này ta sẽ giúp ngươi xem trọng, hiện tại đại gia công tác nhiệt tình rất cao." sẽ không ra chuyện gì, ngươi yên tâm đi thôi. Ta đi đây a gặp lại." Nói xong Hách Lượng bò lên trên nhỏ xe hàng trên ghế lái phụ, nhường lái xe lái xe đi. "Tiểu Hưng đệ, ngươi vừa mới nói chỉ có những vật này, ta liền mở xe van tới." Lái xe lái xe nói rằng, "Xe van có ghế cũng không tốt thả a. Ta kia xe ban phía sau ghế đều hủy đi, những vật này bỏ được. Ta xe kia là dài hơn." "Sư phó, kia giống ngươi nói loại kia xe van mua một chiếc bao nhiêu tiền a? Ngươi nói xe mới vẫn là cũ xe." Xe mới lời nói muốn bốn bạn dáng vẻ, coi như không đến bốn bạn Vậy cũng không sai biệt lắm bao nhiêu tiền. Kia cũ xe đâu, cũng nhiều xe thiếu tiền. Hách Lượng nghe xong đắc như vậy, cũng liền từ bỏ. Cũ xe, ngươi nhìn bao lâu, rẻ hơn một chút 5000 đồng tiền bộ dáng, với một điểm cũng phải lên bạn. Ngươi muốn mua xe sao, ta chiếc kia vừa muốn bán đi, vẫn rất mới, ta 9000 mau mau tiền mua cho ngươi. Xe hàng lái xe nghe được Hách Lượng lời nói chào hắn tới. Không có, ta đều không có bằng lái, ta mua xe làm gì a ta liền tùy tiện hỏi một chút. Xe hàng lái xe nghe được Hách Lượng, cũng không có hoài nghi, dù sao Hách Lượng không biết lái xe, cũng không có khả năng mua một xe bị bị bận. Thế là đối với Hách Lượng nói rằng, "Ngươi về sau cần dùng xe lời nói, sớm một ngày cho ta ta gọi điện thoại, ta nhất định cho ngươi gạt ra thời gian." "Tuất, ta ân sư for a." Hai người một đường trò chuyện, đã đến dù nhà máy cửa chính, Hách Lượng xuống xe cho giữ cửa đại gia lại đưa một điếu thuốc lá, đối với đại gia nói rằng, "Phan đại gia, ta tìm đến xưởng Phan chủ nhiệm, đem làm tốt hàng chờ cầm về." "Là ngươi a, ta cho đem cửa mở ra, ngươi trực tiếp đi bảo là được rồi." Đại gia nói xong liền đem chạy bằng điện hán môn mở ra. Hách Lượng trở lại trên xe, nhường lái xe đem xe lái bảo, vừa cho xưởng Phan chủ nhiệm đánh một chiếc điện thoại. Phan chủ nhiệm, ta hàng đã đưa tới, ngươi người ở nơi nào? Ta liên tục hào nhà kho, lần trước ngươi kia nguyên liệu tới một chút, ngươi nhanh lên tới. Hách lượng nhắc nhở con hàng này xe lái xe, hướng sưởng chủ nhiệm nói số 3 nhà kho lái đi, đến lúc đó, nhà kho bên ngoài ngừng mấy chiếc trong sưởng xe đẩy. Sưởng chủ nhiệm cùng một cái khác hách lượng kẻ không có biết, lại cho sưởng bên trong nhận lấy làm tốt không dù, lấy về lại đi gia công. Hách lượng ngừng lái xe ngừng một chút, chính mình bò xuống xe, chạy đến sưởng chủ nhiệm bên kia, xuất ra thuốc la cho ở người tàn một vòng, xuất ra cái bật lửa trả lại sưởng chủ nhiệm châm lửa. Nơi này không cho hút thuốc. Xưởng chủ nhiệm nói một câu, đem thuốc lá đứng tới trên lốt hai, tiếp tục lĩnh vật liệu. Chờ lĩnh tài liệu người sau khi đi, xưởng chủ nhiệm đây mới gọi là hách lượng nhượng xe hàng tới, kêu mấy người đem làm tốt khung rủ cẩm xuống tới. Tại kiểm kê tốt số lượng sau, lại là lấy mâu kiểm tra mấy cây rau, đối với hách lượng nói rằng, ngươi tốc độ kia thật mau sao, cứ như vậy mấy ngày làm nhiều như vậy. Vẫn được, chủ yếu là các công nhân chịu khổ. Hách lượng kiêm tốn nói rằng, xưởng chủ nhiệm để cho người ta đem cái dương đem đến nhà kho sau, cho hách lượng biết một trương ngân phiếu định mức, nhường hắn đi tải vật nơi đó đăng ký một chút. Hách Lượng lại lấy ra thuốc lá đưa một đi cho sưởng chủ nhiệm, "Cảm ơn fan chủ nhiệm, vậy ta tài vật kia lĩnh tiền." "Ừm, đi thôi." Sưởng chủ nhiệm vất vất tay nói rằng. Hách Lượng cho xe hàng lái xe phát một điếu thuốc lá nói rằng, "Sư phó, ngươi đợi ta một chút được hay không?" Lập tức liền nhẹ ra. "Ta đi một chuyến tài vụ nơi đó." "Ừm, vậy ngươi tốt nhất nhanh lên, cái này chậm trễ xuống tới, cái này nửa ngày thời gian liền không có." "Cảm ơn, cảm ơn." Hách Lượng nói liền chạy tới ký túc xá bên trong, đè xuống ký ức tới dù nhà máy tài vật cửa phòng làm việc, gõ một cái cửa đang đóng. Tiến đến Trong văn phòng chuyển đến Phan hội kế thanh âm. Phan hội kế, đây là ta làm tiền hàng, ngươi cho ta kết một chút. Hách Lượng đem vừa mới sượm chủ nhiệm cho ngân phiếu định mức đưa tới. Thu tiện xuất ra thuốc lá cũng đưa một cây đi qua. Phan hội kế đem thuốc lá sau khi nhận lấy, liền bỏ vào trên bàn công tác, cầm ngân phiếu định mức nhìn một chút, lưu lại trong đó một trường, đem một cái khác trường đưa cho Hách Lượng nói rằng, cái này ngân phiếu định mức ngươi cất kỹ, đợi tháng sau lại tới kết tiền hàng. Cái này muốn tháng sau kết à? Không phải lần lượt thanh toán sao? Hách Lượng mở miệng hỏi. Một lần liền hơn 70000 khối tiền, lần lượt kết tra còn không phiền phái chết á vốn là một cái quý một kết, vừa bạn tháng sau là 6 tháng thuận, liền cho ngươi thanh toán một chút, lần sau chính là tháng 9 tiếp khoản. Ra ngoài đi." Phan Hộ Kế đem ngân phiếu định mức đặt vào trước mặt Hách Lượng nói rằng. Hách Lượng cầm lấy ngân phiếu định mức, chỉ có thể hướng phía cổng đi ra ngoài. Vừa mở cửa, chỉ thấy một cái giống như hắn, ở chỗ này cầm hàng làm làm thay nam nhân, cơ cùng chính mình như thế ngân phiếu định mức đi đến. "Phan Hộ Thế, lần này lại làm phiền ngươi, chút thuốc điếu thuốc." Nam tử tiến đến, cầm một bao không có hủy đi pa trung hoa thuốc lá đặt vào trên mặt bàn. "Có cái gì phiền toái, lần này nhiều ít" Ta ngày mai để cho người ta đem tiền cho ngươi đánh tới thẻ bên trên." Phan chủ nhiệm đứng lên vừa cười vừa nói, "Cũng liền hơn một vạn khối tiền, chờ mấy ngày cũng không có việc, chủ yếu là ghé thăm ngươi một chút." Hàn Viên với ngươi nói chuyện tiếng, "Nếu không phải ngươi giới thiệu, ta còn không kiếm được tiền này a." Hách Lượng nghe xong vài câu liền chợt đi, chính mình lần này tới, còn không có đi Phan Mị Phượng nơi đó. Vừa mới người kia đến giao hàng liền đến người tiến cử cái này để xem, chính mình cũng không thể không nhìn tới a Hách Lượng cương muốn đi Phan Mị Phượng nơi đó, điện thoại di động điện thoại liền vang lên, xem xét là xe hàng lái xe đánh tới. Hách Lượng liền nhận. "Ngươi đi ra chưa, vừa mới ta tiếp vào điện thoại, biệt thị có người muốn dùng xe. Ngươi không đến ta liền đi trước. Ta còn có chút việc, đợi lát nữa chính ta sẽ trở về. Ngươi không cần chờ." Hách Lượng có chút không khách khí nói rằng, "Vậy ngươi đi ra đem phí chuyên chở chờ cho ta một chút, ta liền đi vậy trước. Phí chuyên chở ta trở lại biệt thị, lại đến cho ngươi, ngươi cũng biết ta ở đâu, còn sợ lại ngươi điểm này phí chuyên chở a. Tuất, vậy ta đi trước a, thật thật không tiện lão bản. Bên kia rất gấp bách." Nói xong, xe hàng lái xe liền cúp điện thoại. Hách Lượng đưa di động thu được chính mình trong túi quần, đi xuống tầng lầu, tới Phan văn phòng của Mỹ Phượng cửa phòng, gõ một cái cửa. Tiến đến. Phan âm thanh của Mỹ Phượng theo trong văn phòng truyền đến. Hách Lượng đẩy cửa ra đi đến đối với ngồi xuống bàn làm việc bên trong Phan Mỹ Phượng nói rằng, "Đại tỷ, đang làm việc hả?" "Là Hách Lượng a, ngươi hôm nay làm sao tới ta chỗ này?" Phan Mỹ Phượng thả ra trong tay bút, đứng lên đối với Hách Lượng nói rằng, "Hôm nay không phải đến giao hàng sao, thuận đường ghé thăm ngươi một chút. Kia ngồi một hồi, ta cho ngươi rót cốc nước." "Đúng rồi, ngươi tài vật nơi đó đi qua không có. Lần này làm bao nhiêu tiền?" Có hơn 7 nạn. Hách Lượng Như thật nói rằng: "Kia không tệ a, 1 tháng liền có 7 bạn khối tiền. Từng cái đến ngươi có thể kiếm 80 đến bạn. Nào có nhiều như vậy, ta nhiều nhất có thể kiếm hơn 10 bạn, mà khác đều là người khác. Ngươi tìm nhiều ý người, thế nào 3 ngày rưỡi thời gian có thể làm nhiều như vậy?" Phan Vũ Phượng đem nước đặt vào trước mặt Hách Lượng nói rằng: "16 người, bọn hắn 7 giờ sáng không đến liền đến đi làm, ban đêm làm đến 9 giờ rưỡi gần 10 điểm. Công tác thời gian dài như vậy, ngươi tìm công nhân không có lời đoán giận a. Đều là tự nguyện, có đôi khi ta còn để bọn hắn về sớm một chút." cũng không ngần ý hách lượng gửi trả lời. Chương 87, biết nghe lời chương 87, biết nghe lời Phan Mị Phượng nghe được hách lượng nói như vậy, thế là mở miệng nói ra, ngươi có suy nghĩ hay không nhiều chiêu một ít nhân thủ, xưởng chúng ta hiện tại đơn đặt hàng hơi nhiều. 6 tháng cuối năm nước ngoài cũng có mấy đơn, hơn nữa còn là đại đan. Ân, ta sẽ cân nhắc, lần này thật phải cảm ơn đại tỷ ngươi. Thật tốt, cảm ơn ta làm gì, lúc đầu xưởng chúng ta cũng làm bao bên ngoài, đúng rồi, ngươi làm tốt tiền hàng cầm không có. Phan hội tế nói rằng tháng cùng một chỗ cho ta kết, một bèn bèn quá phiền toái. Phan Mỹ Vượng nghe được Hách Lượng lời nói, đương nhiên dừng lại một chút, vừa cười vừa nói, "Cái này cũng được, cùng một chỗ kết tới bất việc." Hách Lượng lại cùng Phan Mỹ Vượng hàn huyên một hồi chuyện khác, nhìn một chút thời gian, liền đứng dậy cáo từ, "Đại tỷ, cái này để ở chế như vậy, liền đi trước, lần sau ta buổi sáng tới đưa hàng, mời ngươi ăn cơm." Phan Mỹ Vượng thấy Hách Lượng phải đi về, cũng không có giữ lại Hách Lượng, đứng lên, đưa Hách Lượng tới cửa phòng làm việc nói rằng, "Vậy ta cũng không đưa ngươi đi xuống, ngươi trở về trên đường cẩn thận một chút." "Tốt, ta sẽ chú ý an toàn." "Đại tỷ đi a." Nói xong Hách Lượng liền hướng dưới lầu đi đến. Hách Lượng cương đi xuống lầu dưới, vừa mới hách lượng theo Phan Hội Kế nơi đó đi ra gặp phải nam tử cũng từ trên lầu chạy xuống. Nam tử dường như tâm tình rất tốt, miệng bên trong khẽ hát, trên mặt nụ cười chạy xuống tới. Kém chút đụng ngã trên người Hách Lượng. Thật không tiện, huynh đệ, đi đường có chút gấp." Nam tử cùng Hách Lượng xin lỗi nói rằng. "Không có việc gì, không có việc gì. Đại ca, ngươi lần này làm nhiều đi ta." "Không nhiều, cũng liền kiếm đủ 1 2000 khối tiền a. Huynh đệ, ngươi vừa mới cũng theo Phan Hội Kế nơi đó đi ra, kiếm được không ít a." "Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm." "Đúng rồi đại ca." Ngươi tiền nắm bắt tới tay không có. Hách Lượng đưa một điếu thuốc lá tới hỏi, "Cầm à, mỗi lần đều liên kết, chúng ta cũng không phải nhà giàu, mọi người làm nhiều ít tính nhiều ít, cùng ngày liên kết. Chính chúng ta một mực cung cấp tiền lời nói nơi đó có thể ăn hết được à?" Nói nam tử liền lên đến dừng ở lầu dưới một xe mini bịn bịt bên trong. Hách Lượng dừng lại, lo lắng lấy vừa mới nam tử nói với hắn lời nói, theo hiện tại nữ công nhóm sản lượng, chính mình thật ứng ra 3 tháng, giống như chính mình cũng không chịu đựng nổi. Hiện tại chính mình trong thẻ cũng liền 11 vạn cuối tiền. Quan tiền lương cùng tiền ăn mà tính, một tháng liền phải gần 5 vạn chi tiêu. Còn không tính hoa khất tiêu, chính mình mượn một bạn gói tiền, cũng liền định 2 tháng. Hách Lượng nghĩ đến muốn hay không cùng Phan Mỹ Phượng đi nói một chút, nhờ tài vụ nuôi tháng cho chính mình kết một lần tiền hàng. Nhưng nghĩ đến chính mình dạng này đi phiền toái người ta cũng không tốt, nghĩ đến vẫn là chờ đến tháng sau kết tiền hàng thời điểm cùng cái kia Phan hội kế nói một chút. Hách Lượng nghĩ thông suốt sau, liền nhanh đi ra phía ngoài, đi ngang qua phòng gác cửa bên ngoài thời điểm, đưa một điếu thuốc cho giữ cửa đại gia nói rằng: "Phan đại gia, ta đi về trước a." "Tuất tiểu hòa tử, ngươi vừa mới xe đi, ngươi đây là muốn ngồi xe trở về a?" Đại gia tiếp nhận thuốc lá nói rằng: "Ừm, vậy ta đường đi vừa chờ xe, Phan đại gia gặp lại a." Nói xong, Hách Lượng liền đi tới đối diện đường cái bên kia chờ mất xe. "Huynh đệ, ngươi đây là muốn chờ xe a?" Vừa mới nam tử mở ra xe van theo trong xưởng đi ra nhìn thấy Hách Lượng hỏi. "Ừm, lái xe có việc đi vậy trước, ta đang chờ xe. Ngươi đây là đi cái nào? Ngươi lên đây đi, ta vừa muốn đi trên trấn." Tiện đường dẫn ngươi một chút. "Vậy phiền phức đại ca ngươi." Hách Lượng ngồi lên xe van ghế lái phụ nói rằng: "Tiện đường, huynh đệ ta nói cho ngươi, chờ tiền đủ Ngươi muốn mua chiếc giống ta dạng này xe bàn, mỗi lần cầm nguyên liệu lại cho trở về cũng thuận tiện. Ta vừa mới lại đi lấy một tuần lễ lượng. Hách lượng theo nam tử, hướng xe van đằng sau nhìn lại, chỉ thấy xe van phía sau chỗ ngồi bị hủy đi, thả mấy dương nguyên liệu. Hách lượng nhìn một chút, quay đầu, đối với lái xe nam tử hỏi, đại ca, còn không biết ngươi họ gì đâu. Ta gọi Cố Vĩ Lực, ngươi gọi Lực ca cũng tốt, Cố ca cũng được, đừng cứ gọi ta vi ca liền tốt. Nam tử cười mở nói, vậy ta gọi ngươi Lực ca, về sau chúng ta nhiều thân cận. Tốt, đợi lát nữa chúng ta để điện thoại, ta tại khác dù nhà máy cũng làm ba bên ngoài. Bọn hắn để cho ta hỏi một chút có hay không muốn là ngươi. Ngươi nhân thủ nhiều lời nói có thể đi với ta thử một chút. Đúng rồi, ngươi tên gì? Ta gọi Hách Lượng, ngươi gọi ta Tiểu Lượng là được. Đúng rồi, Lực ca, ngươi dạng này sẽ van mua được bao nhiêu tiền? Ta chiếc xe này tiện nghi, cũng liền 3500 khối, sắp báo hỏng xe. Ta lấy ra vật hàng, bảo hiểm gì gì đó đều không có giao. Cũng chính là tại thị trấn mượn một chút. Cố Vĩ Lực vừa lái xe vừa nói. Hai người đường nói chuyện, liền đến chiến trấn, Hách Lượng sau khi xuống xe, lại lấy ra thuốc là muốn đưa tới, nhưng Cố Vĩ Lực đã lấy trước ra hắn thuốc lá. Còn đưa một chi cho Hách Lượng, xuất ra cái bật lửa muốn chờ trên hách lượng điểm. Hách Lượng cũng không tốt chối từ, cầm thuốc lá, dùng tay cản trở, hút vài hơi. Một cỗ thuốc lá hương vị tại trong miệng lan tràn, nhưng rất lâu không có hút thuốc hách lượng, cảm thấy có bắn địa khổ, liền đem khói cho vương ra. "Tiểu Lượng, chính ngươi ngồi xe, ta liền đi trước, có rảnh điện thoại liên lạc." Cố Vĩ Lực nói liền khởi động bánh bao của hắn xe đi. Hách Lượng tại Cố Vĩ Lực đi xa sau, lúc này mới đem thuốc lá ném xuống đất, dùng chân đạp mấy lần, liền đi tới ngoắt xe ngừng lại địa phương. Ngồi lên ngoắt xe, ngoắt trên xe hiện tại rất là oi bức. Liên người điều khiển đỉnh đầu một cái quạt điện xoay tròn lấy. Điều hòa không khí không có cái gì. Môi một hồi, trên người hách lượng mồ hôi liền chảy xuống, còn tốt hiện tại trên xe không có mấy người, vị trí vẫn là rất không. Đang lúc hách lượng muốn xuống xe hít khẩu khí, người điều khiển cùng người bán vé hai người lên xe, lần này người điều khiển cũng không có giống nhiều người thời điểm chậm rãi mở ra. Nút tựa xe sau, ngay lập tức khởi động giấc xe đi nội thành lái đi. Từ lúc lái xe cửa sổ thổi tới gió, lập tức làm cho cả toa xe mát mẻ xuống dưới. Mấy lần đổi thừa sau, đã nhanh đến biệt thị thời điểm, hách lượng điện thoại bằng lên, xem xét là mạnh vấn đề lạnh tới. Hách Lượng liền nhận, "Lão công, ngươi ở đâu đâu? Ta đến ngươi trong xưởng tại sao không có nhìn thấy ngươi?" Ta còn tại trên xe, lập tức đến đông trạm. "Út, vậy ta tới đón ngươi, ngươi chờ ta ạ đợi lát nữa gặp lại." Nói liền cúp điện thoại. Tới Việt thị đông trạm, Hách Lượng đi ra nhà ga, cũng không nhìn thấy Mạnh Văn Đễ, lấy điện thoại di động ra cho hắn đánh một chiếc điện thoại đi qua. "Lão công, ngươi tới rồi sao? Ngươi ở đâu đâu?" Mạnh Văn Đễ thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. "Ta tại nhà ga bên ngoài a, ngươi đã tới chưa không có. Ta cũng tại a, ta tại trong bãi đậu xe a chính là góc xe ngừng lại địa phương." ta ở cửa ra cái này, ta ngồi là khoái khách trở về. Kia ngươi đợi ta, Hách Lượng. Hách Lượng đợi không có một hồi, Mạnh Bân đẽi cơi xe đi tới, xa xa còn ấn hai tiếng loa. Hách Lượng ngồi lên sau, Mạnh Bân đẽi liền đem tay lái đem thả, đối với Hách Lượng nói rằng: "Lao công, ngươi mở dạ, ngươi ăn cơm xong không có." "Còn cũng có, ta vừa mới tới biệt thị, làm sao có thể ăn cơm." "Ta cũng cũng có, chúng ta cùng một chỗ ăn khẳng đức cơ đi có được hay không vậy?" "Ừm, kia đi thôi." Mạnh Bân đẽi an vị tại Hách Lượng phía trước, Hách Lượng gửi xe điện hướng phía trung tâm chợ khẳng đức cơ cửa mở đi. Mạnh Văn Đệ thỉnh thoảng trở tới trên mặt Hách Lượng. "Lão công, hôm nay lúc tan việc, Đường Lệ quên lại gọi ta cùng đi ăn cơm, nói là tiểu lão bản mời khách. Ban đêm còn muốn đi quán bar náo nhiệt một chút. Ta trực tiếp từ chối không tiếp." "Ta Ngân A." Mạnh Văn Đệ nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Hách Lượng nói rằng, "Ừm, rất ngoan, nhưng về sau nàng bảo ngươi, ngươi liền đều không cần đi, nếu không ngươi liền tự cho ta tới trong xưởng tới làm. Giúp ta nhìn xem là được. Vẫn là từ bỏ, ta đều làm đã lâu như vậy, rời khỏi lời nói liền không có tiền lương. Cứ như vậy mấy khối tiền tiền lương, không muốn thì thôi vậy." ra tiếp tới ngươi. Không được, ta cùng ta mẹ nói qua tại uy nhụm nhà máy đi làm, qua mấy ngày nàng còn muốn đến xem ta. Ta không làm nàng lại muốn nói ta, khả năng sẽ còn đem ta bắt bể. về. Vậy chính chúng ta nơi đó tìm một công được làm. Vậy ngươi về sau cùng cái kia đường lệ quên ít đến hướng, biết chưa? Ân, biết. Về sau ta sẽ không bao giờ lại lại cùng với nàng đi ra ngoài, nhiều nhất chỉ là lúc làm việc, đại gia trò chuyện. Hách lượng nghe được Mạnh Văn Đễ lời nói, cảm thấy có cơ hội, hắn muốn tìm cái kia đường lệ quên nói một chút. Không phải mỗi lần gọi Mạnh Văn Đễ ra ngoài Lần một lần hai Mạnh Văn Đễ còn có thể từ chối không tiếp dụ hoặc, nhưng nhiều lần liền không nói được. Không phải Hách Lượng không tin Mạnh Văn Đễ, thật sự là Mạnh Văn Đễ hiện tại tuổi tác vẫn là không có tới trải qua được dụ hoặc trình độ. Bạn nhất lại bị teo lên đi, việc này liền không nói được rồi. Chương 88, Tiền công chương 88, Tiền công hai người trò chuyện, đã đến trung tâm chợ khẳng đức cơ điểm bên trong. Đang ăn tối xong, cô không có lại tại nội thành đi dạo, cư xe điện liền trở về. Khi đi ngang qua ngân hàng thời điểm, Hách Lượng nghĩ tới rồi cái gì, nhanh gọi xe điện quay lại, tại ngân hàng ATM trên máy lấy 5000 khối tiền. Lão công, ngươi lấy nhiều tiền như vậy đi ra làm gì?" Mạnh Văn Đế nhìn xem Hách Lượng cầm một đao tiền đi ra tò mò hỏi. Hách Lượng đem tiền bỏ vào trong bóp da nói rằng, "Đợi lát nữa tới trong sương vải điểm, cho những cái kia đại tỷ phát một chút tiền lương, để cao một chút bọn hắn tính tức cử, cũng nên kích thích một chút bọn hắn nhiệt tình. Vậy ngươi ba ngày này nhiều thời gian kiếm lời nhiều ít?" Mạnh Văn Đế tại Hách Lượng khởi động xe điện sau hỏi. "Không nhiều, cũng liền 3000 đồng tiền bộ dạng." Hách Lượng rất bình thản nói. "Nhiều như vậy, đây chẳng phải là ngươi một tháng có 3 vạn đồng tiền thu nhập, một năm xuống tới nhiều ít à, ta tính một chút." Mạnh Văn Đế buông tay, nàng ra tính toán lên. 36 bạn. Cái này còn muốn tay quay chỉ. Người toán học giáo viên thể dục giáo a. 36 bạn, đây cũng quá nhiều a, 10 năm chính là 360 bạn, lão công, ngươi 10 năm sau chính là trăm bạn phụ ông. Mạnh Văn Đế cao hùng nói. Nhưng Hách Lượng đang nói rằng 30 bạn thời điểm, trong lòng không khỏi đột ngột một chút, chỉ có hơn 1 năm thời gian, Mập Mạp liền sẽ cá độ bóng đá thua sạch mà bán nhà cửa. Từ hiện tại tới Mập Mạp bán nhà cửa, tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn 1 năm thời gian, theo hiện tại hình thức, Hách Lượng nhiều nhất có thể góp đủ một nửa tiền. Hách Lượng không khỏi lại nghĩ tới Hồng chủ nhiệm, chỉ có thể dựa vào Hồng chủ nhiệm cho hắn thực tập sinh, một tháng 500 khối tiền tỉ lương, kia nhiều tiền, Hách Lượng không khỏi muốn lập tức cho Hồng chủ nhiệm gọi điện thoại. Nhưng nghĩ tới hắn để cho mình chiếc đường liên hệ, Hách Lượng kềm chế trong lòng xúc động, đợi đến học sinh thực tập tại cho Hồng chủ nhiệm gọi điện thoại a tiếp tục cùng Mạnh Văn Đệ trò chuyện lên hát. Rất nhanh đã đến mập mạp quán nệm dưới lầu, Hách Lượng dừng lại xe điện sau so đối với Mạnh Văn Đệ nói rằng, "Xe điện ta đi nhà kho cất kỹ, chính ngươi lên đi. Ta cũng muốn đi thành trung tôn quẩy bán quả vật nơi đó một chuyến, ta muốn mua đủ." "Mua cái gì a?" ra ban đêm lúc trở về mang cho ngươi tới. Ta ta cảm giác thân thích một tối, ngươi nếu là muốn giúp ta mang liền mang a." Mạnh Văn Đệ giảo hoạt cười một tiếng nói rằng, "Lần này Hách Lượng cũng không nói chuyện, nhường hắn đi mua mật địa, Hách Lượng khẳng định là không làm, liền trực tiếp khởi động xe điện tới nhà lầu nơi đó. Hách Lượng sau khi xuống xe, đem xe điện giao cho Mạnh Văn Đệ trong tay nói rằng, "Vậy ngươi lúc trở về chú ý một chút, chơi xe máy tính sớm một chút có thể đi ngủ." "Tốt, ngươi thế nào cùng ta mẹ như thế, cái gì đều muốn nói? Lao công ta về trước." "Bài này." Hách Lượng nhìn xem Mạnh Văn Đệ cưỡi xe điện rời đi, Cũng tới trong phòng, có mấy cái gan lớn điểm nữ công liền cùng Hách Lượng mở bài câu trò đùa, hơn nữa còn là rất ăn mặn cái chủng loại kia. Hách Lượng có chút chống đỡ không được nói, "Các bạn đi, yên tĩnh một chút. Ta có việc muốn nói với các ngươi một chút." Hách Lượng lời nói vừa nói xong, nữ công nhóm liền yên tĩnh trở lại, trong đó một cái dáng dấp tương đối xinh đẹp nhưng mười phần ưa thích ăn mặn đùa giỡn nữ công nói rằng, "Lão bản, ngươi muốn nói gì nói đi, có phải hay không muốn cho chúng ta giới thiệu cho người tình nhân?" "Đại tỷ, nếu như dáng dấp giống ngươi xinh đẹp như vậy ta liền phải." "Thật à, lão bản, nếu không liền ta đi, thế nào a?" Nói chính là dừng lại cười ha ha. Tuất, không gian nói giỡn, lần này ta đi đưa hàng, tiền đâu cũng mang đến, đợi lát nữa các ngươi nguyên một đám tiến đến phòng bếp phòng ăn bên kia. Đem tiền lĩnh một chút. Lão bản, ngươi không phải nói một tháng một tháng phát sao? Thế nào hôm nay liền cho chúng ta phát tiền? Thải quên mở miệng hỏi. Lần này là ngoại lệ, nhưng lần sau phát tiền muốn một tháng sau, bọn hắn bên kia cũng là một tháng chờ ta kết một lần. Thải quên đại tỷ, ngươi tới trước một chút. Nói xong hách lượng liền hướng phía bên trong phòng ăn đi bảo. Đến bên trong, hách lượng xuất ra cuốn vở, tìm tới tên Thải quên. Xuất ra 300 khối tiền đưa tới trong tay nàng. "Đại tỷ, đây là ngươi ba ngày làm, còn thừa lại mấy khối tiền lẻ, tháng sau ta liền cho ngươi cùng tính một lượn. Ngươi ký tên." "Nhiều như vậy a, cảm ơn lão bản." Thái Quyên cầm bút tại cuốn vở bên trên viết lên tên của mình. "Đại tỷ, vậy ngươi sau khi rời khỏi đây, gọi người kế tiếp thì đến." Hách Lượng câu một chút tên Thái Quyên nói rằng, "Tuất, lão bản kia, ta ra ngoài làm việc a." Thái Quyên cầm tiền, nở nụ cười đi ra ngoài. Sau đó lại tiến đến một cái, Hách Lượng tìm tới danh tự, đều theo số nguyên phát cho bọn hắn. 16 nữ công phát xong sau, Hách Lượng mang tới 5000 khối tiền chỉ còn lại 500 khối tiền. Lần này nữ công nhóm cầm tới tiền sau, tăng ca thêm càng thêm có động lực, Hách Lượng về đến phòng bên trong thời điểm, đã nhanh 11 giờ, so trước kia chế hơn gần 1 giờ. Nhưng trong lòng Hách Lượng lại cao hứng ghê gớm, nàng làm càng nhiều, Hách Lượng liền kiếm được càng nhiều. Đây chính là ngồi lão bạn chỗ tốt. Nhìn xem nằm ở trên giường ôm gối đầu đã ngủ mạnh ban đễ, Hách Lượng cũng không có đi quấy nhiễu nàng, tắm một cái, liền nằm vật xuống bên người nàng ngủ thiếp đi. Sáng ngày thứ hai, Mạnh Ban Đễ tỉnh lại thời điểm, nhìn thấy Hách Lượng ngủ ở bên cạnh, Cầm tóc của nàng tại trên mặt Hách Lượng vẽ mấy lần, nhìn thấy Hách Lượng tỉnh lại, Mạnh Văn Đệ mở miệng nói ra: "La công, ngươi hôm qua lúc nào thời điểm trở về?" "Gần 11 giờ đồng hồ, tắm một cái, nàng ngủ đã 12 giờ. Vậy ta rời giường trước cho ngươi đem quần áo tẩy." Mạnh Văn Đệ cầm lấy chính mình đặt ở trên tủ đầu giường y phục mặc. Hách Lượng ôm chầm Mạnh Văn Đệ, xoa nhẹ mấy lần rồi nói ra: "Quần áo đêm qua chính ta rửa sạch, chúng ta ngủ tiếp một hồi." Hách Lượng sau khi nói xong, liền đem Mạnh Văn Đệ đế kéo đến trên người mình. "Mong muốn đến luyện công buổi sáng." "Không cần, ta thân thích tới, ta trước đứng dậy, ngươi ngủ tiếp một hồi." Mạnh Văn Đễ vùng vẫy một hồi nói rằng, nghe được Mạnh Văn Đễ nói nàng thân thích tới, Hách Lượng cũng không thể vượt nền đỏ, chỉ có thể buông ra Mạnh Văn Đễ, chính mình cũng đi theo ngồi dậy. Hai người rửa mặt xong sau, Hách Lượng cùng Mạnh Văn Đễ cùng đi ra gian phòng, Hách Lượng đối với Mạnh Văn Đễ nói rằng, đợi lát nữa ta còn muốn đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, hôm nay sẽ không đi với ngươi. Chính ngươi cứ ở trên xe chạy bằng bình điện ban đi thôi. "Ốc, vậy tốt, vậy ta mua mấy cái bánh bao cầm đi làm." Nhìn xem Mạnh Văn Đễ mua hai cái bánh bao cùng đậu sữa ăn đi đến thành trung thôn nhà kho cầm xe điện sau, Hách Lượng tới cách đó không xa diện than ăn một bát dưa muối ủ mỳ thì băm. Đang ăn tốt mà sau, Hách Lượng trên bàn thả bà khói điện, cùng diện than lão bản nói một câu, liền hướng phía thành trung thôn làm thay nhà máy đi đến. Tới nhà lầu bên trong, Hách Lượng nhìn một chút, nữ công nhóm đều đã bắt đầu làm việc, hơn nữa dù che mưa trời đã làm có hơn nhiều. Xem ra hôm nay bọn hắn tới có chút sớm. Hách Lượng chỉ có thể cảm thán, cái này tiền giấy năng lực chính là tốt, công việc này tính tích cực lập tức liền đề cao đi lên. Hách Lượng đang cùng nữ công nhóm đánh một tiếng chào hỏi xong, liền đuổi xe ba bánh mua thức ăn đi. Tới giao lộ tiệm ăn nhanh, Hách Lượng đem xe ba bánh đình chỉ tới bên đường, đi vào Đối với tiệm ăn nhanh lão bản nói rằng, lão bản, đem ba thức ăn nhanh bao nhiêu tiền? Là Hách Lượng lão bản a, hôm qua hết thảy 90 khối tiền. Ta tính là gì lão bản a, ngươi mới là thật lão bản. Hách Lượng nói theo trong bóp ra lấy ra một tờ 100 khối tiền đưa tới. Tại điểm về 10 đồng tiền sau, Hách Lượng cùng tiệm ăn nhanh lão bản nói một tiếng gặp lại thì rời đi. Theo tiệm ăn nhanh đi ra, Hách Lượng cưỡi lên xe ba bánh, đặt liền hướng rau quả bán buôn thị trưởng cưỡi đi. Hách Lượng tại rau quả bán buôn thị trưởng mua xong đồ ăn sau, trở lại thành trung thôn phòng ở nhìn xem trống rỗng phòng bếp ở giữa. Hách Lượng cảm thấy mình hẳn là mua một cái nhanh đóng băng tủ, cái này mỗi ngày đi mua đồ ăn cũng quá phiền toái. Tuần nữa còn quý. Ngay tại vừa rồi tại rau quả bán buôn thị trường, mua nhanh đông lạnh thực phẩm thời điểm, Hách Lượng nhìn thấy mấy người mua mấy giương cả giá, nhanh đông hàng hiệu, đùi gà cái gì, thế mà so với mình dạng này tán bán muốn tiện nghi rất nhiều. Bán nhanh đông băng giương, bán buôn một chút nhanh đông lạnh nguyên liệu nấu ăn sẽ đến, Hách Lượng lại có thể tiết kiệm một khoản chi tiêu. Dù sao Hách Lượng tiền cũng không nhiều, còn muốn kiếm tiền mua mập mạp kia tòa nhà phòng, tất cả đồ vật có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đem đồ ăn đem đến phòng bếp sau. Hách Lượng nói với Thải Quyên: "Đại tỷ, ta đi ra ngoài lần nữa. Nơi này làm phiền ngươi giúp ta nhìn một chút, có người tìm ta liền để bọn hắn đánh cho ta điện thoại." "Tuốt, lão bản, ngươi đây là ra ngoài muốn làm gì đi?" Thải Quyên bằng lòng sau hỏi: "Ta đi đồ điện ra dụng thị trường bên kia mua tủ lạnh, dùng để phóng nhất hạ đồ vật." Nói Hách Lượng liền trực tiếp ra phòng ở chương 89, tủ lạnh chương 89, tủ lạnh Hách Lượng tới trong viện, nhìn một chút dừng ở nơi hẻo lánh xe ba bánh, Hách Lượng cũng không có đi cái đó, đi tới đi lại hào cổng, dự định đánh một chiếc xe đi xỉ cột hẹn thị trường nhìn xem. Có hay không rẻ hơn một chút tủ lạnh. Hách Lượng cương đi tới cửa trên đường cái, nhìn thấy một cái Lao Thái Thái hướng phía bên mình đi, chính là lần trước cái kia Hách Lượng giúp nàng chuyển mét cái kia. Lao Thái Thái cũng nhìn thấy Hách Lượng, vội vàng ở phía xa đối với Hách Lượng hô, "Tiểu hòa tử, chờ một chút, ta có việc tìm ngươi." Hách Lượng dừng lại, chờ lấy Lao Thái Thái đi tới, chờ đến trước mặt Hách Lượng, Hách Lượng mở miệng hỏi, "Bác gái, ngươi tìm ta có chuyện gì a?" "Tiểu hòa tử, ngươi trí nhớ thế nào kém như vậy, lần trước ngươi không phải nói muốn mời một cái nương nương tới làm một chút pháp sự sao, ngươi phòng này đều dùng, cái kia nương nương tới qua không có?" Ha, cái này, nàng đã tới, là gây dựng một ngày trước ban đêm tới. Ngươi nhìn, hiện tại ta đây không phải mọi chuyện đều không có. Bác gái ngươi có chuyện gì không? Hách Lượng nói bậy nói. Đã tới à, ta không phải đã nói với ngươi, Nương Nương tới ngươi tới nhà của ta gọi ta một chút, giúp ta cháu trai kia tính một chút mệnh. Ngươi sẽ không quên chưa hề nói a. Làm sao có thể chưa hề nói, ta cùng Nương Nương nói, nhưng nàng không đồng ý, nói không thể tiết lộ tiên cơ, nhất là người đọc sách tiên cơ. Còn có thuyết pháp này, những cái kia coi bói không phải thường thường cho người ta đoán mệnh sao? Bác gái, cái này Nương Nương không giống. Nàng lại cho những người hữu duyên kia ngẫu nhiên tính một chút, nhưng cũng sẽ không nói quá nhiều, cùng những cái kia coi bó lửa đạo không giống. Bác gái ta còn có việc đi trước. Tiểu hòa thượng, nương nương kia có hay không lưu lại lời gì, cho của ta năm nay thi cấp 3 có thể hay không thi đậu một trường A?" Nương nương nói, ông trời đền bù cho người cần cù, để ngươi cháu trai mỗi ngày đều thu nhận công nhân học tập, vài thi cái gì làm nhiều làm, phía trên sẽ phù hộ. Bác gái ta đi trước a. Vậy được, ta để cho con của ta nàng dâu không cần đi làm, hàng ngày nhìn ta chăm chăm cháu trai kia, cho hắn đốt ăn ngon buổi buổi. Lão Thái Thái nghe được Hách Lượng lắc lư sau, liền hướng trong nhà mình đi đến, tựa như là đội vã cho nàng con dâu gọi điện thoại đi như thế. Hách Lượng nhìn xem lão Thái Thái dợi đi thân ảnh, không khỏi cười khổ một tiếng, cái này đọc sách vẫn là phải nhìn Thiên Phú. Mặc dù nói cần có thể độ bụng, nhưng có ít người coi như nỗ lực người khác gấp 3 cố gắng, cũng không bởi kịp những cái kia có Thiên Phú người. Tựa như Hách Lượng sơ trung một cái đồng học, mỗi ngày tan học liền đi phòng trò chơi chơi lên, làm việc cũng không thế nào làm, có đôi khi còn sao người khác làm việc, nhưng người ta khảo thí mỗi lần thứ nhất, cái này chính là Thiên Phú. Một chút phàm phu tục tử hâm mộ không đến. Hách Lượng thấy Lao Thái Thái đi xa sau, Hách Lượng đã đến đại học nơi cửa, ngăn cản một chiếc xe taxi, đón xe đi sỉ cột hẻn đồ điện gia dụng thị trường. Về phần đi đồ điện gia dụng thị trường mua mới tủ lạnh, cái này thôi được rồi, giá tiền này kém hơi nhiều. Hách Lượng hiện tại là có thể mua tiện nghi liền không mua xa hoa. Dù sao trên người bây giờ tiền cũng không nhiều. Tới sỉ cột hẻn đồ điện gia dụng thị trường, Hách Lượng ngẩng du một hồi, cũng không có bán đồ tới chào hỏi hắn bảo xem, cảm giác Hách Lượng sẽ không mua đồ như thế. Hách Lượng liền tự mình đi vào một nhà bán sỉ cột hẻn phòng bếp thiết bị trong tiệm. Ở bên trong bốn phía nhìn lại, Lão bản lúc này giống như tại cho người ta giới thiệu sản phẩm, cũng không có trước tiền tới, Hách Lượng đang nhìn một hồi, chọn trúng một đài hai môn tốc độ tủ lạnh, đối với lão bản hô: "Lão bản, cái này tủ lạnh bao nhiêu tiền?" Các ngươi chờ một chút, ta đi một chuyến lão bản cùng nhìn đồ vật khách hàng nói một tiếng đi tới. Nhìn thoáng qua Hách Lượng dùng tay đè lấy tủ lạnh nói rằng: "Cái này tính ngươi 500, ta cũng là vừa thu lại. Có thể hay không tiện nghi một chút?" Hách Lượng mở miệng hỏi. "Cái này không thể điện nghi, nếu không bên cạnh đài này băng rượu đơn cửa tủ lạnh cho ngươi, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là bảy bữa ăn khuya bảy à." Cái này ngươi lúc ban ngày cũng có thể điểm đóng băng bia gì gì đó." Hách Lượng nhìn thoáng qua lão bản nói đơn cửa rượu tủ lạnh, bần hề hề đã nhìn không ra bộ dáng lúc trước, có chút hoài nghi hỏi, "Lão bản, cái này tủ lạnh còn có thể dùng sao?" "Có thể sử dụng, ta đều thử qua, không thể dùng ta để ở chỗ này làm gì, đợi một chút đi tốt, ta là không có thời gian vậy." Lão bản vừa nói xong, vừa mới nhìn đồ vật người lại gọi hắn, lão bản cùng Hách Lượng cáo lỗi một câu, liền ném Hách Lượng đi tới. Một lát sau lão bản đem người đưa đến cổng, đối với còn tại bên trong Hách Lượng nói rằng, "Ngươi nhìn lại một chút, ta gọi một chiếc xe." cho mà vừa mới người đem đồ vật được qua. Nói cũng không có trở hách lượng trả lời, liền tự mình rời đi, trong tiệm chỉ còn lại hách lượng một người, cũng không sợ hách lượng đem hắn nhà đồ vật lấy đi. Chờ lão bản sau khi trở về, nhìn thấy hách lượng còn tại liền đi tới hỏi, tiểu hòa tử xem chọ cũng có, cái này tủ lạnh ta thật không có quý ngươi. Lão bản giá tiền này lại thấp một chút. Thấp hơn 500 đồng tiền cái giá này, ta là cứ bán, nếu không bên kia bộ kia nhanh đông tủ lạnh, 300 khối tiền thế nào? Lão bản chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong một đài đã có chút rơi sơn tủ lạnh nói rằng, tính toán, tính toán. Lão bản Vừa mới ngươi nói, cái này băng rượu tủ lạnh cũng đưa ta. Vậy ngươi đợi lát nữa cùng một chỗ cho ta đưa tới. Đi, đi. Vậy ngươi giữ lại cái địa chỉ, bố trưởng, ta để cho ngươi ta đưa cho ngươi, đưa đến sau ngươi đừng đợi mở điện, đợi ngày mai lúc này mở điện." Lão bản đối với Hách Lượng nói rằng, "Cái này ta hiểu, cảm ơn lão bản ngươi nhắc nhở." Hách Lượng trả tiền sau, lưu lại địa chỉ cùng điện thoại sau, cầm lão bản cho biên lai like sau, liền đón xe trở về. Trở lại thành trung thôn phòng ở, nhìn xem cho chuyện làm lấy sống nữ công nhỏ, Hách Lượng tới phòng bếp chuẩn bị cho bọn họ đồ ăn đi. Hách Lượng vừa làm đồ ăn bên cạnh tự hỏi vấn đề, chính mình có phải hay không nên mua một chiếc xe côn hẹn xe ban, củng cố vị lực như thế. Không cần nhiều tốt, sử dụng là được. Dù sao 3 ngày một lần đưa hàng, cái này phí chuyên chở có chút đau. Nhưng nghĩ tới mình bây giờ còn không có bằng lái, coi như mua xe cũng muốn mời người lái xe, cũng là một khoản không nhỏ phí tổn. Tính toán, vẫn là lúc chiều, đi hỏi một chút xỉ côn hẹn xe ban, thi lại chương bằng lái, trước tìm một cái lái xe mượn một chút. Trong lòng Hách Lượng có quyết định, tự mình thấp giọng nói một câu. Dù sao đến lúc này, một lần tăng thêm muốn đem nguyên liệu cả bể, cũng cũng là một khoản phí tổn, còn không bằng tìm một cái kiêm chức lái xe có lời. Trừ mình khảo thí ra bằng lái, tài xế này tiền cũng mất đi. Đến chưa lúc ăn cơm, khách lượng đối với thải quên nói rằng, đại đệ, ngươi có hay không nấu cơm người, tựa như ta cũng như thế, một ngày làm hai lần cơm, tiền lương một tháng 300 khối tiền. Ta bà bà ở nhà giúp ta mang hài tử, liền làm hai cơm canh lời nói, nếu không để cho ta bà bà tới làm a cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian, hài tử ta để người khác nhìn một chút là được. Vậy được. Vậy ngươi tối về cùng ngươi bà bà nói một chút, ngày mai liền bắt đầu tới làm cơm." Hách Lượng mở miệng nói ra. "Tốt, ta ban đêm cùng ta bà bà đi nói. Lão bản ngươi không làm cơm đây là muốn đi làm gì? Ta muốn đi học bằng lái, lúc chiều ta đi xem một chút xe ban, cái này qua lại đưa hàng, cái này mỗi lần thuê xe giá cả cũng bạc cao. Ngươi có biết hay không có ai biết lái xe, chính là làm kiêm chức cái chủ loại kia. Cái này ta không biết rõ lắm, nếu không ngươi hỏi một chút người khác." Hách Lượng nghe được thải quên cũng không biết ai biết lái xe, cũng liền không hỏi nữa, nghĩ đến ban đêm thừa dịp lão đầu lão thái thái đi ra đi tản bộ thời điểm, hỏi bọn hắn một chút, dù sao vấn đề này vẫn là bọn hắn rõ ràng nhất. Đang ăn tốt cơm chưa xong, Hách Lượng cương làm tốt phòng bếp vệ sinh, đặt ở trong túi quần điện thoại bằng lên, Hách Lượng lấy ra nhìn cũng không có nhìn, liền trực tiếp nhận. "Uy, ngươi tốt." "Vị kia." Yeah. Hách Lượng nhận điện thoại nói rằng, "Ngươi là Hách lão bản a, ta là đưa tủ lạnh, nhà ngươi ở đâu ta không biết rõ. Ngươi có thể bắt nguồn miệng mang một chút không? Ngươi tại cái kia giao lộ, ta hiện tại tới." Bên này mở ra quán nét giao lộ, ta lại đầu đường dừng lại. "Tốt, ta đã biết, gặp lại." Hách Lượng cúp điện thoại liền chạy lấy đi mật mã quán net bên kia giao lộ. Vừa tới địa phương, liền thấy một chiếc chạy bằng điện xe 3 bánh bên trên đặt vào hai đại tủ lạnh. Hách Lượng liền đi qua. "Sư phó, thứ bên trong mở, ghé một cái đã đến." Hách Lượng đối với đưa hàng sư phó nói rằng, "Ngươi là Hách Lão bản?" Đưa hàng sư phó nhìn xem Hách Lượng còn trẻ như vậy, có chút không xác định nói rằng, "Ừ, ta chính là Hách Lượng, cái này tủ lạnh là ta mua. Ngươi vừa mới gọi điện thoại cũng là ta." "Tốt, tốt, vậy ngươi tại phía trước dẫn đường, ta đi theo phía sau ngươi, nơi này đi vào không xa a." Không sao, ngươi đi theo ta tới đi. Nói Hách Lượng liền đi ở phía trước, đưa hàng sư phó cũng khởi động nạng bình điện xe ba bánh, chậm rãi mở ra lấy theo sau. Chương 90, lái xe chương 90, lái xe Hách Lượng bước nhanh đi ở phía trước, mang theo đưa hàng xe ba bánh sư phó rất nhanh đến lúc đó. Sư phó, tới, đợi lát nữa ngươi giúp ta chuyển một chút, giúp ta đem đến trong phòng bếp thả cất đi. Tốt, tiểu hòa tử, ngươi là cái này trong xưởng đấu bếp a các ngươi nơi này là làm cái gì? Đưa hàng sư phó nhìn xem tại nhà chính bên trong làm việc nữ công nói rằng, làm một chút dù che mưa chơi. Sư phó trước giúp ta đem đơn cửa khiêng xuống đến, nói đại đưa hàng sư phó trợ giúp hạ, Hách Lượng đem hai đài tủ lạnh giơ lên đi bảo, ra một thân mồ hôi. Sư phó, hôm nay làm phiền ngươi. Ta ân a, nói liền móc ra thuốc lá muốn đưa tới. Hẳn là, hẳn là, lão bản, cái này phí chuyên chở thêm quân đồ hết thảy 30 khối tiền. Ngươi cho một chút, ta còn muốn đi kéo cắt sống. Đưa hàng sư phó nói tới đón Hách Lượng trong tay thuốc lá. Đây không phải miễn phí đưa hàng sao, thế nào còn muốn tiền a? Hách Lượng có chút giật mình nói, không phải, chúng ta đều là đưa đến sau lấy tiền. Nghe được đưa hàng sư phó trả lời khẳng định, Hách Lượng đem đưa tới một nửa thuốc lá, lại cho thu hồi lại, kẹp tới lỗ hai của mình bên trên. Lúc đầu tới đón thuốc lá đưa hàng sư phó lập tức tay dừng ở nửa đường, nhìn thấy Hách Lượng đem thuốc lá kẹp tới trên lỗ hai, lúc này mới đem tay thu hồi lại. Hách Lượng theo trong túi quần xuất ra túi tiền, xuất ra 30 khối tiền, đưa cho đưa hàng sư phó, nhìn xem đưa hàng sư phó cười xe ba bánh cười sau khi đi, Hách Lượng thấp giọng mắng một câu, chuyện thứ gì còn muốn lấy tiền, em đi, vừa mới tạ ơn nói vô ích. Trở lại trong phòng biết, Hách Lượng lấy một chậu nước, đem hai đại tủ lạnh trong trong ngoài ngoài trà sát một bên. Nhìn một chút đã làm định, liền đem hai cho tới. Nhưng bây giờ tủ lạnh còn không thể dùng, nhất định phải tại 12 giờ sau khả năng mở điện. Hách Lượng tính toán, vẫn là buổi sáng ngày mai thời điểm, lại đi bán buôn một chút thì a, gà giá gì gì đó tới đặt vào. Từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy nữ công nhóm đều đang làm việc, Hách Lượng lưu tại nơi này cũng không có chuyện có thể làm, liền nghĩ trở về trong phòng, bổ lấy một lát, lại đi nhìn xỉ cột hẹn xe van. Mấy ngày nay Hách Lượng ngủ hơi trễ, giữa trưa sau khi ăn cơm xong, cảm giác người có chút buồn gật. Hách Lượng theo trong phòng đi ra, đi đến quán mẹ cổng Nhìn thấy quản trị mạng Đại Long đang cầm đến qua thức ăn nhanh hộ cơm đi ra. Đại Long sau khi ra ngoài, cũng nhìn thấy Hách Lượng, cùng Hách Lượng đánh một cái bát chuyện nói rằng: "Hách Lượng, ngươi mở cái kia rủ nhà máy còn muốn người không?" "Muốn a, ngươi có ai không?" "Nghe nói ngươi kia nhà máy tiền lương rất cao, ta nghe vào ngươi cái nào đi làm người nói, trên cơ bản đều nhanh 2500 một tháng. Ta kia là làm nhiều ít tính nhiêu ít, những cái kia đại tỷ đều tăng ca thêm có chút chế, tự nhiên làm cũng nhiều. Tiền liên có thêm. Nếu như không thêm ban, làm như vậy làm lời nói, có bao nhiêu tiền một tháng a?" Đại Long lại mở miệng hỏi. Cái này thì khó mà nói được, có phải hay không là ngươi có bằng hữu muốn tới đây làm a, muốn đi qua cùng bọn hắn nói một tiếng, trực tiếp tới ta vậy là được rồi. Nhưng nói xong, không cần loại kia chơi lên một hai ngày không cần là người. Ân, ta tối về hỏi một chút. Ta đem rác rưởi đi ném một chút. Đại Long nói một câu liền phải đi dưới lầu ném một cơn. Đại Long, ngươi có biết hay không biết lái xe bằng hữu? Hách Lượng nhìn xem Đại Long muốn xuống dưới, ủy thần xui khiến hỏi một câu. Có a, trước kia cùng ta ở Trung Đồng Hương liền sẽ. Ngươi phải biết lái xe làm gì? Vậy hắn bây giờ tại làm gì? 3 ngày kia một chút trước Đi một chuyến đưa ra thị trường có rảnh hay không? Hắn bây giờ tại mở kéo hàng xe ba bánh, về thời gian hẳn là có, nếu không ta điện thoại cho ngươi, ngươi đánh một cái đi qua chính mình hỏi một chút. Vẫn là ngươi giúp ta đánh đi, có thời gian lời nói, nhường hắn hiện tại tới đây một chuyến. Sẽ giúp ta đi chọn một chiếc xì cột hen xe van. Về sau 3 ngày giúp ta đưa một lần hàng, đi một chuyến 50 khối tiền. Kia tốt, ngươi chờ một chút ta, ta xuống dưới ném một chút hồ cơm, đi lên điện thoại cho ngươi. Hách Lượng nhìn xem đại long xuống dưới, cũng không có lại đi trên lầu, mà đi đến trong quán internet mặt đi chờ đợi. Dù sao trong quán internet mặt có điều hòa tương đối mát mẻ, không có một hồi, Đại Long đi đến, xuất ra hắn điện thoại nháy, cho hắn bằng Hưu đánh một chiếc điện thoại đi qua. Dương Tuyê Hương của bọn hắn lời nói nguyên tuyên nói bài lợi, liền cúp điện thoại. "Hách Lượng, bằng hữu của ta nói hắn lập tức tới ngay, để ngươi đợi lát nữa." "Ừ, tốt. Đúng rồi mấy ngày nay tại sao không có nhìn thấy mà mạng? Hắn vài ngày không có tới. Tới, mỗi lúc chơi tối tối bắt một chút kinh doanh khoản liền đi, giống như dự định cùng bằng hữu kết phường mở một nhà khách sạn. Hiện tại đội vàng tìm phòng ở. Chúng dật giống như cũng đã lâu không có tới lên mạng a." Hách Lượng lại hỏi một câu chung giật tình huống. "Ân, hắn dường như là thật lâu không có lên mạng, lần trước tới một chút liền đi. Khả năng tại quán bán, chơi đêm không có gì hay liền không đến lên mạng." Tại Hách Lượng cùng Đại Long nói chuyện phiếm thời điểm, một người nam theo cùng đi đến, cùng Đại Long đánh một cái bắt chuyện. Tiến đến nam tử Hách Lượng cũng đã gặp, chính là lần trước gọi lưu hồ xe ba bánh sư phó. "Lưu sư phó, là ngươi a?" Hách Lượng nhanh chóng hỏi. "Là ngươi, trong thôn kia mợ nhà máy mấy cái kia. Ngươi nơi đó nữ công tiền lương rất cao a bằng hữu của ta lão bả ngày tại ngươi trong sự làm." Ta cũng không nghĩ ra bằng hữu của Đại Long là ngươi, không phải ta liền trực tiếp gọi điện thoại cho ngươi. Vừa mới Đại Long nói cho ngươi sự tình cần nhắc thế nào? Có thể, 3 ngày một lần đúng không? Nhưng ta buổi sáng phải sớm đi mỏi, trở về ta còn muốn ra xe ba bánh kéo công việc. Đi, sớm một chút đi không có chuyện. Không biết do ngươi biết hay không xe, ta muốn mua một chiếc tiện nghi một chút xe bán, nhưng tính năng thân thiết một chút. Cái này hơi hơi hiểu một chút, ta cùng ngươi đi xem một chút. Nhưng ta không biết nơi nào có lái xe địa phương. Vậy phiền phước ngươi, ta cũng không biết ở đâu, chúng ta liền đón xe đi thôi. Hách Lượng xuất ra thuốc lá đưa tới. Lưu Hộ khoát, khoát tay, ta không hút thuốc lá, ngươi cũng không cần lấy ra. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Đi đi thôi." Hách Lượng nói xong nói với Đại Long một tiếng gặp lại liền theo Lưu Hộ cùng đi ra ngoài. Hách Lượng mang theo Lưu Hộ ra cửa, tới đại học cổng trực tiếp đón một chiếc xe taxi, sau khi lên xe, Hách Lượng đối với phòng điều khiển lái xe nói rằng, "Sư phó, đi một chuyến chuyên môn mua sỉ cột hẹn xe van đến địa phương." "Ngươi muốn đi đâu bên cạnh?" Lái xe quay đầu hỏi ngược một câu. "Ngươi cho rằng tốt nhất là được, ta cũng không biết nhà ai cửa hàng tốt." Nghe được đẹp mắt trả lời, lái xe cũng không hỏi nữa, khởi động ô tô liền mở ra ra ngoài. Hách Lượng nhìn xem tài xế xe taxi mở phương hướng, tựa như là hướng Kha Khu đi. Nhưng Hách Lượng cũng không có hỏi cái gì, dù sao mình không biết đường, bị hố cũng không có biện pháp. Qua có gần nửa giờ sau, lái xe lái đến một tòa cầu lớn dưới đáy, liền dừng lại. Đối với Hách Lượng nói rằng, đến chỗ rồi, người đi vào một chút, rẽ một cái liền đến. Hách Lượng đem xe phí thanh toán về sau, cùng Liễu Hổ hai người cùng một chỗ xuống xe, đè xuống tài xế xe taxi chỉ phương hướng đi một chút đi vào. Vạ Nhân nhìn thấy đặt vào các chiếc cố xe địa phương, trên thân xe còn đặt vào xe xỉ cột hẹn bán ra bảng hiệu, viết giá cả cùng điện thoại liên lạc, tại xe đối diện còn có một gian viết xỉ cột hẹn giao dịch mặt tiền cửa hàng. Lưu Hộ mang theo hách lượng đẩy cửa ra đi vào, chỉ thấy bên trong một trương chồng chất cái bàn bốn phía ngồi bốn người đang đánh bài. Nhìn thấy cửa bị đẩy tới, một cái bụng phệ trung niên nam nhân đứng lên hỏi, các ngươi tiến đến có chuyện gì không? Chúng ta tới mua xe. Các ngươi nơi này là bán xe xỉ cột hẹn sao? Hách lượng mở miệng nói ra. Nam tử đem trong tay bài bỏ vào trên mặt bàn, đi theo cá biệt ba người nói rằng Ta trước làm xuống chuyện làm ăn, các ngươi chờ một lát a. Nói liền đi tới đối với Hách Lượng hỏi, ngươi muốn mua bộ dáng gì xe, xe đều ở bên ngoài, có thể đi nhìn một chút. Xe ban, rẻ hơn một chút là được rồi, quá đắt ta cũng mua không nổi. Hách Lượng trực tiếp mở miệng hỏi, các ngươi là dùng tới kéo hàng à, ta mang các ngươi đi qua, nhìn chúng chiếc kia, ta lại cho chủ xe gọi điện thoại nhờ hắn tới. Nói liền mang theo Hách Lượng bọn hắn đi ra ngoài. Lão bản mang theo Hách Lượng bọn hắn nhìn một chút, Hách Lượng nhìn chúng một chiếc giá cả viết 8000 đồng tiền xe ban, cũng là bởi vì cái này bánh mì xe so khác muốn mới một chút. Lão bản, chúng ta có thể thử một chút sao?" Lưu Hổ đối với lão bản nói rằng. "Có thể, đương nhiên có thể. Các ngươi chờ một chút ta đi lấy một chút chìa khóa." Lão bản trở về một chuyến sau, cầm một thanh chìa khóa xe đi ra, đưa cho Hắc Lượng, Hắc Lượng lại đem chìa khóa giao cho Lưu Hổ trong tay. Lưu Hổ ngồi lên khởi động ô tô sau, liền trực tiếp tắt đi. Mở đều không có mở một chút, liền trực tiếp sau khi xuống tới, liền nói với Hắc Lượng, "Ngươi đổi một chiếc. Xe này có chút ít vấn đề." Bên cạnh xa hành lão bản, rơi kinh ngạc nhìn một chút nói chuyện Lưu Hổ. Chương 912 Mua xe thương 91, mua xe Hách Lượng mặc dù không biết rõ xe này nơi đó có vấn đề, nhưng cũng không có hoài nghi Lưu Hộ lời nói, lại chọn lấy một chiếc giá cả không sai biệt lắm xe bán. Vẫn là Lưu Hộ giúp hắn thử một chút. Hách Lượng mặc dù sẽ lái xe, nhưng đối xe sĩ cột hẹn tốt xấu tuyệt không hiểu rõ. Nhìn xem Lưu Hộ vừa mới dáng vẻ tự tin, Hách Lượng vẫn cảm thấy nhờ Lưu Hộ chọn tương đối tốt. Chuyên nghiệp sự nghiệp hay là giao cho người chuyên nghiệp làm, đây là nhất định sẽ không sai. Lưu Hộ khởi động sau, cũng không có xuống tới, mà là mở một vòng lúc này mới xuống tới, đối với Hách Lượng nói rằng Chiếc xe này vẫn được, ngươi hỏi một chút giá cả a, nhưng giá tiền này có chút cao. Lão bản, xe này có thể hay không rẻ hơn một chút? Hách Lượng nghe được Lưu Hổ lời nói, đối với đứng ở một bên lão bản nói rằng: "Xe này là ta thu tới, tính ngươi 7000 a, xe này bảo hiểm còn có hơn 5 tháng. Mà cắt sang tên phí gì gì đó liền ta ra." Hách Lượng suy tính một hồi, không xác một chút trong lòng tự nhủ nói: "Vậy thì 7000, nhưng tay này tụp gì gì đó có thể hay không nên lên. Tốt nhất hiện tại liền có thể chuẩn bị cho tốt." "Đương nhiên đi, ta đi cùng bằng hữu của ta nhóm nói một chút." Chúng ta bây giờ liền đi xe quán chỗ sang tên, bằng hữu của ta ngay tại kia đi làm, biển số xe gì gì đó đều chuẩn bị cho ngươi tốt." Sa hành lão bản sau khi nói xong, liền về đến phòng bên trong, cùng hắn ba cái bằng hữu nói một tiếng, giữ lại bọn hắn tại trong tiệm, chính mình cùng con tới đi xe quán chỗ. Cùng Sa hành lão bản nói như thế, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, hắn cùng hách lượng rất nhanh liền qua hết hộ, liền xe bài điều tuyền, qua mấy ngày cho đưa tới. Hách lượng trả tiền sau, cầm cuốn vở cùng ngân phiếu định mức, liền cùng lưu hộ cùng một chỗ lái xe trở về khách lượng chính mình trực tiếp mở một hồi, cảm thấy vẫn được, liền để Lưu Hổ lái xe trở về, đem xe đình chỉ tới thành trung thôn trong huyện. Đưa tới nữ công nhóm mời xem. "Lão bản, đây chính là ngươi mua được xe à, ta còn tưởng rằng ngươi mua cầu nhỏ xe đi đâu." Một cái nữ công nhìn một chút mở miệng nói ra. "Hổ tử, xe này ngươi giúp ta mua lão bản chọn a, ta thế nào không có nghe ngươi đã nói biết lái xe à." Một cái nhận biết Lưu Hổ nữ công hỏi Lưu Hổ nói. "Trong bộ đội hóa qua, ta đi về chưa a." Lưu Hổ trả lời một câu rồi đi. Nữ công nhóm nhìn một chút cũng không có tiếp tục xem, đều trở lại nhà chính bên trong tiếp tục công việc. Lưu Hổ lại ca, ta hàng sau xe tỏa ta cũng sẽ không hủy đi, có thể hay không làm phiền ngươi một chút, giúp ta đem phía sau xe tỏa hủy đi hủy đi. Ngươi nơi này có hay không tay quay? Lưu Hổ hỏi. Giống như tay quay không có. Ta đi trong thôn mượn một chút a. Tính toán, ta ban đêm trở về thời điểm cầm tới cho ngươi hủy đi, chỗ ngồi này hủy đi hủy đi cũng nhanh. Ta đi về trước. Hách Lượng nghe Lưu Hổ nói đi, mau từ trong ví tiền móc ra 50 khối đưa tới. Hôm nay cũng không cần, lần sau bắt đầu lấy tiền. Ta đi a. Nói xong lưu hộ liền trực tiếp trở về. Hách Lượng lại đem tiền trả lại tới đối tiền, đã đến trong phòng trong phòng bếp, muốn đem tủ lạnh lại xoa một chút, nhưng hai cái tủ lạnh đã bị xoa sạch sẽ. Ngay cả buổi chiều muốn làm đồ ăn cũng rửa sạch sẽ bỏ vào phòng bếp trên mặt bàn. Hách Lượng trở lại nhà chính, đối với ngay tại làm việc thải quên hỏi, "Đại tỷ, phòng bếp này bên trong tủ lạnh cùng đồ ăn ai cho tẩy?" Ta bà bà mới vừa tới qua, nàng dậy. Thải quên làm lấy sống cũng không quay đầu lại trả lời. "Ta không phải nhường nàng ngày mai tới đi làm sao? Thế nào hôm nay liền đến?" Ta nói với nàng, "Ngày mai tới làm." nhưng cũng nên thử một chút đồ ăn a ta bà bà nói nàng ban đêm tới liền nấu đồ ăn, tiền lương bắt đầu từ ngày mai tính. Thải Quyên quay đầu lại nói một câu tiếp tục làm việc công việc của hắn. Đã Thải Quyên bà bà buổi chiều liền đến, Hách Lượng cũng không có lại nói cái gì, là mấy lần đồ ăn sau, Hách Lượng ánh mắt có chút chán ghét nấu cơm đồ ăn. Đã có người thay hắn làm, cái này cũng chính hợp Hách Lượng ý tới nhanh năm điểm dáng vẻ, Thải Quyên bà bà đến đây, trong tay còn nắm một cái 3 tuổi tiểu nam hài. Sau lưng còn đi theo một cái đeo bọc sách tiểu nữ hài, xem ra cũng có 9 tuổi dáng vẻ. Sau khi đi bảo, nhìn xem làm việc Thải Quyên đê một tiếng mụ mụ. Nai muội, ngươi mang theo đệ đệ trong sân chơi, mụ mụ còn muốn đi làm." Thải quên lên tiếng sau đối với tiểu nữ Hải nói rằng, "Ta làm việc còn không có làm đâu." Tiểu nữ Hải có chút không nguyện ý nói, "Làm việc ban đêm có thể làm, ngoan, trước ngồi tiếp đệ đệ chơi, bà ngươi còn muốn nấu cơm." Nghe lời, Thải quên đối với con gái nàng nói rằng, "Tiểu nữ Hải lúc này mới đem túi sách đặt vào nhà chính nơi nhỏ lạnh, dẫn đệ đệ của nàng tới trong viện chơi tiếp. Hách lượng đem đầy hết thảy nhìn ở trong mắt, cũng không có nói. Cầm hai cái bánh mì cho Thải quên hai đứa bé. Nọ một chút tuyệt không thật đáng giận, cởi mấy huỷ, đem phía ngoài túi hàng dùng miệng cắn mở sau liền bắt đầu ăn. Thái Quên Nữ Nhi vẫn là rất có lễ phép, đối với Hách Lượng nói một tiếng tạ ơn, lúc này mới tiếp tới. Tới nhanh lúc 6 giờ, Mạnh Văn Đệ cầm trong tay một bao khoai tây chiên, đi tới, mặc trên người nàng món kia quần áo lao động. Dưới nách còn kẹp lấy một bao khoai tây chiên. Đi đến, "Lao bản lương, người tan việc à?" Một cái nữ công vừa đem một cái cán dù làm tốt, nhìn thấy Mạnh Văn Đệ nói rằng, "Ừm, Hách Lượng không có đây không?" Mạnh Văn Đệ không nhìn thấy Hách Lượng hỏi. Lao bản vừa mới ra ngoài, giống như đi quẩy bán quả vật mua địa, lập tức liền trở về. Lão bản nương nếu không ngươi ngồi một hồi, chúng ta cũng sắp ăn cơm rồi. Ngươi cũng nếm thử ta bà bà tay nghề." Thái quên hồi đáp. Thái quên vừa mới nói xong, hách lượng một cái tay mang theo trang mấy bình địa cái túi, một cái tay khác xách theo, theo tiệm ăn nhanh xách về đồ ăn. "Ngươi mua rượu mua thức ăn làm gì? Làm sao ngươi biết hôm nay ta tới dùng cơm?" Mạnh Văn Đế nhìn thấy hách lượng tiến đến, tiếp nhận trong tay hắn đồ ăn nói rằng: "A, cái này ta mời người ăn cơm. Đợi lát nữa liền sẽ tới." Hiện tại hắn trở về đổi quần áo một chút. Hách Lượng nói rằng: "Ai vậy, ngươi mời người nào ăn cơm?" Nhìn thấy trong viện ngừng lại xe van cũng có, hôm nay ta tìm một người cùng đi mua được về sau đưa hàng, hắn vừa rồi lại giúp đem phía sau trâu ngồi phá hủy. "Xe kia là ngươi mua a, ta còn tưởng rằng ai dừng ở nhà chúng ta trong viện." Hai người đang nói, Lữ Hổ tắm một cái đổi một bộ quần áo tiến đến. Hách Lượng đội vàng chào hỏi Lữ Hổ ăn cơm, còn cầm hai cái cụm tấm, đánh hai cái thải quyên bà bà làm đồ ăn. Cầm tới lệ sảnh trên một cái bàn bắt đầu ăn. Hách Lượng vốn cho là mình nấu thức ăn đã đủ đầy, nhưng thải quyên bà bà đốt càng tay. Miệng vừa hạ xuống cảm thấy miệng đều có chút mất đi cảm giác. Lưu Hổ đại ca, hôm nay làm việc cho ngươi, uống trước một cái. Hách Lượng cho Lưu Hổ rót bia ra, kính Lưu Hổ một chén. Ta tự mình tới, chính mình đến. Lưu Hổ uống một chén rượu, thấy Hách Lượng lại muốn đứng dậy cho hắn rót rượu đợi mà nói, "Lưu Hổ đại ca, nhìn ngươi bộ dáng cũng kết hôn rồi chứ, chỉ dâu làm việc ở đâu, muốn hay không đến ta nơi này đi làm, mệt mỏi là mệt mỏi điểm, nhưng tiền lương còn có thể." "Cái cái gì ngươi à, ta đều không có cái gì tiền, cưới người ta không phải chậm trễ người ta sao?" Cũng không thể nói thế nào, chỉ cần chịu cố gắng cú đáp. Theo hiện tại xã hội này phát triển, chúng ta kiểu gì cũng sẽ, sẽ khá hơn. Đây là các người người địa phương mới nói như vậy, giống chúng ta dạng này người bên ngoài, muốn tại Việt thị đặt chân rất khó. Chờ thêm mấy năm ta tích lũy đủ tiền, về nhà tạo hai gian phòng tử, lấy ra hai cưới cũng không tệ rồi." Lưu Hổ nói cầm chén rượu lên khó chịu một chén rượu. Hai người trò chuyện, lại đụng một cái cái chén, tiếp tục hàn huyên, Mạnh Văn để An Tôn xong, nói với Hách Lượng một tiếng liền đi về trước trong phòng. Ăn được sau bữa cơm chiều, Lưu Hổ cũng không có tiếp tục lưu lại, nói với Hách Lượng một tiếng liền đi về trước. Hiện tại nữ công nhóm cũng không cần hách lượng thấy, ăn cơm xong liền trở lại trên cương vị tiếp tục làm việc. Hách lượng cầm rác rưởi đi cửa thôn thùng rác ném đi. Vừa tới ném xong rác rưởi, mấy ngày không có liên hệ hách lượng trùng giật gọi điện phải tới. Hách lượng liền nhận, "Trùng giật, hôm nay thế nào gọi điện thoại cho ta, nghe nói ngươi vài ngày không có tới có nét. Mấy ngày nay vội vàng đâu? Hách lượng ngươi có hay không 3000 đồng tiền, trước cho ta mượn dùng một tháng. Tháng sau ta liền trả lại ngươi." Trùng giật mở miệng liền cùng hách lượng vay tiền. "Có, 3000 có đủ hay không? Không đủ ta nhiều lấy một chút, đưa tới cho ngươi." "Không cần, 3000 là đủ rồi." Người ở quán internet bên kia cho ta, ta hiện tại tới lấy, ngày mai ta phải dùng." Nói chung giật liền cúp điện thoại. Hách Lượng đưa di động đặt vào trong túi quần, đi đến đại học cổng bên cạnh máy rút tiền trước, đem chính mình thẻ đem ra, từ bên trong lấy 3000 khối tiền. Lấy xong tiền Hách Lượng lại về tới quán net dưới lầu, nhìn xem đường cái đối diện, không, có nhìn thấy Chung Giật tới, ngay tại dưới lầu chờ. Chương 92, Quan hệ xã hội chương 92, quan hệ xã hội không có một hồi, Chung Giật gọi hắn xe điện liền đến, Hách Lượng cũng không có nói nhảm, liền trực tiếp đem tiền đưa tới. Lương Tử, cảm ơn ngươi, ta cho mượn mấy cái đều nói không có tiền. Ta khi đó mỗi lần ca hát đều là ta giao tiền, mượn ít tiền liền không có. Chu Dật Đoàn Trạch nói rằng: "Cảm ơn cái gì a, tất cả mọi người là huynh đệ." "Không đủ, ngươi nói với ta, ta còn có một chút." "Đủ, tiền này tháng sau liền trả lại ngươi. Nếu không phải ta không đủ tiền, có cần dùng gấp, cũng sẽ không cùng ngươi mượn." Chu Dật tiếp nhận tiền rồi nói ra: "Ngươi có phải hay không lại mời Chu Thiền các nàng đi chơi, vài ngày như vậy đem tiền liền dùng hết. Không có, ta tìm tới một cái tốt sống, chừng ca đêm, một tháng ít nhất có thể kiếm 3 bạn. Nhưng tiền thế chấp muốn 5000." Trên người của ta liền hơn 2000 gói. Trung Dật nói xong còn lén lén nhìn một chút xung quanh nhỏ giọng lại nói tiếp, "Ngươi có muốn hay không ngày mai đi với ta phỏng vấn một chút, nói không chừng cũng có thể thành." Hách Lượng lập tức hứng thú, một tháng ít nhất có thể kiếm 3 bạn, cái này tiền lương không phải thấp, có chút động tâm hỏi, "Công việc gì, tiền lương cao như vậy, còn muốn 5000 đồng tiền tiễn thế chớ?" Làm nam quan hệ xã hội, càng đông khách sạn bên trong chiêu nam quan hệ xã hội, ngồi một chút những cái kia phú bà uống chút rượu, hát một chút ca, nếu như bị coi trọng, ban đêm ra ngoài còn có chích phần trăm, làm không cẩn thận một buổi tối liền mấy vạn gói tiền. Trung Dật rất thần bí nhỏ giọng nói rằng, "Hách Lượng nghe xong Trung Dật lời nói, kém chút đem cái cẩm cho đến rơi xuống, nghĩ không ra loại này âm u, hiện tại liền xuất hiện, Hách Lượng tại mấy năm sau cũng tới qua dạng này làm." Thế là thăm dò tính đối với Trung Dật hỏi, "Bọn họ có phải hay không tại Cảng Đông Đại tiểu điểm trong một cái phòng cho người mà thử? Đúng vậy a, ngay tại Cảng Đông khách sạn cho ta mà thử. Nếu như không phải tại Cảng Đông khách sạn bên trong, ta còn chưa tin đâu." Trung Dật đắc ý nói, "Cho ngươi phòng vấn chính là không phải hai nam một nữ, một người nam tại ngươi trở ra, liền trực tiếp nói ngươi không thích hợp, nói ngươi dáng dấp không đủ soái." rắng người không tốt, trực tiếp liền để ngươi đi. Hách Lượng lại thăm dò tính hỏi một câu. "Đúng vậy a, ngươi có phải hay không cũng đi qua, không có bị coi trọng." Chung Dật hơi kinh ngạc nói. Sau đó ngươi lúc sắp đi, bên trong nữ tên là ở, đi tới xoay quanh ngươi một vòng, vỗ vỗ ngươi cái mông, lại sờ soạn một chút ngươi thân trên, để ngươi cùng với nàng hôn một chút. Chung Dật nghe được Hách Lượng lời nói, lộ ra là càng thêm giật mình, cố gắng nhẹ gật đầu. "Hôn sau, kia phòng vấn nữ chính là không phải đối với để ngươi đi ra năm nói, để ngươi lưu lại, có chút phú bà liền thích ngươi cái này, mà lại nói thân thể ngươi tiền vốn rất tốt." Hách Lượng tiếp tục hỏi: "Đúng vậy a, đúng vậy a. Tiên nữ nói nàng rất xem trọng ta, hơn nữa nàng đối ta còn cảm thấy rất hứng thú. Ngươi không biết rõ nữ có nhiều xinh đẹp." Chung Nhật rất tự hào nói, "Có phải hay không vẫn là vừa mới để ngươi đi ra nam rất tức giận, nói ngươi không được, lập tức để ngươi lăn, bị một cái khắc nam ngăn lại, liền nói để ngươi thử một chút, để ngươi ngày mai mang 5000 tiền thế chấp lại đi trong phòng nhường nữ kiêm hàng." Hách Lượng tiếp tục hỏi: "Đúng a, ta thời điểm ra đi, tiên nữ còn để cho ta trưa mai nhất định phải đi, nàng sẽ ở trong phòng chờ ta." Hách Lượng Ngươi có phải hay không cũng đi qua." Chung Dật có chút ghen ghen nói, "Ta đi cái dám, đám người kia chính là lừa đảo, chờ ngươi ngày mai giao 5000 tiền thế chấp, lại sẽ để cho ngươi gọi một vạn khối tiền kiểm tra phí tổn, sau đó lại để ngươi trở về chờ tin tức." Hách Lược Miệng phun phương hoa nói, "Ngươi nói bọn hắn là lừa đảo, nhưng ta đi vào thời điểm, bọn hắn rất chính quy a hơn nữa nhìn rất phù hợp đi a." Chung Dật có chút không tin nói rằng, "Chính quy, chính quy cái gì a, nào có phòng vấn trong phòng, ngươi cho rằng là đạo diễn cho nữ diễn viên giảng ý a lừa đảo cón tại trên mặt viết lên lừa đảo hai chữ a." Hách Lược Ngươi rõ ràng như vậy, có phải hay không là ngươi trại qua làm? Nói cho ta một chút đằng sau còn muốn hay không giao tiền. Chung Dật tràn ngập tỏ mò hỏi, ta làm sao lại mất lựa, ta một người bạn bị lừa qua, hắn nói cho ta biết. Hách Lượng cực lực phủ nhận nói, ngươi người bạn kia, lần sau kêu đi ra ta biết một chút, bằng hữu của ngươi đằng sau giao bao nhiêu tiền. Làm ngươi giao xong tiền thế chấp, bọn hắn lại sẽ để cho ngươi giao ba bạn 5000 đồng tiền trang phục phí, giao xong trang phục phí sau, bọn hắn sẽ cho ngươi một bộ âu phục để ngươi trở về. Còn muốn giao tiền gì? Cái kia phòng vấn nữ kiểm hàng không có. Hách Lượng nghe được Chung Dật lời nói, Sự chú ý của nàng Điểm còn giống như là đang xoắn xuýt có hay không kiểm hàng bên trên. Hách Lượng thở dốc một hơi, nghĩ đến mình bị lừa gạt 5 vạn khối tiền, trong lòng không khỏi tức giận, mặc dù là chuyện của thượng nhất thế tình. Nhưng Hách Lượng nghĩ đến chính mình vì trả tiêu hao thẻ tín dụng, một ngày đánh 3 phần công, an hơn nửa năm cái mẹ. Thân thể kém chút sụp đổ mất, không khỏi tức giận. Lúc này, Chung Dật nhìn xem Hách Lượng không nói lời nào, thúc giục nói: "Ngươi đừng không nói a, đến cùng có hay không kiểm hàng a?" "Không có kiểm hàng, trở ra, để ngươi giao một vạn khối thân thể kiểm tra phí, nói là vì hộ khách khỏe mạnh." Nhìn ngươi có hay không bệnh?" Hách Lượng tức giận nói. Chung giật mặt lộ vẻ một hồi thất vọng, tiếp tục hỏi, "Có phải hay không giao kiểm tra phí liền không có? Ngươi bị lựa nhiều như vậy a?" "Nói cho ngươi không phải ta, ta một người bạn, hắn nói cho ta biết." Hách Lượng cái chảy cái cối một câu, tiếp tục nói rằng, "Sáng ngày thứ 2 sẽ đánh điện thoại cho ngươi, để ngươi nạp 5000 đồng tiền sân bài phí, nói ban đêm có mấy cái phú bà muốn đi, để ngươi đem tiền giao sau, sẽ cho của ngươi chỉ. Vậy ngươi cầm tới địa chỉ sau, đi không có. Có phải là thật hay không có phú bà? Không phải ta, là bằng hữu ta." khách lựa một lần nữa nhấn mạnh một câu, loại này chuyện xấu tuyệt đối không thể cho Trung Dật biết. "Tuất, vậy ngươi cái kia cái gọi là bằng hữu đi không có đi có phú bà địa phương?" Trung Dật rất có hứng thú mà hỏi. "Đi, là một nhà hồ đêm, trở ra liền bị bảo an đánh cho một trận bị đuổi ra ngoài, trở về tìm mấy cái kẻ lừa đảo tội điểm, bọn hắn liền không có người." Trung Dật nghe xong khách lựa lời nói, sâu kín thở dài một tiếng tiện, rất thất vọng nói, "Ta còn tưởng rằng thật có chuyện tốt, tính toán tiền này trả lại ngươi, có muốn hay không chúng ta hai cái đi ăn một cái bữa ăn kia?" Ta mời khách. Ta lần trước lấy lòng phòng ở mời người ăn cơm, cũng không có bạn ngươi, lần này bổ sung. Nói chung giật lại đem hách lượng cương vừa đưa cho hắn 3000 khối tiền, còn đưa hách lượng. Ta bụng còn no bụng đây, ngươi lần trước không phải nói ngươi chỉ có mấy trăm khối, tại sao lại có hơn 2000, ngươi tiền lương hẳn là còn không cóvarphi ta. Nhà ta một cái phòng cho mượn, ta thu các nàng 400 khối tiền một tháng, bọn hắn trực tiếp giao nửa năm. Cho mượn, có thể a, một gian khác đâu, thuê không có. Ta đánh trước tính không cho mượn, trước giữ lại. Ta và ngươi nói, thuê phòng ta 2 tỷ bội có thể xinh đẹp, thanh âm cũng dễ nghe kia dáng người lại càng không cần phải nói, ta liền không có gặp qua xinh đẹp như vậy. Hách Lượng nghe xong Chu Dật lại nói, có chút không thể tin được hắn, đối với Chu Dật hỏi, có hay không ngươi cái kia Chu Thiền xinh đẹp? Chu Thiền, tại hai người bọn họ trước mặt tính là gì a, ta hiện tại cũng không cùng với nàng lui tới. Không lui tới, các ngươi làm sao lại không lui tới nữa nha? Hách Lượng có chút kỳ vãi hỏi. Nhớ kỹ Chu Dật nói qua, Chu Thiền sau khi kết hôn còn cùng với nàng tốt hơn mấy lần, hiện tại thế nào liền không lui tới nữa nha. Nàng muốn ta mời nàng cùng nàng bằng hữu cùng đi ca hát, ta không có bằng lòng. Chu Dật trả lời không đáp ứng, các ngươi liền không lui tới a đây cùng quá tuyệt tình đi. Đúng thế, ta có tiền làm sao lại không mời khách đâu. Ngươi cũng biết, ta tiền đều mua phòng ốc, còn thiếu tiểu gì ta hai bạn, nào có tiền mời khách đã nàng nói không, có tiền về sau cũng không cần gọi điện thoại cho nàng. Hách Lượng nghe được Trung Dật nói xong, có chút là Trung Dật may mắn, may mắn Trung Dật tiền đều cầm lấy đi mua phòng. Nhớ kỹ Trung Dật nói qua với nàng, tại Chu Thiền dự định đi Bắc Phiêu thời điểm. Trung Dật còn ngốc ngốc cho Chu Thiền hai bạn hồi tiền, xem như tiền sinh hoạt, ít ra hiện tại cái này hai bạn khối tiền Trung Dật là tiết kiệm tới. Đúng rồi, Ngươi nói thuê dàn phòng của ngươi chính là hai nữ nhân, ngươi có phải hay không đối với các nàng có ý tưởng a?" Hách Lượng nghe được trung giật dễ dàng như vậy liền đem phòng ở cho thuê 2 tỷ bội liền mở miệng hỏi. "Là có chút ý nghĩ, không phải ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy cho thuê các nàng 2 tỷ bội, ta hiện tại không biết là truy tỷ tỷ đi đâu, vẫn là truy muội muội đi." Trung giật cũng không có hay không nhận, rất nam nhân thừa nhận nói. "Tỷ tỷ lớn bao nhiêu?" Hách Lượng tò mò hỏi. "Nhi nàng thẻ căn cước Hách Lượng năm nay 31, nhưng bạo dưỡng rất tốt. Lần trước ta không cẩn thận đụng nàng một chút, cảm thấy nàng thân thể thật mềm." Nói chung giật lộ ra một bộ bát giới nhìn thấy nữ nhân miểu lộ. Chương 93, báo danh chương 93, báo danh hách lượng nghe xong trùng giật đáp lời, câu trả lời này quả nhiên rất trung dận, thượng nhất thế hắn liền đưa thích những năm tiểu kỷ lớn một chút nữ nhân. Thế là mở miệng lại hỏi, tỷ tỷ đều có 31 tuổi, kia muội muội đâu lớn bao nhiêu? Sẽ không cùng kém không nhiều có 30 đi. Như thế không có, muội muội tuy nói lớn hơn ta 1 tuổi, nhưng trên thực tế cũng liền hơn tháng. Người đem gian phòng cho thuê các nàng, người biết không biết rõ bọn hắn làm cái gì công tác sao? Tỷ tỷ tựa như là làm tiểu thư, muội muội là làm DJ đều tại một nhà trong hộp đêm đi làm, nhưng ta không hỏi các nàng là cái nào một nhà, ngược lại mỗi lần trở về đều rất muộn. Hách Lượng nghe xong Trung Dật muốn đuổi theo sự tình hợp đêm đi làm nữ, liền mở miệng quên. "Ngươi vẫn là đường đuổi theo, những này nữ không thích hợp, ngươi vẫn là tìm xong dễ tìm nữ kết hôn tính toán." "Ta cũng không có nghĩ qua cùng các nàng kết hôn à, tính toán, ta đi về trước, ta ngẫm lại sao có thể giải quyết các nàng đi." Nói Trung Dật liền cưỡi xe điện đi. Hách Lượng nhìn thấy Trung Dật cưỡi xe điện đi, nhìn hắn bộ dáng cũng không có đem chính mình vừa mới nói lời để ở trong lòng. Hách Lượng biết tính cách của chúng dẫn, kia là chỉ cần là xinh đẹp một điểm nữ nhân, hắn đều có hứng thú. Hách Lượng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, lác lư về tới thành trung thôn trong phòng. Đang đợi được 10 giờ rưỡi, nữ công nhóm lộ hẳn sau. Hách Lượng chính mình thu thập một chút đồ vật, đem làm tốt sản phẩm đều cất kỹ sau, khóa chặt cửa, lúc này mới hướng mập mạp quán nét lầu 3 gian phòng đi đến. Tại Hách Lượng về đến phòng thời điểm, Mạnh Văn Đệ đã tắt đèn ngủ rồi, còn đánh lấy rất nhỏ khó khè. Hách Lượng cũng không có đi nhau nhau nàng, tới trong phòng vệ sinh, đơn giản rửa mặt, về đến phòng bên trong, tại Mạnh Văn Đệ bên người nằm xuống. Lão công, ngươi trở về." Mạnh Văn Đế mở to mắt thấy là Hách Lượng, mở miệng hỏi một câu. "Ân, ngươi ngủ đi, ta cũng đi ngủ." Mạnh Văn Đế hướng Hách Lượng bên này gần lại dựa vào, lại nhắm mắt lại ngủ chết đi. Ngày thứ 2 buổi sáng, Hách Lượng lại đưa tiễn trên Mạnh Văn Đế ban đi về sau, liền trực tiếp đi nhà kho. Lại là cưỡi chiếc xe không biết rõ mấy tay xe ba bánh, đi bán buôn thị trường mua một đống lớn nhanh đông lạnh thực phẩm cùng rau quả gì gì đó, bỏ vào trong tủ lạnh. Lần này mua được giá cả thì càng tiện nghi. Một ngày đồ ăn giá cơ bản có thể khống chế tại 40 đồng tiền bộ dạng trơ bất kỳ mua được nhanh đông lạnh thực phẩm sau, Hách Lượng đi theo nhà chính làm biệt thải quên nói rằng, Thái quên đại tỷ, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, nếu là có người tìm ta, làm phiền ngươi đánh cho ta điện thoại. "Tuất, lão bản ngươi đây là muốn đi làm gì?" Vừa mới trở về liền đi ra ngoài. "Nếu có người hỏi ta ngươi đi đâu, ta nói thế nào? Có người tới tìm ta, ngươi liền nói ta đi giá trường học báo danh. Rất nhanh liền trở lại." Hách Lượng nói xong cùng theo trong phòng đi ra đi ra ngoài, tới đường cái bên cạnh, cản lại một chiếc xe taxi, ngồi lên sau, đối với lái xe nói rằng, "Đi chín rằm bên kia giá trường học." Sói ca, ngươi muốn đi giá trường học có phải hay không muốn ghi danh học lái xe a? Tài xế xe taxi nghe hách lượng đi giá trường học mở miệng hỏi. Đúng vậy a, sư phó làm sao ngươi biết ta là đi học xe mà không phải đi luật xe? Ngươi tập lái xe lời nói, huấn luyện viên đã sớm tới đón ngươi, ngươi còn cần đánh xe, ngươi ở đẳng kia giá trường học có hay không quen tụ huấn luyện viên, đệ đệ ta chính là làm huấn luyện viên, nếu như không có ta giúp ngươi giới thiệu cho đệ đệ ta. Học phí cho ngươi tiện nghi một chút, 302 tháng bằng lái lấy ra. Đệ đệ ngươi làm huấn luyện viên, kia đến lúc đó ngươi đánh trò ta điện thoại. Nhưng hắn cho ta luyện nhiều một chút, ta muốn sớm một chút xuất gia bằng lái. Cái này không có vấn đề. Nói tài xế xe taxi khởi động ô tô liền hướng phía giá trường học lái đi. Chờ đến giá cửa trường học, tài xế xe taxi cũng không có tiến vào đi, lấy điện thoại di động ra cho hắn đệ đệ đánh một chiếc điện thoại đi qua. Chỉ chốc lát, một cái cùng hắn dáng dấp rất không sai biệt lắm nam tử đi ra, tài xế xe taxi ấn xuống một cái loa. "Ca, ngươi mang cho ta học viên đâu?" Nam tử đi tới lại hỏi. "Ngươi tốt, ta là tới báo danh." Hách lượng đối với đứng tại cửa xe bên ngoài nam tử nói rằng. "Ngươi tốt, ta học bễ?" Ngươi đi theo ta. A. Hách Lượng sau khi xuống xe, đối với lái xe nói rằng: "Sư phó, cái này bao nhiêu tiền?" Tính toán, xe này phí tính toán. Ngươi cùng ta đệ đệ đi bảo đi. Nói tại xe xe taxi liền mở ra xe của hắn đi. Tại Mễ giáo luyện dẫn đồ hạng, Hách Lượng đi tới một gian trong văn phòng, chỉ nghe được Mễ giáo luyện đối với thu lệ phí người nói: "Đây là bằng hữu của ta, tới này học lái xe." Thu lệ phí người nhìn một chút, "Vậy được, vậy chỉ thu 2700 khối tiền." Ngươi tiền mang theo không có. Nếu như không có, ngươi lần sau giao cho ngươi vấn lợi biên, nhường hắn lấy tới cũng có thể. Tu lễ phí người nói một câu. "Thiền, ta mang theo, ta hiện tại giao rơi là được rồi. Hách Lượng tiền trong bọc vừa mới lại hôm qua cho trung giật lấy 3000 khối tiền, xuất ra 2.700 khối tiền đưa tới." Hách Lượng đem phí tổn giao rơi xong, mẹ giáo luyện giao cho Hách Lượng một bản giá khảo thí sổ tay, "Ngươi quyển sách này đi thêm nhìn xem, qua mấy ngày ta liền cho ngươi đi hẹn trước." "Tốt, tiễn mẹ giáo luyện ta đi về trước." Nói Hách Lượng xuất ra một bao không có mở ra thuốc lá đưa tới. "Vậy được à, ngươi sau khi trở về xem nhiều sách, khảo thí một ngày trước ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại." Mẹ giáo luyện thuốc lá đặt vào trong túi sau đối với Hách Lượng nói rằng: "Kia mẹ giáo luyện ta đi trước a khảo thí chuyện ngươi cho ta hẹn trước sớm một chút. Ta đã biết, ngươi sau khi rời khỏi đây đi lên phía trước một chút liền đến trạm xe bus, nơi này đón xe không tốt đánh, ngươi vẫn là làm xe bus đi. Tuất ta ơn a." Hách Lượng nói xong cũng hướng phía giá trường học đại môn đi đến. Đi ra giá trường học, Hách Lượng đi vào trạm xe bus, đợi lại gần nửa giờ lúc này mới có xe bus tới. Lúc đầu Hách Lượng muốn đón xe, nhưng cùng mẹ giáo luyện nói như thế, nơi này căn bản cũng không có xe taxi tới. Đợi chờ một lần xe bus sau, Hách Lượng trở lại mập mạp quán net lầu 3 gian phòng, cầm khảo thí sổ tay mình lại. Nhớ kỹ thượng nhất thế mở bằng lái, Hách Lượng cũng sách cũng không có nhìn, trực tiếp dùng di động dao loạt một cái giá khảo thí bảo điện, làm 2 ngày để mục sau, liền đi khảo thí. Hơn nữa còn duy nhất một lần thông qua được. Hách Lượng đọc sách nhìn thấy giữa trưa, cũng không có trở về thành trung thôn nhà lầu bên kia ăn cơm, thải quên bà bà đồ ăn mặc dù đốt ăn thật ngon, nhưng thật sự là quá cay. Hách Lượng có chút không chịu đựng nổi. Thì ở lầu 1 tiệm ăn nhanh bên trong ăn thức ăn nhanh. Buổi chiều Hách Lượng tiếp tục xem sách, tới nhanh lúc 6 giờ, Mạnh Văn Đễ trở về, nhìn thấy ngồi trên ghế đọc sách Hách Lượng. Mạnh Văn Đễ đi tới hỏi: "Lão công, ngươi hôm nay thế nào trong phòng, ngươi nhìn xem gì?" Hách Lượng thả ra trong tay khảo thí sổ tay, ôm trầm Mạnh Văn Đễ nhường nàng ngồi vào trên đùi, khảo thí bằng lái: "Hôm nay ở trong sương thế nào?" "Vẫn là như cũ à, lão công, ta lúc tan việc, mẹ ta gọi điện thoại cho ta, nói qua 2 ngày qua ta cái này, ngươi có thể hay không đừng xuất hiện trong phòng à?" Mạnh Văn Đễ hai cánh tay ôm Hách Lượng cổ nói rằng: "Vì cái gì ta không thể xuất hiện, không phải hẳn là mẹ vợ tới?" ta muốn chiêu đái một chút à. Chuyện của chúng ta ta còn không có cùng ta mẹ nói, lại nói ta còn nhỏ như vậy, vì mẹ ta biết ta cùng ngươi ở chung, mẹ ta còn đánh không chết ta à. Nhìn xem hách lượng không nói lời nào, mạnh văn đế cảm thấy hách lượng không vui, lắc lắc hách lượng tiếp tục nói rằng, lao công, coi như ta vàn cầu ngươi, chờ thêm mấy năm, ta lại đem chuyện của chúng ta nói cho mẹ ta được không. Mẹ ta tới ngày đó ngươi cũng không cần trở về gian phòng có được hay không vậy. Vị mạnh văn đế kiểu nói này, hách lượng lúc này mới ý thức được hai người bọn họ hiện tại còn chỉ có 18 tuổi. Bửa tác là bị cha mẹ nghiêm phòng tự thủ không chế không thể nói chuyện yêu đương đến kỳ. Nếu để cho Mạnh Văn Đệ mụ mụ biết mình đem Mạnh Văn Đệ cho họa họa kết thúc, Hách Lượng trong đầu lập tức xuất hiện Mạnh Văn Đệ mụ mụ cầm một thanh dao phay đổi theo trận tình hình của mình. "Tuất, vậy ngươi mẹ tối ngươi nói cho ta một tiếng, ta ngay tại thành trung thôn nhà kia bên trong chờ một ngày, đúng rồi, mẹ ngươi sẽ không ở cái này qua đêm a." Hách Lượng bằng lòng nói. "Hẳn là sẽ không a, ta không gọi điện thoại cho ngươi, ngươi cũng không cần trở về, biết chưa? Mẹ ta đi, ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại." "Tuất, vậy chúng ta xuống dưới ăn cơm đi." Cơm nước xong xuôi, Chúng ta đi đi dạo một vòng. Lão công, ta muốn ăn khẳng đư cơ, có được hay không vậy? Hôm nay ta đi không muốn ăn cơm. Cơm ta đều ăn chán ghét. Tốt, chúng ta đi ăn khẳng đư cơ, ăn xong khẳng đư cơ chúng ta hôm nay đi xem phim. Thật, ta ơn lão công. Mạnh Văn Đệ nói liền hôn một cái Hách Lượng, theo ngồi trên đùi của Hách Lượng xuống tới, kéo Hách Lượng đi xuống. Hai người tay nắm tay, tới thành trung thôn nhà kho, Hách Lượng gửi xe điện mang theo Mạnh Văn Đệ đi thị khu khẳng đư cơ điểm. Chương 94, phim chương 94, phim đang ăn xong khẳng đư cơ xong, Hách Lượng cùng Mạnh Văn Đệ tới mạn Hulu giảm chiếu phim. Cái này đã hiện đại hóa phi thành. Bất kể là hoàn cảnh vệ sinh, vẫn là trang trí nguyên bộ, đã không phải là những nhà khác dạng chiếu phim có thể do. So. Cái khác dạng chiếu phim hiện tại vẫn là một cái to lớn phim chiếu phim lại sảnh, chính là một cái đại đường có thể ngồi xuống 1 2000 người loại kia. Ghế vẫn là làm bằng sắt. Hơn nữa chỗ ngồi chỉ ở giữa không gian còn nhỏ hết rất, mong muốn đi nhà vệ sinh còn muốn nghiêng thân chen đi ra. Hoàn cảnh vệ sinh càng thêm không cần nói, qua tự xác, vỏ hoa quả trên mặt đất khắp nơi đều là, hơn nữa còn có thể ở bên trong hút thuốc. Có khả năng mặc quần áo mới đi bảo, xem hết một trận phim đi ra. Ngươi quần áo mới bên trên nhiều mấy cái bị tàn thuốc điểm ra tới động cũng có nói. Hách Lượng lạp lấy mạnh văn đệ tới vẽ xem phim quay ba, hai người tại cái này màn hình điện tử bên trên phim danh tự. Phát hiện cùng không có cái gì để mắt. Hai người liền tùy tiện chọn lấy một bộ, chủ yếu là hiện tại đồ lậu lợi hại, trong rạp chiếu phim khả năng còn không có chiếu lên, ban đêm đã có phim video. Tại mua hai tấm chỗ ngồi phía sau tình lữ phiếu xong, Hách Lượng lại mua một thùng bắp rang, hai chén Coca-Cola. Cấp tại rạp chiếu phim lại dành khu nghỉ ngơi đi đến. Mặc dù cái này mạn Hulu dạm chiếu phim hoàn cảnh tốt, nhưng vé xem phim cũng đắt, cái khác dạm chiếu phim còn tại bán 10 khối 20 khối phiếu, nơi này đã bán 80 khối tiền một trường vé xem phim. Mạn Hulu dạm chiếu phim vé xem phim giá cả mắc hơn mấy lần, nhưng tới đây xem phim người rõ ràng so cái khác dạm chiếu phim nhiều. Khả năng hiện tại người đã hiểu được luật tụ. Không quan điện ảnh đẹp mắt là được, còn muốn hoàn cảnh thân thiết. Hiện tại mặt khác mấy nhà dạm chiếu phim trên cơ bản đã không có người lại đi xem chiếu bóng. Tại hách lượng trong trí nhớ, giống như mặt khác mấy nhà dạm chiếu phim, lục tục sẽ đóng cửa. Sau đó người khác tiếp nhận sửa chữa về sau lại mở thả. Bọn hắn trong đó một nhà lập tức liền phải sập tiệm. Hơn nữa tòa kia rạp chiếu phim cũng biết rất nhanh bị đầu giá rơi, đầu giá bao nhiêu tiền hách lượng không nhớ rõ, nhưng này bán đấu giá giá cả cũng không phải hách lượng có thể tham dò. Giá sau cùng ít ra ở trên mức. Tại về sau cái này 100 triệu tại Vương Bạn đạt trong miệng nhỏ mục tiêu, hách lượng không biết rõ một thế này chính mình phải dùng thời gian bao lâu khả năng thực hiện cái này nhỏ mục tiêu. Nhưng hách lượng có thể chuyện khẳng định, cái này nhỏ mục tiêu, chính hắn một thế này nhất định có thể hoàn thành, chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù cái này nhỏ mục tiêu đối với người khác là nhỏ mục tiêu, nhưng đối với Hách Lượng mà nói, cái này nhỏ mục tiêu hơi hơi có ức điểm điểm lớn. Hách Lượng cũng không giống mà Ali nói như vậy, ta đối tiền không có hứng thú, Hách Lượng một thế này thật đối tiền cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại làm tất cả chính là vì tiền. Bởi vì có tiền khả năng chiếm được lão bà, không có tiền, cái gì đều là một câu nói suông. Hách Lượng mục tiêu cũng không phải thật vĩ đại, chính là mua xuống mập mạp kia tòa nhà phòng, chờ lấy phá dỡ, cái gì khác thôi được rồi. Tài gia trước mắt cái này mạnh mà dễ, cũng coi là trái tim của thượng nhất thế nguyệt. Hách Lượng cùng Mạnh Văn Đệ ở đại sảnh trên ghế ngồi một hồi, phim lập tức liền muốn bắt đầu, quảng bá bên trong nhớ tới những người xem đi xét vé thanh âm. Mạnh Văn Đệ nghe được thanh âm sau, liền lôi kéo Hách Lượng đi bảo, tìm tới chỗ ngồi sau, hai người an vị xuống dưới. Tình này lư tỏa hai cái vị trí bị cách thành một gian, nếu như không phải ngồi người phía trước mấy đầu, người bên cạnh căn bản không nhìn thấy ngồi bên cạnh người đang làm gì. Rất nhanh phim liền lập tức bắt đầu, Mạnh Văn Đệ rất tự nhiên tựa vào trên người Hách Lượng, hai người đối với màn hình nhìn lại. Đang lúc Hách Lượng nhìn nhập thần thời điểm, Mạnh Văn Đệ tại Hách Lượng bên tai nổ một ngụm nhiệt khí nói rằng: Lão công ngươi nhìn phía trước hai cái. Phía trước hai cái làm gì? Hách Lượng nói một tiếng, Thúy Mạnh Văn Đế nói nhìn lại. Chỉ thấy một đôi tiểu tình nữ, căn bản cũng không có xem phim, mượn dạng chiếu phim có chút mờ tối hoàn cảnh, hai người đang ôm nhau nhiệt tình hôn nhau, tuyệt không bận tâm người bên cạnh cảm thụ. Thế nào ngươi cũng muốn ta hôn ngươi mấy ngụa? Hách Lượng nhìn thoáng qua sau hỏi, ta mới không cần đâu, nhiều người như vậy bạn nhất bị nhìn thấy nhiều khó khăn lạ tình a. Mạnh Văn Đế mặc dù nói như vậy, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía phòng, lại cho nàng phát hiện mấy đôi tình lữ trẻ tuổi tại hôn nồng nhiệt, lại nhắc nhở lấy Hách Lượng nhìn lại. Hách Lượng bị Mạnh Văn Đễ gợi ý mấy lần, tối qua Mạnh Văn Đễ ngồi xuống chân của mình bên trên, hai người cũng hôn một lần. "Tốt, tay của ngươi không nên sờ loạn, đợi lát nữa bị người nhìn thấy." Hôn lấy một hồi, Mạnh Văn Đễ ngồi thẳng người đè lại Hách Lượng hai cánh tay nói rằng. Hách Lượng hai cánh tay ôm Mạnh Văn Đễ eo, cũng không còn tắc khái, lại chăm chú nhìn lên phim. Mãi cho đến phim kết thúc. Phim hạ xong, Hách Lượng cùng Mạnh Văn Đễ đi ra rạp chiếu phim, nhìn một chút thời gian còn chỉ có 9 giờ rưỡi. Địa phương khác cũng không có cái gì tốt đi dạo, tăng thêm cả ngày hôm nay không có đi làm thay trong xưởng, Hách Lượng liền cưỡi xe điện mang theo Mạnh Văn Đễ trở về trở đến mập mạp quán nệm dưới lầu, khách lượng đối với mạnh văn đệ nói rằng: "Ngươi xuống xe à, đợi lát nữa ta đang ký các nàng làm điện số, ta trở về đi ngủ, ngươi đi ngủ sớm một chút a." "Được, lao công, vậy ngươi bận việc tốt về sớm một chút. Ta đi về trước a." "Ừm, ở nhà ngoan ngoãn đi ngủ. Ta đi a." Khách lượng nhìn xem trên mạnh văn đệ về phía sau, cứ xe điện tới thành trung thôn nhà kho, sau khi đậu xe xong, liền đi đi phòng ở nơi đó. Khách lượng tới thành trung thôn phòng ở, tất cả nữ công còn không có tan tầm, đều còn tại làm việc, lẫn nhau ở giữa trò chuyện, đều làm một chút chuyện nhà sự tình. Hơn nữa còn nói các nàng bên kia tiếng địa phương, Hách Lượng cũng nghe không hiểu nhiều ít. Tìm một cái vị trí ngồi xuống, chờ lấy chính các nàng tới đăng ký số lượng. Giống như những ngày nữa công, cho bọn họ chính mình định tốt lúc tan việc như thế, tới 10 giờ ráng mẹ, nguyên một đám đều đem làm tốt sản phẩm cầm tới. Dương Hách Lượng cho các nàng đăng ký tốt. Hách Lượng bận điệu tốt sau, về đến phòng bên trong thời điểm, đã nhanh 11 giờ. Mạnh Văn đến nàng đã tắm xong, đang ngồi ở viết chữ trước bàn trời lấy máy tính. Hách Lượng trở ra, đóng cửa nói rằng, "Ngươi hôm nay thế nào còn chưa ngủ, cẩn thận buổi sáng ngày mai dậy không nổi, đi làm trễ." Ngày mai chúng ta bên trên tiểu dạ ban, muốn 4 giờ chiều đi làm, 12 giờ khuya ta tạm. Tuần sau đổi lớn ca đêm, 12 giờ khuya đi làm, 8 giờ sáng tan tầm. Úp, vậy này mai ban đêm ta tới đón ngươi tan tầm. Không cần a, ngươi mỗi ngày khổ cực như vậy, đều một như vậy trở về. Ngươi tới đón ta nằm ngủ càng thêm chậm. Thân thể muốn ăn không cần. Ngày mai bắt đầu, gia cũng không có cái gì sự tình, đồ ăn hôm nay đã lấy lòng, hơn nữa còn mua một tuần lễ lượng, cũng không cần sáng sớm mua thức ăn, nấu cơm cũng là thải quên đại tỷ bà bà tới làm. Có thể, thật là ta nói với đường lệ quên tốt. Ban đêm ta mang nàng trở về, ngươi đến một lần lời nói, ba người chúng ta ngồi ngồi có chút trên lẫn. Ngươi còn cùng Đường Lệ quên cùng một chỗ chơi a, ngươi về sau thiếu cùng cái kia Đường Lệ quên lui tới. Hách Lượng có chút không vui nói, hắn trong ý thức cái này Đường Lệ quên không giống người tốt. "Ức, vậy ta ngày mai đi làm nói với nàng, nhường chính nàng cưỡi xe đi làm. Ta không mang theo nàng chính là." Mạnh Văn Đế có chút không vui nói, "Ừm, dạng này mới ngoan. Thiếu cùng những cái kia không đứng đắn người lai bãu. Biết chưa?" Hách Lượng lại dặn dò một câu, "Biết, ngươi đi tắm trước ga quần áo đặt ở trong thùng nước." Ta trực tiếp quần áo ta cũng không có tẩy, dự định ngày mai cùng ngươi quần áo cùng nhau tắm. Hách Lượng tắm rửa xong đi ra, Mạnh Văn Đệ cũng tắt máy vi tính lên giường đi ngủ. Nhìn xem Mạnh Văn Đệ vẫn còn có chút không vui dáng vẻ, Hách Lượng ôm chầm Mạnh Văn Đệ nói rằng: "Ta không phải không cho ngươi kết giao bằng hữu, nhưng kết giao bằng hữu cũng phải nhìn người. Đường lệ quên người này không được. Ta biết, ta nói qua với nàng, về sau con bà, cỡ tờ ở ở những địa phương này đừng gọi ta đi." Nàng nói nàng biết. "Tốt, không khóc, ta vừa mới cũng không phải của ngươi. Về sau liền hai người các ngươi." cùng một chỗ đi dạo phố mua mua quần áo gì gì đó cũng không có việc. Ngủ đi." Hách Lượng giúp đỡ Mạnh Văn Đệ trả sát một chút quẹo mắt nước mắt nói rằng. "Ừm." Mạnh Văn Đệ lên tiếng, liền nhắm mắt lại. Sáng ngày thứ hai, Hách Lượng Hách Lượng vẫn là giống như ngày thường tỉnh lại, có thể là hôm nay không muốn đi làm, vẫn là hôm qua đi ngủ rồi trễ. Mạnh Văn Đệ còn ôm Hách Lượng đi ngủ, Hách Lượng cứ muốn đem tay theo Mạnh Văn Đệ dưới cổ lấy ra, Mạnh Văn Đệ cũng tỉnh lại. "Lão công, mấy giờ rồi?" Mạnh Văn Đệ dùng tay xoa bóp một cái ánh mắt nói rằng. "Con sớm." Vẫn chưa tới 8 điểm, ngươi lại ngủ một chút, ta đi làm thay nhà máy bên kia nhìn xem, lại mang điểm tâm trở về. Ân, lão công ngươi hôn ta một cái. Mạnh Bân Đễ đã theo tối hôm qua quy khuất bên trong khôi phục lại, ôm Hách Lượng lúng lủn nói rằng: "Chương 95, DẠP PHỐ chương 95, DẠP PHỐ HÁCH LƯỢNG tại hôn Mạnh Bân Đễ một chút sau, đã đến phòng vệ sinh rửa mặt. Trơ rửa mặt kết thúc về sau, vừa muốn lúc ra cửa, Mạnh Bân Đễ nằm ở trên giường nói rằng: "Lão công, ngươi cho ta đại màng cơm nắm cùng đậu sữa." Cơm nắm bên trong không cần thả bánh vậy. Ân, tốt." Hách Lượng lên tiếng sau: liền mở ra cửa phòng đi trong thôn phòng ở kia nhìn một chút, chỉ thấy nữ công nhóm đã đem khung rủ làm hơn phân nửa dương. Giống như chỉ từ lần trước phát tiền sau, mấy cái này nữ công đi làm là càng ngày càng sớm. Tất cả mọi người tại 6 giờ rưỡi dáng vẻ liền đến. Hách lượng trong phòng lắc lư một vòng sau, cùng nữ công nhóm đánh một cái bắt chuyện, liền đi bữa sáng 7 nơi đó mua bữa sáng, trở về trong phòng. Tới quán nghe cổng, vừa vặn gặp phải mua bữa sáng trở về Đại Long, cũng không biết mập mạp cho Đại Long mở nhiều ít tiền lương. Giống như Đại Long một ngày 24 giờ, có 21 1 giờ trong quán net, thời gian khác chính là trở về tắm rửa. Nếu không có chuyện muốn đi ra ngoài một chút, nhuờn mập mạp chính hắn định một hồi. Vệ sinh gì, gì đó cũng là Đại Long Nguyên một đám đang làm, giống như cũng không cho mời khác gazi tới làm một chút. Đại Long, hôm trước ngươi nói muốn tới ta kia đi làm người tại sao không có đến? Hách Lượng tại đụng phải Đại Long sau, thuận miệng hỏi. Các nàng nói lên ban thời gian quá dài, đường tới bên trên, thật không tiện a. "Ốc, không có chuyện, vậy ta đi lên." Hách Lượng nói với Đại Long xong liền đi đi lên. Hách Lượng về đến phòng bên trong, Mạnh Văn Đệ đã rời giường, ngay tại trong phòng vệ sinh giặt quần áo, hơn nữa đã nhanh muốn rửa sạch. Hách Lượng đem bữa sáng đặt vào trên mặt bàn, kêu một tiếng mạnh văn đệ, tới dùng cơm, chính mình trước hết bắt đầu ăn. Mạnh Văn Đệ rất nhanh cũng rửa sạch, vương một chậu rửa mặt rửa sạch quần áo quần đi ra, đặt vào hách lượng bên chân, đối với An Điểm Tâm hách lượng nói rằng: "Ngươi cũng không đợi chờ ta, ta giúp ngươi giặt quần áo, chính ngươi ăn cơm trước, không, có lương tâm, đợi lát nữa ngươi đem quần áo đi phơi khô." An được điểm tâm sau, hách lượng nhìn thấy mạnh văn đệ còn tại an điểm tâm, cầm lên đặt ở chân mình bên cạnh mạnh văn đệ rửa sạch quần áo, tới bàn công thôi. Chờ phơi tốt hai người quần áo, hách lượng liền cầm lên mang về khảo thí sổ tay nhìn lại. Mặc dù đồ vật bên trong rất đơn giản, nhưng Hách Lượng cảm thấy có cần phải nhìn một chút. Không phải chờ đi thi khoa mục một thời điểm, thất bại sẽ không tốt. Thật coi Hách Lượng cầm sách lên nhìn thời điểm, Mạnh Văn Đê cũng ăn được điểm tâm, Thu thập một chút đối với Hách Lượng nói rằng, "Lão công, hôm nay một cái ban ngày, ta đều không đi làm, nếu không chúng ta đi bên ngoài dạo chơi a." Đi nơi nào? Giống như biệt thị cũng không có cái gì chơi bùi. Đi nơi khác cũng quá xa. Chúng ta liền đi nội thành tùy tiện dạo chơi, chúng ta đi đường dành riêng cho người đi bộ bên kia có được hay không? Được thôi, đi dạo tới giữa trưa chúng ta tùy tiện ăn cơm trưa, ta trở lại đọc sách." Hách Lượng nói xong cũng thả ra trong tay sách cùng Mạnh Văn đẽ cùng đi ra ngoài. Hai người cưỡi xe điện tới biệt thị đường dành riêng cho người đi bộ, tại cửa ra vào chỗ đậu xe bên trên đem xe điện dừng lại. Vừa muốn đi vào thời điểm, phát hiện cùng trên băng ghế đá có một cái giữ lại tiểu hồ tử trung niên nam nhân, trên băng ghế đá bày biện một bộ bản cờ, trên bản cờ đặt vào mấy cái cờ tướng, bày biện một bộ tàn cuộc. Bên cạnh cũng vây cái này 7, 8 cái lao đầu, chỉ vào bản cờ chỉ trỏ, giống như thảo luận thế nào bài trừ cái này một bộ tàn cuộc. Hách Lượng đối tượng cờ cũng cảm thấy hứng thú, có chút không nhịn được dừng lại, muốn nhìn một hồi. "Lão công, cái này có cái gì tốt nhìn, chúng ta tới bên trong đi thôi." Mã Văn Đệ thấy Hách Lượng dừng lại, mở miệng nói ra. "Nhìn một hồi, nhìn cái này cờ rách nát như vậy. Tiểu Hoạt Tử, ngươi cùng ngươi bạn gái dạo phố đi thôi, chúng ta mấy cái Lao Gia Hỏa đã bại bởi người này mấy trăm khối, rõ ràng nghị kỳ thế nào phá, nhưng đi tới đi tới liền thua." Đứng tại bên cạnh Hách Lượng một cái lão đầu đối với Hách Lượng nói rằng. Hách Lượng nghe được lời của lão đầu, không nhịn được hỏi một câu, "Đại gia, lần này lên còn đánh bạc à?" "Không cá cứ tiền." Cái này vỡ đại nam ở chỗ này chơi với ngươi a ngươi đi dạo ngươi đi. Ta suy nghĩ lại một chút cái này cỡ thế nào phá, đem ra kia thua 50 đồng tiền cho được trở về. Đại gia hơi không kiên nhận đối hách lựa vật phất, phất tay nói rằng, hách lựa nghe xong là đánh bạc, cũng không có hứng thú nhìn xuống, loại này tàn cuộc, khó được muốn chết, có thể sẽ có một chút hy vọng sống, nhưng thực sự rất khó khăn. Liền mang theo mạnh văn đệ đi ra, hướng đường dành riêng cho người đi bộ bên trong đi đến. Việc thị đường dành riêng cho người đi bộ lại gọi thị trường đồ cổ, nơi này rất nhiều chiếc gian hàng bày biện một chút đồng tiền hoặc là đồ bạc, tiền giấy tem gì gì đó. Dùng một chút tiền giấy tem đều dùng thủy tinh để lấy để phòng hư hao, nhưng tới đây mua đồ cổ người đều không nhiều, tất cả những này quầy hàng bên trên còn mua chút khác đồ chơi. Giống một chút nước Nhật võ sĩ đao gì gì đó hàng mỹ nghệ. Đương nhiên, tại một chút đường dành riêng cho người đi bộ mặt tiền cửa hàng bên trong, cũng có mờ tiệm bán đồ cổ, bên trong treo một ít chữ họa, Hách Lượng cũng không có đi vào đi dạo qua, thứ nhất là không hiểu đồ cổ, thứ hai chính là không có tiền, muốn mua cũng mua không nổi. Hách Lượng trước kia ở trường học thời điểm, cũng tưởng tượng tới đây bày hàng, mua một chút con đúc, lấy về để xuống bộ dáng điêu khắc. Điều khác tốt tự nhiên đưa cho bên cạnh mạnh vấn đề, dùng để lấy trái tim của nàng. Ở trường học thời điểm, không riêng hách lượng dạng này, trên cơ bản nấu nướng ban điêu khác đồ tốt cùng thực tiễn khóa đốt tốt đồ ăn, trên cơ bản đều là cho bạn gái. Tất cả trong trường học, nấu nướng ban nam sinh trên cơ bản đều có bạn gái, còn lại độc thân đều là đem tinh lực đều giao cho trò chơi nam sinh. Nấu nướng ban nữ sinh trên cơ bản đều là độc thân, một lớp cũng liền một hai, chất lượng đi, liền không nói. Trên cơ bản kỳ trước đến nay, mỗi lần trường học mở ra động biết cái gì? Muốn một cái vợ bảng nữ sinh, nấu nướng ban đều muốn đi lớp khác nhờ người ngoài. Mạnh Văn Đệ lôi kéo Hách Lượng một mực đi vào trong, tới một cái bán trang sức địa phương, chọn lấy một cái cài tóc trên đầu đeo lên. "Lão công, ngươi nhìn ta mang cái này cài tóc được không?" Mạnh Văn Đệ quay tới đối với Hách Lượng hỏi. "Đẹp mắt." Hách Lượng qua loa nói một câu. Đối với mấy cái này trang sức, Hách Lượng thật đúng là nhìn không ra tốt xấu, cũng không biết Mạnh Văn Đệ những nữ hài tử này làm sao lại ưa thích những thứ này. Cô khẽ mặc cảm một phen về sau, Mạnh Văn Đệ chọn lấy hai cái cài tóc cùng một bao ra gần, lại lôi kéo Hách Lượng đi. Nhìn thấy một chút mau nung nung còn rối, Mạnh Văn Đệ kiểu gì cũng sẽ dừng lại lão nhìn một chút. Cổ lão bản nhấc lên vài câu, nhưng tới cuối cùng liền không mua. "Lão công, chúng ta mua đầu chó con trở về đi." Hai người tới bán sủng vật địa phương, Mạnh Văn đệ đối với Hách Lượng nói rằng: "Nơi này chó con ngươi vẫn là không cần mua, nếu có bệnh, nuôi không được mấy ngày liền sẽ bệnh, coi như đi bệnh viện ngươi cũng trị không hết, lãng phí tiền." Hách Lượng nhỏ giọng nói với Mạnh Văn đệ nói: "Không thể nào, ngươi nhìn cái này mấy cái chó con sống lâu rồi một chút bệnh bộ dáng đều không có. Chủ cửa hàng cho những ngày chó con uống thuốc, ngươi lấy về mấy ngày liền sẽ chết. Đi thôi chúng ta đi địa phương khác nhìn xem." Hai người đang nói chuyện thời điểm, Chủ cửa hàng đi ra, đối với Hách Lượng cùng Mạnh Văn đễ hỏi, "Soái ca, ngươi muốn mua chó sao? Những ngày chó con ta mới vừa từ nơi khác tiến đến, rẻ hơn một chút, 500 khối tiền mua cho các ngươi một cái." "Chúng ta không mua, liền tùy tiện nhìn xem." Hách Lượng trả lời một câu, "Không mua, các ngươi không mua cũng không cần sở loạn, đợi lát nữa đem ta chó con cho sở chết làm sao bây giờ? Đi ra đi ra." Lão bản nghe xong Hách Lượng không mua chó con, liền vội vàng Hách Lượng bọn hắn đi. Mạnh Văn đễ thấy lão bản thái độ này, mong muốn về hơn mấy câu, nhưng bị Hách Lượng trò lòi kéo đi ra. "Lão công" Vừa mới lao bản kia thái độ, ngươi sao không cùng hắn mắng bên trên hai câu, đem hắn sau lộ ra ánh sáng đi ra." Mạnh Văn Đệ có chút tức giận nói, "Chúng ta vừa mới nếu như nói, ngươi có tin hay không là chúng ta bị người vây quanh ở nơi này, phải bồi thường hơn mấy 100 khối tiền." "Làm sao lại a?" Mạnh Văn Đệ không hiểu hỏi, "Ở chỗ này mở tiệm, sẽ có người dễ trêu chọc sao? Bọn hắn gọi điện thoại liền có thể để cho người tới." "Ha? Hắn để cho người chúng ta liền báo động. Chúng ta sợ bọn họ làm gì?" Mạnh Văn Đệ vẫn như cũng không phục nói rằng, "Báo động, cảnh sát tới cũng là điều giải một chút." Tính toán, chúng ta đi địa phương khác dạo chơi. Đây cũng không phải hách lượng lừa gạt mạnh bằng đễ, thượng nhất thế trung giật bỏ ra 800 khối tiền tại thị trường đồ cổ bên này mua một đấu đất bụng, một tuần lễ không tới nhỏ bé. Cầm về tìm lão bản lý luận, nhưng lão bản chết không nhận, nói cái này chó không phải hắn nơi này mua. Nhưng trung giật không cần phải dối, mau chóng rời đi. Khi đó, con trẻ khí thịnh trung giật không làm, liền mắng lão bản mua là bậy chó, bị lão bản một chiếc điện thoại gọi tới người, đánh cho một trận. Cuối cùng trung giật báo động, lão bản bồi thường 200 khối tiền, việc này liền. Đầu kia bậy chó cũng không có có thể lui đi. Chương 96, Tản quốc chương 96, Tản quốc Hách Lượng mang theo Mạnh Văn Đệ sau khi rời đi, hai người lại dọc theo hành lang, khắp nơi đi một chút nhìn xem. Nhìn thấy một vài thứ lọt mắt, Mạnh Văn Đệ đều sẽ dừng lại nhìn một chút. Hách Lượng thấy Mạnh Văn Đệ nhìn một bộ lâu, không nỡ buông xuống, liền sẽ lấy tiền cho mua lại. Mạnh Văn Đệ luôn luôn muốn cõ kẻ mặc cả mồ fen, lúc này mới sẽ để cho Hách Lượng trả tiền, sau đó cầm đồ vật thật cao hứng tiếp tục hướng phía trước đi đến. "Lão công, nơi này có đập đầu to dán, chúng ta đập mấy chương có được hay không?" Đi ngang qua đập đầu to dán mặt tiền cửa hàng, Mạnh Văn Đệ giữ chặt Hách Lượng nói rằng, "Ừm." Đúng a, ta liền không đập, đánh ra đến không dễ nhịn. Hách Lượng đối với Mạnh Văn Đế nói rằng: "Không cần đi, chúng ta cùng một chỗ đập, chúng ta còn không có cùng một chỗ đập qua chiếu đâu." Nói Mạnh Văn Đế liền lôi kéo Hách Lượng đi bảo, hai người cùng một chỗ đập mấy chương đại đầu rắn. Nhìn xem đánh ra tới ảnh chụp, Hách Lượng phát hiện chính mình giống như trắng da rất nhiều, tưởng tử vẫn rất đẹp mắt. Hai người đập xong đầu to rắn, lại rảnh rỗi đi dạo một hồi, mua một chút quả vật đồ ăn vặt. Hách Lượng nhìn một chút trên lịch thời gian không nhiều, ôm một cái nuôi mấy đầu cá vàng thủy tinh bể cá đối với Mạnh Văn Đế nói rằng: "Đi thôi, chúng ta trở về." Này thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta trở về ăn cơm chưa a Lao Công? Tới thời điểm, ngươi không phải nói chúng ta tại nội thành ăn cơm xong lại trở về sao? Chúng ta đi dạo nữa một hồi liền đi ăn cơm. Sau khi ăn xong sau bữa cơm trưa, chúng ta lại trở về. Ăn cái gì cơm, ngươi để cho ta ôm ngươi cái này mấy đầu cá vàng đi ăn cơm a về nhà đem ngươi mua đồ vật phong nhất hạ lại đi ăn cơm. Úp, Lao Công, có phải hay không ta đi ra mua đồ vật nhiều lắm. Ngươi không quá cao hứng. Mạnh Văn Đế thận trọng nói rằng, Nhìn xem Mạnh Văn Đế trong tay xách theo hai túi, mua được không biết rõ có làm được cái gì đồ vật, lại nhìn một chút trên tay mình treo hai túi. Vẫn được, những vật này cũng không nhiều. Đi thôi. Chúng ta trở về đem đồ vật phóng nhất hạ. Hách Lượng che giấu lương tâm của mình nói rằng. Nói xong Hách Lượng liền dẫn đầu hướng mất điện bình xe địa phương đi đến. Mạnh Văn Đế vội vàng ở phía sau theo sau. Về tới đường dành riêng cho người đi bộ nhọc cậu, Hách Lượng nhìn thấy cái kia bày tán cuộc lôi đài nam tử có tại, hơn nữa vừa mới nhường Hách Lượng rời đi lao đầu, cầm trong tay mấy chưng 100 đồng tiền tiền giấy, đang nhìn xem thế cục còn đang suy nghĩ lấy phá giải cái này tà cuộc. Hách Lượng không tự chủ được đi tới, đối với vừa mới kia đại gia nói rằng, cái này thế cuộc con không có pha a. "Ừ, ta vừa mới cùng hắn đổi một cái vị trí, ta đi hát hắn gặp may, hắn đem ta phá, nhưng đổi tới ta gặp may, hắn đi hát, hắn đổi một cái cách đi, ta lại bị hắn sắp chết. Thật mẹ của nàng tà môn, ta đều ném vào 500 khối tiền." Nghe được lời của lão đầu, Hách Lượng chỉ có thể cảm thán hiện tại lão đầu lão thái thái thật có tiền, đều thua 500, mặt còn không đổi sắp ở chỗ này cũng chết. Nhìn xem cầm trong tay hắn mấy trương 100 tiền giấy. Xem ra lão nhân này là không đem cái này tàn cuộc phá là thể không bỏ qua. Lão đinh, chúng ta biết ngươi kỵ nghệ cao, nhưng cái này tàn cuộc tựa như là không phá được, ngươi vẫn là không cần lãng phí tiền, đợi lát nữa trở về ngươi lão cụ bà muốn ngươi quỷ bán ra đồ. Đúng vậy à, lão đinh, ta cũng quăng vào đi 300, bình thường chúng ta hạ kỳ ta cũng không thua ngươi nhiều ít. Đúng à, đại gia, người này liền bảy cái này một bộ tàn cuộc, khẳng định là hiểu rõ, nếu như hạ hoàn chỉnh hắn khả năng không phải đối thủ của ngươi, cái này tàn cuộc ngươi hạ bất quá. Hết lượng cũng khuyên một câu. Thượng nhất thế Hách Lượng cũng thường thường tại ven đường đụng phải người loại này, liền bay biển một bộ tạng cục, ngươi thua cho hắn 50, hắn thua cho ngươi 500, nhưng Hách Lượng liền không có gặp người thắng nổi. Coi như thay cái tuần tự tay, cũng là chiếu thua không lầm. Mà đến phá tạng cục đều là một chút tự nhận là chính mình kỳ nghệ còn qua đi người, nhưng vẫn là chiếu thua không lầm, tựa như một câu nói, chết đối thượng trưởng đều sẽ nước người. Ta lại đến một thanh, ta giống như nghĩ đến tại sao rách. Lão đầu bị Hách Lượng khuyên một câu, thế mà còn muốn đến một thanh, xuất ra 100 khối tiền đưa tới, tìm về 50 khối. Nhưng hạ không có mấy lần, lão đầu bất đọa cô không có hắn nghĩ như vậy, đem tiền thắng trở về. Không được, ta lại đổi với ngươi cho ngồi, lần này ta nhớ kỹ ngươi thế nào hạng. Lão đầu tính bướng bỉnh đi lên, đem tìm về 50 khối lại đưa đi qua. Bay quay bán hàng người cũng là tùy ý, lại đem tàn cuộc dọn xong, cùng lão đầu đổi một cái vị trí, bắt đầu đi lên cờ đến. Lúc này Hách Lượng giống như phát hiện cái gì, tàn cuộc bên trong ngựa, bảy cờ người thật giống như đổi một cái vị trí, hướng phải giợi một bước, nhưng giống như cũng không hề động qua như thế. Luôn cảm giác chỗ nào không đúng, nhưng lại nói không ra. Một ván tàn cuộc xuống tới, vừa mới nói chuyện lão đầu bất ưa, cũng không có được đem tiền bỏ vào trong túi, đứng ở bên cạnh vừa khổ nghĩ bắt đầu minh tưởng. Lúc này, vị tàn cuộc nam tử con cờ và bản cờ vừa thu lại, đối với mấy cái đại gia nói rằng, ta về trước đi ăn cơm, các ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, ngày mai ta còn ở nơi này vậy cùng. Nói con cờ gì gì đó cất vào một cái trống bọc, sau đó cầm lấy bao cùng một thanh ngồi chống chất ghế dựa liền đi, lưu lại vẻ mặt mê mang các đại gia. Hách Lượng thấy bảy tàn cuộc lôi đài nam tử đi, tại Mạnh Văn Đệ gọi hắn mấy lần sau, cũng hướng phía đặt xe điện địa phương đi đến. Hách Lượng cùng Mạnh Văn Đệ tới xe điện bên này, đem vật mua được đặt bảo trên bàn đạp sau. Lê Goai xe điện trở về. Về đến phòng, Mạnh Văn Đế cất kỹ vật mua được sau, lại lấy ra trong túi cá đồ ăn, cho ăn một chút đi bảo. "Lão công, ngươi nhớ kỹ lúc ăn cơm tối, giúp ta đem cá vàng cho ta uy một chút." Mạnh Văn Đế kia cá đồ ăn cất kỹ rồi nói ra. "Con cá này không thể nhở uy, một ngày đi một lần không sai biệt lắm, nhiều cho ăn dễ dàng bị cho ăn bệ bụng. Đi thôi, xuống dưới ăn cơm đi." Hách Lượng hồi đáp. "Út, kia bởi tối ngươi cho ta đổi một chút nước, đừng cho ta chết chết." Mạnh Văn Đế lại nói một câu. "Biết, bụng của ngươi không đói bụng a, xuống dưới ăn thả." Hách Lượng nói đem Mạnh Văn Đệ trong tay đồ ăn cầm trở về, bỏ vào viết chữ trên bàn, đi xuống lầu dưới. Hai người cơm trưa lại là dưới lầu tiệm ăn nhanh bên trong, tùy tiện đối phó một chút, cũng không có lại đi nội thành ăn cơm. Chờ ăn cơm chưa xong, Mạnh Văn Đệ kéo Hách Lượng liền trở về trên lầu giá phòng. Hách Lượng cầm khảo thí sổ tay tựa ở đầu giường bên trên, nhìn một cái buổi chiều. Mạnh Văn Đệ thì ngồi trước máy vi tính lên mạng, vẫn là thỉnh thoảng tới bên người Hách Lượng đến dính bên trên một hồi. Tới xuống buổi trưa 3 giờ rưỡi, Mạnh Văn Đệ tắt máy vi tính xong, lại đi đến bên người Hách Lượng, ôm Hách Lượng ngồi xuống trên đùi hắn sau nũng nịu nói rằng Lão công, ta lại muốn lên ban đi, ta rất muốn không đi đi làm à. Vậy thì đừng đi lên, ta lại không có bức ngươi đi làm. Ta nhiều lần nói cho ngươi đừng đi đi làm, ở nhà thật tốt đời tốt. Không đi làm, không đi làm ngươi nuôi ngươi ta à, ta còn là đi làm à, bên trên lấy bên trên lấy cũng đã quen. Nuôi ngươi vẫn là nuôi lên, nếu không ngươi cũng không cần đi làm. Giúp ta đi xem lấy làm thay nhà máy mỗi ngày đem bọn hắn làm số lượng nhớ một chút. Hách lượng bày biện mạnh vấn đề nói rằng, vậy con ngươi, ngươi đi làm gì? Ngươi không nhìn thấy trong kho hàng còn đặt vào hơn 1000 đệm cây dù sao. Ta đi bày quầy bán hàng Đem những này rủ che mơ bán. Tính toán, ta còn là đi làm à, mẹ ta đến đây, ta không có đi làm, liền không tiện bằng giao. Lao công, người đưa ta đi làm à. Nói mạnh văn đệ hôn một cái hách lượng, liền theo hách lượng trên đuổi xuống tới, tới ban công cầm đông phục làm việc của nàng. Đem trên người mình ý phục của mình đuổi xuống tới. Lao công, đi thôi. Đưa ta đi làm à. Mạnh văn đệ thay xong quần áo lao động, đối với hách lượng nói rằng. Hách lượng cũng thả ra trong tay khảo thí sổ tay, cầm lên chìa khóa cùng túi tiền đi theo mạnh văn đệ cùng một chỗ đi xuống. Hách Lượng đưa Mạnh Văn Đệ tới nàng công tác in nhuộm hắn mua miệng, Mạnh Văn Đệ sau khi xuống xe, đối với Hách Lượng nói rằng, "Lao công ngươi ban đêm nhớ ký 12 giờ tới đó ta, không nên quên, không phải ta không có cách nào trở về." "Ân, ta sẽ không quên." "Ban đêm gặp lại." Hách Lượng vất vất tay, cùng Mạnh Văn Đệ tạm biệt. Đang nhìn Mạnh Văn Đệ đi vào trong sân sau, Hách Lượng đem xe điện đầu xe rơi mất một cái đầu, cưỡi lên xe điện liền trở về. Tại trên đường trở về, vừa mới cỡi tới một nửa đường, Hách Lượng loáng thoáng nghe được một tiếng sứa chó sủa thanh âm, tựa như là theo ven đường trong bụi cỏ truyền đến. Hách Lượng nghe được sữa chó sủa thanh âm, lòng hiếu kỳ không cỏi phát, lại một lần quay ngược đầu xe, lái trở về trở về, muốn nhìn một chút sữa chó làm sao dạng. Nhưng hách lượng gửi về vừa mới sữa chó sủa địa phương, một đôi mắt bốn phía tìm một hồi, cũng không có cái gì chó con. Hách Lượng còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Chương 97, chó đất chương 97, chó đất ngay tại hách lượng đang muốn quay đầu xe lại lúc trở về, sữa chó tiếng kêu gọi lại truyền tới, hách lượng đem xe điện dừng lại, sau khi xuống xe, tìm thanh danh tìm. Chỉ thấy tại bên lề đường cách đó không xa trong bụi cỏ, đặt vào một cái thùng giấy. Sữa chó thiên nhiên chính là theo thùng giấy bên trong truyền đến. Hách Lượng đi tới, đem đang đắp thùng giấy mở ra, chỉ thấy bên trong chứa bốn cái nhỏ sữa chó. Con tỉnh phẳng kêu lên vài tiếng. Hách Lượng đánh giá cẩn thận một chút bốn cái nhỏ sữa chó, còn giống như chỉ là vừa mới trắng tròn, nhìn thấy thùng giấy bị mở ra, bốn ánh mắt nhìn chằm chằm Hách Lượng nhìn, còn muốn leo ra. Hách Lượng quan sát tỉ mỉ cái này bốn cái nhỏ sữa chó. Giống như chỉ là bình thường nhỏ chó đất, nói dễ nghe một chút chính là trung hoa điển biến chó. Tại nông thôn rất thường gặp loại kia. Hách Lượng nhìn một chút bốn phía, cũng không có nhìn thấy người khác nghĩ đến cái này bốn cái nhỏ sữa chó hẳn là bị chó chủ nhân vứt bỏ. Nông thôn bên trong, nuôi chó người ta nếu như sinh chó con hơi nhiều, lại đưa không đi ra, liền sẽ đem bọn hắn ném tới nước bẩn trong ao chết đuối. Có thể là nhà này chó chủ nhân không quá nhẫn tâm đem bốn đầu nhỏ sữa chó chết đuối, liền ném ở bên đường nhìn xem có người hay không lấy về nuôi. Nếu như không có liền để bọn hắn tự sinh tự diệt. Hách Lượng nhìn xem cái này bốn đầu nhỏ sữa chó, vẫn là từ bỏ đem bọn nó mang về dự định, cái này bốn đầu nhỏ sữa chó còn quá nhỏ, mang về lời nói khả năng cũng môi không sống. Hách Lượng đem thùng giấy đắc kín Trở lại trên xe chạy bằng bình điện, cưỡi lên xe điện. Vừa mới mở một chút đường, vẫn là không nhịn được lại trở về. Đem chứa bốn cái nhỏ sữa chó giấy cứng dương bỏ vào xe điện trên bản đạc. Hách Lượng cưỡi xe điện, đem bốn cái còn vừa mới trang tròn sữa go đi trở về thành trung thôn trong phòng, đi bảy bán quả vật bán một dương thuần sữa bò. Mở ra hai hộp, tìm một cái buồn cho tới đi bảo. Lại đem thả một chút trứng gà bánh ngọt đi bảo. Ta cho các ngươi mang về, có sống hay không thành nhìn chính các ngươi tạo hóa. Hách Lượng đem bốn cái sữa chó nâng đi ra, đặt vào sữa buồn trước nói rằng, sau khi nói xong, Hách lượng chính hắn cũng cầm một bình thuần sữa bò uống. Nhìn xem bốn cái chó con bú sữa mẹ, bốn cái nhỏ sữa chó có thể là đói chết, không biết là không phải bản năng, bốn cái nhỏ sữa chó run run rẩy rẩy buồn ưn về phía cái đầu đũa bảo. Trong đó có một cái tương đối hung hãn, luôn luôn cầm đầu đẩy ra mặt khác mấy cái, mong muốn chính mình một mình chiếm lấy toàn bộ sữa bổn. Ăn xong đồ ăn sau, bốn cái nhỏ sữa chó cũng có tinh thần, vây quanh hách lượng bên chân lẫn nhau ở rữa cắn. Cái này chó đất có vẻ như dễ nuôi, khó trách trước kia người đặt tiền coa chó, nhị cậu tử, cậu đàn. Những tên này đều là hy vọng con của mình có thể dễ nuôi. Tới lúc ăn cơm, mấy cái nữ công dừng lại trong tay lời nói, nhìn thấy hách lượng mang về bốn cái sữa chó liền vây quanh. Nhìn một chút cái này bốn cái sữa chó, nhưng cũng chỉ là nhìn qua, chỉ là bình thường chó đất, cũng không có cái gì hứng thú, liền cầm lấy cơm tấm tiếp tục ăn cơm đi. Vẫn là có mấy cái cảm thấy bọn hắn đang yêu, cầm đến qua xương cốt ném cho bọn chúng, bốn cái nhỏ sữa chó cũng là ai đến cũng không có cư tuyển, chỉ cần ném xuống đất xương cốt, cắn lên ăn. Hơn nữa còn sẽ lẫn nhau lẫn nhau giành ăn ăn. Cái này bốn cái nhỏ chó đất hiện tại hách lượng nhìn xem. Giáng dốc cũng là đáng yêu, thách lượng cũng đã gặp chó đất, chờ càng lớn, liền càng không dễ nhìn. Chính là lớn lên về sau liền dài tàn phế cái chủng loại kia, nhưng chó đất trong nhà hộ viện cũng là một tay hảo thủ, cũng rất tốt nuôi sống. Ăn cơm thừa rượu cặn liền có thể nuôi sống, cũng không cần mua chuyên môn cẩu lương cho bọn họ ăn. Bốn cái nhỏ xưa chó tại ăn no sau, chơi một hồi, thách lượng lại đem bọn hắn bắt tiến vào thùng giấy bên trong, nhốt vào trong viện một gian nhỏ nhà trệt bên trong. Tùy tiện còn nhìn một chút bọn chúng giới tính, một công ba mẫu. Tại đem chó con nhốt vào nhà trệt bên trong sau, Hách Lượng nghĩ đến buổi sáng ngày mai lại muốn đi đưa ra thị trường bên tiếp dù nhà máy dao hàng, liền cho Lưu Hổ đánh một chiếc điện thoại. "Lưu Hổ đại ca sao? Ta Hách Lượng. Buổi sáng ngày mai làm phiền ngươi một chút, giúp ta đi một chuyến đưa ra thị trường." "Tuất, ta còn muốn cảm ơn ngươi chiếu cố ta chuyện làm ăn, ngày mai ta tới điện thoại cho ngươi." "Tuất, tuất, Lưu Hổ đại ca, kia gặp lại a." Tới 10 giờ rưỡi tối, các công nhân viên đi hết về sau, Hách Lượng thu thập xong nhà đồ bộn rao, liền cưỡi xe điện đi mạnh văn để công tác in nhộm nhà máy tiếp nàng đi. Tới in nhộm nhà máy cửa chính, Đã nhanh tới 10 giờ, Yin Ngự Hán Môn Miệng đã bày biện mấy cái quán nhỏ vị. Có bán bữa Aquia, cũng có bán một chút dầu chiên thực phẩm, tại cách đó không xa, Hách Lượng còn phát hiện một nhà mua đồ nướng đến quầy hàng. An Quia bày ra, đã ngồi mấy bàn khách nhân ở ăn cơm. Cũng có chạy đến đi làm nhân viên, tại quầy ăn mặt bên trên mua chút quả bặn, dự định đói bụng thời điểm ăn. Hách Lượng đang đợi một hồi, nhanh đến 12 giờ thời điểm, Hán Môn Miệng tới đón lao bà hoặc bạn gái nam càng ngày càng nhiều. Có cùng Hách Lượng như thế cỡi một chiếc xe điện. Có cơi xe đạp, càng nhiều hơn chính là ở tại nơi này phụ cận, đi đường tới đón. Duy trì có không có nhìn thấy có một cái lái xe tới đón. Nhìn xem cổng trường ở đợi mình nữ nhân tan tầm nam nhân, tựa như về sau ở cửa trường học chờ đợi mình hai tự tan học ra trường như thế. Có mấy cái biết nhau, tập hợp một chỗ trò chuyện. Hốt hoác còn tại miệng bên trong ngậm nhiều thuốc. Tới 12 giờ khuya, lục tục có người hiện ra, khả năng đã thành thói quen mình nam nhân nhóm đang chờ mình, cũng rất thuận lợi tìm tới chính mình nam nhân. Có lên xe ngồi lên xe điện, cùng đi ra đến đồng sự phất phắt tay lên đi, có thị sẵn bên trên lão công hoặc tay của bạn trai cánh tay, tới bữa ăn khuya ăn một chút gì. Lúc này, khách lượng điện thoại vang lên. Hách Lượng nhận điện thoại, Mạnh Văn Đệ thanh âm truyền đến tới, "Lão công, ngươi ở đâu đâu? Ta tại sao không có trông thấy ngươi? Ta tại đường cái đối diện nhà ga nơi này, ngươi ở đâu đâu? Ta cùng Đường Lệ Quyên tại bảo an thất bên này, ngươi mau tới đây." Hách Lượng cúp điện thoại, cứ xe điện xuyên qua đường cái tới đối diện, Mạnh Văn Đệ giống như cũng nhìn thấy Hách Lượng, lôi kéo Đường Lệ Quyên đi tới. "Lão công, Đường Lệ Quyên nàng không có người tiếp, chúng ta có thể hay không đưa nàng trở về a?" Hách Lượng nhìn thoáng qua Đường Lệ Quyên, là càng xem nàng là càng không vừa mắt, nhưng Mạnh Văn Đệ đã nói, Hách Lượng cũng không cần ý tứ cư biện. Đối với Mạnh Văn Đệ nói rằng: "Vậy tốt, các ngươi liền lên xe a." Lần này Mạnh Văn Đệ trực tiếp ngồi vào trước Hách Lượng mặt, Đường Lệ Quyên an vị ở ghế sau bên trên. Hách Lượng cũng khởi động xe điện hướng trong nhà lái đi. Tới lần trước Hách Lượng mang theo Đường Lệ Quyên đến giao lộ, Hách Lượng rất tự nhiên dừng xe lại nói rằng: "Tới, chúng ta sẽ không tiến ngươi đến bảo. Ta tốt còn có chút đường, các ngươi có thể hay không đưa ta đi bảo. Bên này không có đèn đường, ta có chút sợ." Đường Lệ Quyên cũng không có xuống xe, vị Hách Lượng thân thể nói rằng: "Lão công, chúng ta liền đưa nàng về đến trong nhà a, nàng một cái nữ hài tử đi vào cũng nguy hiểm." Mạnh Văn Đễ ngồi phía trước nói rằng: "Hách Lượng đè xuống đường Lệ Quyên chỉ thị, đưa nàng đến cửa chính miệm, đường Lệ Quyên đối với Hách Lượng nói rằng: "Nếu không các ngươi tại nhà ăn chút bữa ăn khuya đi thôi." "Không được, ta ngày mai còn có việc, lão bà, ngươi trước viện xe điện, ta cùng đường Lệ Quyên cũng có mấy lời muốn nói." Nói Hách Lượng liền hạ xuống xe điện, cùng đường Lệ Quyên đi một chút đường. Tới đường Lệ Quyên nhà nàng cổng, Hách Lượng nhìn thoáng qua dừng ở nguyên điệu Mạnh Văn Đễ, đối với đường Lệ Quyên nói rằng: "Đường Lệ Quyên, ta hi vọng ngươi về sau không cần mang ta nhà Văn Văn đi cái gì cỡ tởm, ngươi tìm nữ hải tử khác cho ngươi bằng hữu mai mối, ta mặc kệ." Nhưng nhà ta Văn Văn ngươi nếu là làm loạn. Hách Lượng lại nói nói nơi này liền không có nói thêm gì đi nữa, Đường Lệ Quyên lại giọng biện nói, ta chỉ là mang nàng đi ra ngoài chơi một chút, không có cái gì tâm tư khác. Ngươi đừng oan uổng ta. Ta chỉ là nói cho ngươi một tiếng, ngươi muốn cho biết Phỉ Long a, ta cùng hắn nhận biết. Quan hệ tương đối tốt. Nếu như ta nhà Văn Văn xẻ ra chuyện, ta liền sẽ tìm ngươi. Nhà ngươi ta hiện tại cũng biết. Ngươi biết Phỉ Long ca? Đường Lệ Quyên rõ ràng không tin. Không tin sao? Có muốn hay không ta cho ngươi gọi điện thoại thử một chút, nói với hắn một chút? Hiện tại hắn cùng tụi hạ khỉ ồn còn tại thiên thượng nhân gian uống rượu. Ta vừa cùng bọn hắn tách đi ra nơi này, nếu không ta nhường hắn phái người tới cùng ngươi tâm sự. Hách Lượng nói lấy điện thoại di động ra. Lam Bộ muốn đánh đi qua. Không, không cần. Ta về sau sẽ không lại tỉ bần bần đi ra ngoài chơi. Nàng không có cái gì bằng hữu, ngươi chỉ là một người tìm nàng đi dạo phố, ta không phản đối, nhưng loạn thất bát tao địa phương cũng không cần mang lên nàng. Biết chưa? Ta đã biết. Đường Lệ quên thấp giọng nói một câu. Ngươi đi vào đi, chúng ta cũng đi. Hách Lượng nói liền hướng mạnh bắn đễ cùng xe điện đi đến. Đầu cũng không có vẻ nhìn Đường Lệ quên một chút, mà vừa mới Hách Lượng nói với Đường Lệ quên hắn nhận biết vì lòng, cũng không có lửa gạt Đường Lệ quên, chỉ là Hách Lượng biết hắn, hắn không biết Hách Lượng mà thôi.